Trương lại lại lại chân ầ m à n năm g trò chơi.、Trân、mạch vậy một i cái gì gọi điện thoại tới là Chu Giang Bình mà không phải Kiều、hoa. Bởi tiến n Bình không lần này h mạch, Chu Hoa. thuật mà vì vì gì là b kỹ ừ nhìn bên ngoài, cùng trò chơi nhà thiết kế không có quan hệ gì. Lần này cũng không nhân động tiến chơi thiết hệ hoặc gì. bộ, tạo là là có cơ trò trí tuệ nhân tạo hoặc là vật kế lý mực à là thiết bị bản thân cách tân. Trân cách Mạch bị bản một m cảm khái cái thế giới này vờ ừ giờ trò chơi trình độ sở dĩ cao như vậy hoàn toàn là được lợi tại cái thế giới này độc hưu hắc khoa kỹ mà mấu chốt nhất hắc khoa kỹ chính là cái này ý thức đọc đến trang bị ở người chơi tiến vào vờ giờ cabin trò chơi về sau t h ì r i á c cảm thụ toàn thân xúc cảm những vấn đề này đều tương đối dễ giải quyết xây mấu chốt chính là người chơi hẳn là lấy loại phương thức nào thao tác trò chơi chân mạch kiếp trước phương thức giải quyết là tay cầm hoặc là chụp u a y nhưng hiển nhiên loại này lạc hậu thao tác phương thức cùng vờ giờ trò chơi cũng không xứng đôi vậy có người đưa ra phải dùng vạn vật máy chạy bộ nhưng là giảng thật thật dùng cái đồ chơi này thông n ư người bước. người muốn tại vợ giờ, vợ bổ cờ giác, bên trong đánh quái thăng cấp, trên cơ bản toàn bộ hành trình đều đang chạy bước. Kết quả trong hiện thực người chơi vậy tại vạn vật máy chạy bộ bên trên giờ, giạc, vờ chơi tại quái chơi tại cái kia cờ cấp, cơ chạy thực chạy chạy h máy đều quả vớt Kết vật vậy bổ bộ bộ bộ, k được người mà chết. thanh mệt Thông qua người chơi động tác định vị nhân vật động tác vốn chính là cực kỳ vô nghĩa sự tình tỷ như trong trò chơi nhân vật muốn thả đại chiêu dùng cái n h ư u bức hống hống hồi toàn cước kết quả trong hiện thực người chơi cũng phải làm cái hồi toàn cước ngẫm lại đều không hợp lý thế giới song song bên trong với giờ cabin trò chơi hạch tâm hắc khoa k ỹ chính là cái này ý thức đọc đến trang bị có thể đọc đến cũng chính xác phân biệt người chơi ý thức người chơi muốn đi thì đi đ ừ n g suy nghĩ liền ngừng muốn sử dụng kỹ năng gì liền có thể sử dụng kỹ năng gì có vật này các người chơi mới thật tương đương với hồn xuyên đến một cái mới thế giới bên trong khác biệt người chơi thân thể tố chất thượng sai cách mới có thể có lấy săn bằng cho tất cả người chơi một cái tương đối công bằng công chính giả lập hoàn cảnh lần này tiến bộ khoa học kỹ thuật kỳ thật vậy rất đơn giản liền là ý thức đọc đến trang bị kích thước r ú t nhỏ liền giống như trước trí năng máy tính có thể chiếm nguyên một tòa nhà phòng ở về sau có thể thu thọ thành laptop như thế thế giới song song vừa ý biết đọc đến trang bị vốn là so một máy tính máy chủ còn lớn hơn tồn tại cho nên chỉ có thể nhét vào vờ dịch giờ cabin trò chơi bên trong nhưng bây giờ trải qua kỹ thuật bạo tạc về sau vật này kích thước coi nhỏ lại đến vẻn vẹn một cái nhịp đập cái nắp lớn như vậy thậm chí còn có thể lại co lại cái này bên trong bao hàm cơ hội buôn bán nhưng nhiều lắm đối với cái kia chút chế tạo vờ giờ ca bin trò chơi nghiên cứu phát minh đ á m thương ra tới nói lần này tiến bộ khoa học kỹ thuật có khả năng hội dẫn dắt một lần nhằm vào ca bin trò chơi đổi mới chế tạo càng thêm vi hình ca bin trò chơi cũng đã trở thành khả năng thậm chí khả năng hội đối với những khác chữ số điện tử sản phẩm sinh ra trung kích cho nên tại i đối với cái thiết điện nghiên minh gia Đối chơi thiết tới nói, giờ bin chơi lại lại chơi bởi Giang tin n này vẫn này thương trọng hơn. nhà không nào, vẫn Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Bình Trần hắn bản chức là làm phân cứng, mà Trần phân tức tử phát trò trò thước thì thế trò theo trước tức. t cứu chức chủ ca kích co co Chu Mạch được là là làm làm. là làm mà là làm yếu mấy yếu lấy Mạch kế vờ vì đám mềm. bị sao sao so dù Dù chiếm được tin tức này về sau trần mạch hướng chu giang bình muốn một phần liên quan tới ý mới biết đọc đến trang bị đại khái nói rõ sau đó liền bắt đầu viết mới thiết bị thiết kế bản thảo chu giang bình có mình dự định trần mạch vậy có trần mạch một bên viết một bên cảm khái cái này mới đạo cụ thật là có d u n g a tiền không có phi công hoa rất đáng đoán chừng ai đều không nghĩ tới lần này kỹ thuật bạo tạc người khởi xướng lại là trần mạch bất quá từ đạo cụ trên thuyết minh đến xem nếu là thế giới phạm vi bên trong kỹ thuật bạo tạc như vậy nước ngoài hẳn là cũng đã phát sinh chỉ hơn hết tin tức còn không có truyền vào tới toàn thế giới phần c ứ n g chế tạo thương cùng trò chơi nhà thiết kế nhóm đều hội vây quanh cái này hoàn toàn mới điểm nóng đào móc mới cơ hội buôn bán đến lúc đó tương quan thiết bị cạnh tranh rất có thể sẽ trở nên phi thường kịch liệt đối với trần mạch mà nói phải nắm chắc thời gian cực kỳ nhiều người chơi còn không biết cái này sắp chấn kinh toàn bộ khoa học kỹ thuật vòng tin tức bọn họ còn đang chú ý theo là tvs chỗ thu hoạch một hệ liệt giải thưởng từ lần trước tạ gợi mở hít lỉ tật cầm xuống hàng năm trò chơi về sau t h e là tvs đã là một đường hát vang tiến mạnh lại lần nữa thu hoạch ba cái tương đối cũ có sức ảnh hưởng hàng năm trò chơi thường lớn không chỉ có như thế u n e r két tớ lơ dù nào ép bạ tô u n e r vậy đều không ngoại lệ điệu tiến nhập hàng năm trò chơi hậu tuyển danh sách với lại từ tiếng hô nhìn lại cái này hai trò chơi đồng dạng là f a n hâm mộ đông đảo cực kỳ nhiều người chơi thậm chí đều đã có chút cử chỉ điên rộ p h à m l à cùng loại lễ trao giải chỉ cần vừa đến hàng năm trò chơi trao giải vòng mưa đạn bên trên tất nhiên có người điên cồn soát trước h thú nhất khí là, hàng e o lật là, là t vô S, mà năm đó lễ trao giải các người chơi còn sẽ ở mưa đạn bên trên nói chuyện phiếm hoặc khẩn trương hoặc kỳ đối đãi hoặc hưng phấn nhưng bây giờ họa phong đã hoàn toàn thay đổi lễ trao giải chính thức bắt đầu hiện tại ta tuyên bố theo lặt vóc vú s quang vinh lấy được hàng năm trò chơi t ố t tán hội đột nhiên cảm thấy cái này chút lễ trao giải thật nhàm chán làm sao bây giờ đều không cần nhìn xuống hàng năm trò chơi nhập vây khẳng định có t ấ là ở dù nào s bà tôn n u nơ két cầm tới hàng năm trò chơi khẳng định là theo lặt vóc vú s không chút huyền n i ệ m có thể nói mụ mụ cái này lễ trao giải ta có vẻ giống như nhìn qua thật mạnh tức thị cảm làm sao cảm giác danh sách cùng loại hàng năm trò chơi công bố thời điểm vậy như thế nói hủa về sau các ngươi cũng đừng cho ta biết đến xem trực tiếp cái này thức đêm chịu cảm thấy mệt thấy buồn dù sao buổi sáng nhìn một chút t h e o là tốt vũ s lại cầm một năm đội trò chơi liền xong việc năm nay chẳng lẽ muốn trở thành nhất không có bất ngờ một năm làm cho người ngạt thở trần mạch cường vô địch quả thực là quét nang g a nói thật coi như năm nay không có t h e o là tốt vũ s hàng năm trò chơi khẳng định cũng là u nơ két không có những người khác sự tình gì trao giải trao giải ngay thật lại là theo lặt v õ t ú s liền không có một cái nào truyền thông có thể tới điểm ý mới sao ý mới ngươi cái đại đầu quỷ năm nay hàng năm trò chơi không cho theo lặt v õ t ú s sợ không phải muốn hủy mình dành tiếng v à i ân lại biến thành người khác lên đài lĩnh thưởng ý nghĩa vẫn là cái manh m ộ i t ử a đây là lôi đình giải trí mới tới thực tập sinh sao thực tập sinh lên đài lĩnh thưởng không thích hợp a thực tập sinh người đang nói b ê lời nói cá vàng hiện tại là lôi đình giải trí phó tổng giám đốc ta thiên đâu vì cái gì ôm vào trần mạch đ u ổ i từng cái đều p h á t nhanh bảo bảo trong lòng khổ a nếu như trần mạch mới vừa vào đi cái kêu hội ta có thể quả quyết ôm lấy đ u ổ i không đi trải nghiệm tiệm làm cái quét rác ga gì đều được a hiện tại ta chẳng phải là đã áo cơm không lo ha ha ai không muốn chương bảy trăm tám mươi chín mít tơ thiết bị trần mạch cũng không có chú ý khe Ford US, lại cầm bao nhiêu cái hàng cho chơi, hắn lặt lại tại Ford US, cái hiện cầm nằm bao đây a Giang Giang n Bình trong văn phòng, cùng chu giang Bình còn có nhạc hệ nhà thiết kế nhóm thảo luận mới thiết bị sự tình. g tại thiết thảo thiết mới Chu Chu có hệ bị kế sự đ chính là chúng ta nhà thiết kế mới ra ba cái thiết kế bản dự thảo trần tổng ngươi cảm thấy thế nào chu giang bình hỏi trần mạch lắc đầu đều không được định vị đều không phải là rất rõ ràng ba cái nhà thiết kế đều có chút ngộng bọn họ vậy là vừa vặn tiếp vào chu giang bình nhiệm vụ muốn thiết kế một cái nhằm vào cỡ nhỏ ý thức đọc đến trang bị mới thiết bị thời gian rất gấp cho nên ba người này riêng phần mình thiết kế một cái thiết bị sau đó đưa cho chu giang bình đến xem cái này ba cái nhà thiết kế thiết kế ra được đồ vật cơ bản giống nhau bởi vì lần này thiết kế bản thân liền có nhất định hạn chế mới cỡ nhỏ ý thức đọc đến trang bị lớn nhỏ so nhịp đập nắp bình muốn hơi lớn hơn một chút độ dậy tương tự với lại thứ này có cái hạn chế liên la nhất định phải dán chặt lấy người sử dụng đầu mới có thể chuẩn xác địa đọc đến ý thức tín hiệu cho nên muốn làm một cái ý niệm khống chế điện thoại là rất không có khả năng cái này ba nhà vẽ kiểu nổi tiếng nghĩ lục xì bản bên trên không sai biệt lắm đều là loại sách tay dù sao nhạc huệ là chuyên môn làm điện thoại di động công ty cho nên nhà thiết kế nhóm hoặc nhiều hoặc ít vậy đều tương đối tôn trọng giản lược tiện lợi thiết kế ba loại thiết kế phương án hai loại là đầu đội thức thiết bị một loại là ba lô thức thiết bị phương án một là một cái hình cái vòng mắt kính ý thức đọc đến thiết bị ở người chơi sau đầu toàn bộ phía trước mắt kính là toàn trong suốt tự mang đơn giản hệ điều hành có thể thông qua bờ lưu tốt kết nối điện thoại người sử dụng có thể dùng nó tới xem website gửi tin tức nói chuyện phiếm các loại tương đương với làm cái bên ngoài tiếp thiết bị biến tướng thực hiện sóng điện nào không chế điện thoại công năng phương án hai là một cái mũ giáp trên cơ bản toàn bao trùm người chơi nửa cái đầu bộ cùng chân mạch kiếp trước gặp qua loại kia vờ giờ mũ giáp cùng loại cái này thiết bị có thể giống cabin trò chơi như thế vì người chơi hiện lên hiện hoàn toàn giả lập tầm mắt có thể chơi đơn giản một chút vờ giờ trò chơi hơn hết n ó tính năng cùng vờ giờ cabin trò chơi so ra kem xa sa, dù sao chỉ là ý thức đọc đến trang bị rút nhỏ cái khác phối trí nhưng đều không coi nhỏ lại cho nên thứ này tính năng trên cơ bản cũng liền sánh vai phối điện thoại tốt một chút như vậy tùy thời theo địa vờ giờ vẫn chỉ là cái manh lưới phương án ba liền lộ ra hơi xuẩn một chút người chơi đồng dạng vẫn là mang theo vờ giờ mũ giáp chẳng qua là thông qua dây cùng cái khác thiết bị liên tiếp bắt đầu người chơi có thể tải vắt trên lưng một cái so laptop hơi lớn hơn một chút máy chủ thiết bị có thể mô phỏng tương đối thấp v ớ i vờ giấy giờ trò chơi hình tượng cùng phẩm chất đều là bên trong cao cấp pc trò chơi cấp bậc nhưng vấn đề ở chỗ có cái đồ chơi này khẳng định rất chìm tựa như trần mạch kết trước đại bộ phận điểm trò chơi bản cũng chỉ là tương đối tốt xê dịch máy tính để bàn m à thôi các người chơi bình thường không hội mang theo những trò chơi này bản khắp nơi sóng bởi vì thật rất nặng phương án một hiển nhiên là muốn nghiên cứu phát minh chi nắm điện thoại di động một loại linh kiện mà phương án hai cùng phương án ba thì là muốn thăm dò tính hướng lấy vờ giờ trò chơi thiết bị tiến lên một bước nhỏ nhạc h ệ chủ doanh điện thoại nhưng năm gần đây nghiệp vụ vậy bắt đầu dần dần mở rộng đến trí năng ở không người trên máy vi tính vậy có ý hướng vờ giờ cabin trò chơi tiến quân quy hoạch dù sao tại thế giới song song vờ giờ cabin trò chơi mới là cao cấp chữ số thiết bị đỉnh điểm không có người không đỏ mắt cái này bên trong lợi nhuận nhưng là dù sao cũng là thuật nghiệp hữu chuyên công nhạc huệ bỏ ra rất nhiều năm thời gian mới thật không dễ dàng tại điện thoại thị trường đứng vững g ó p chân làm pc làm được không phải đặc biệt thuận về phần vờ giờ cabin trò chơi càng là hoàn toàn không có mặt mày phương án hai cùng phương án ba nhà thiết kế h i ệ n nhiên là hy vọng cho mượn cái này cơ hội hướng vờ giờ lĩnh vực đi thử xem nước nhưng là trần mạch đơn giản nhìn một chút đã cảm thấy cái này ba cái phương án đều không phải là cực kỳ đáng tin cậy không phải nói cái này ba cái nhà thiết kế trình độ không được mà là bọn họ đối với sản phẩm mới định vị không đủ rõ ràng chu giang bình vậy không sinh khí vui tơi ư hớn hở nói cái kia trần tổng ngươi nói một chút lần này thiết bị đến cùng hẳn là hướng phương hướng nào cân nhắc vậy vừa lúc cho ta nhà thiết kế nhóm học một khóa trần mạch nói ra cực kỳ hiển nhiên lần này thiết bị nếu như chỉ làm điện thoại linh kiện cái kia cách cục quá tiểu nhưng nếu như làm vờ giờ tính năng căn bản không đạt được cho nên thích hợp nhất phương án hẳn là đi làm mít tơ hỗn hợp hiện thực chu giang bình xứng sở hỗn hợp hiện thực cái này khái niệm đã quá hạn rất lâu a trần mạch cười cười xác thực quá hạn rất lâu nhưng là nó rất nhanh liền hội một lần nữa lửa đi lên tại kỹ thuật hiện thực ảo có ba loại chi nhánh theo thứ tự là v z giờ giả lập hiện thực a giờ tăng cường hiện thực cùng mít tơ hỗn hợp hiện thực a giờ cùng mít tơ khái niệm kỳ thật có chỗ tương đồng cho nên cái này hai khái niệm vậy thường thường bị lẫn lộn đơn giản tới nói bọn chúng đều là ở n g ư ờ i chơi hiện thực trong tầm mắt cắm vào tin tức thanh giả lập vật thể tràng cảnh điệp ra đến hiện thực tràng cảnh bên trong từ đó thực hiện đối hiện thực tăng cường để người chơi cảm nhận được cũng thật c ũ n g ảo hiệu quả nhưng ở thế giới song song bên trong vơ g i phát triển so m r phải tốt hơn nhiều tại lúc mới đầu còn có một số nghiên cứu phát minh thương tại nghiên cứu phát minh nhằm vào m r thiết bị càng về sau toàn đều đi một mạch địa làm vơ g i đi cho nên cái này khái niệm cũng liền bị mọi người chỗ không để ý đến bởi vì vờ xíu giờ có ý thức đọc đến kỹ thuật có cabin trò chơi có số lớn công ty game làm ra đại tác c ù n g hộ có thể cho các người chơi mang để tới gần tại hồn xuyên trò chơi trải nghiệm mà mister đã không thể vì người chơi cung cấp kích thích trò chơi trải nghiệm thậm chí liền đọc đến ý thức tin tức đều làm không được cho nên cũng liền chậm rãi địa phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt dù sao a z giờ cùng mister tiền đề liền là loại sách tay muốn tại cảnh tượng chân thực bên trong đầu nhập giả lập vật thể tiền đề cũng phải là người chơi đi ra khỏi nhà đi càng nhiều trong hiện thực địa phương mới được cho nên lúc nghe nghiên cứu ra vi hình ý thức đọc đến thiết bị về sau trần mạch phản ứng đầu tiên chính là mister cơ hội tới trần mạch nói với chu giang bình ta phát cho ngươi một phần thiết kế bản thảo ngươi xem một chút ta chu giang bình tại trên máy vi tính mở ra trần mạch phát tới thiết kế bản thảo phản ứng đầu tiên là thứ này cùng phương án một có chút cùng loại nhưng nhìn kỹ một cái thiết kế phương án chu giang bình ý thức được cái này cùng phương án một cái k ê u bở lu tốt mắt kính hoàn toàn là khác biệt đồ vật t ừ vẽ ngoài nhìn lại cái này thiết bị chính diện là một cái toàn bao t r ù n thức mắt kính kín kẽ trên cơ bản có thể bao t r ù n người chơi toàn bộ tầm mắt ở chính diện có một cái vi hình hd camera dùng cho khai thác người chơi phía trước tầm mắt thiết bị mặt sau đồng dạng là cái hình cái vòng kết cấu bao t r ù n lấy người chơi cái ốt cùng lỗ thai hai bên hai trái hậu phương là ý thức thu thập trang bị có thể đọc đến người chơi ý thức tín hiệu hai phải hậu phương là thao tác mô đ ủ lệ người chơi có thể thông qua ấn vào đây ấ n phím hoặc là đặc biệt thủ thế tiến hành một chút ý thức tín hiệu không tiện chấp hành thao tác trên thiết bị có thai nghe mà lại là vờn quanh thức hiệu quả hai nghe có mở ra cùng quan bế hai loại trạng thái mở ra lời nói người chơi không chỉ có thể nghe được trong thai nghe thanh âm cũng có thể lựa chọn che đậy cảnh vật chung quanh thanh âm đưa đến rất tốt cách âm hiệu quả từ vẻ ngoài thiết kế nhìn lại thứ này vẫn rất khốc nhuyễn khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần rất như là rất nhiều khoa huyễn trong phim ảnh phi thuyền người điều khiển chỗ mang mắt kính với lại cũng không giống mũ giáp như vậy công kềnh chí ít mang ra ngoài sẽ không để cho người cảm thấy cổ đau chương 790, t r chín ă n g mắt kính chu giang bình tử cân nhắc tỉ mỉ lấy loại này hoàn toàn mới thiết bị cấu tạo cùng công năng mặc dù cảm thấy có chút minh bạch trần mạch dí đồ nhưng vẫn có chút hoang mang từ phần cứng bên trên nhìn cái này thiết bị trên cơ bản xen vào phương án một cùng phương án ba ở giữa so đơn thuần bờ lưu tốt mắt kính công năng muốn bao nhiêu rất nhiều nhưng cũng không thể có quá nhiều cao cấp công năng chí ít muốn đạt đến đại hình tc trò chơi trình độ kia là có chút khó khăn chu giang bình nói ra ân cái này thiết kế ngược lại là không có vấn đề gì bất quá ta vẫn có chút không biết rõ cái phương án này cùng phương án một phương án hai khu nòng cốt khác đến cùng ở chỗ nào chân mạch cười cười ở chỗ cái này thiết bị định vị nó so sánh án một bờ lưu tốt mắt kính công năng càng thêm phong phú nhưng cùng phương án hai loại sách tay vờ giờ mũ giáp khác nhau ở chỗ nó chủ công phương hướng ở chỗ mister mà không phải vờ giờ nói cách khác nó sẽ không đi trộn rộn hiện tại vờ giờ trò chơi mister hạch o tâm công năng không ở chỗ trò chơi giải trí mà ở chỗ tiện lợi cuộc sống thực tế chu giang bình hai mắt tỏa sáng trần mạch tiếp tục nói cái này thiết bị phía trước chứa camera dùng cho thu thập người chơi tầm mắt phía trước hình tượng t h ô người qua cái này, camera cái có này n thể vì g chơi quét hình trong t hình hiện h ự có vật thể, c thể hợp định giá, có tạo h ể đo đ chiều h dài, k ả n Đồng thời, cái này thiết bị cũng có thể tổng g cách. cái có trước thời, thiết thể thể bị mắt kính phía trên mở ra website xử lý văn tự tin tức email có thể lắp đặt trí năng phần mềm mở ra hướng dẫn bản đồ trên mạng mua sắm các loại đương nhiên ngươi cũng có thể dùng nó tới nghe âm nhạc nhìn điện ảnh chỉ hơn hết tại hình ảnh phương diện hiệu quả khả năng không có ưu tú như vậy nhưng vậy tuyệt đối không kém tại một chút đặc thù trắng cảnh hỗn hợp hiện thực đem cho người chơi cung cấp càng nhiều tiện lợi tỉ như xem bóng thi đấu thời điểm người chơi có thể nhìn thấy trước mắt khống chế bóng cầu thủ số liệu cùng nhớ điểm tấm lại tỉ như người chơi có thể tại một ít đặc biệt trường hợp dùng loại này mắt kính kết hợp đặc thù mô phỏng chân thật xuống ống, tới một trận nghe nhìn hiệu quả bạo tạc bắn nhau đương nhiên loại công năng này cần đến tiếp sau khai phát nhưng từ kỹ thuật phương diện bên trên bọn chúng là hoàn toàn có thể thực hiện đồng thời nó cũng có thể tổng thể phiên dịch khí công năng đang nghe cái khác ngôn ngữ lúc nó có thể đem phiên dịch là n g ư ờ i có thể nghe hiểu ngôn ngữ cũng thông qua thai nghe vì n g ư ờ i phiên dịch ra tới nếu như muốn càng xa một chút lời nói nó có thể chở khách một cái đơn giản trí tuệ nhân tạo hệ thống giúp n g ư ờ i an bài hành trình viết bản ghi nhớ tự động nhắc nhở giúp n g ư ờ i phân tích một ít vấn đề thậm chu í tại nhàm chán thời điểm có thể điểm người nói nhàm chán cùng h có c y ệ n n thiếm. đ ư ơ giang n h ê n phương diện, nó tại trí giải í p h t r ê có thể chở khách rất nhiều mister trò chơi, thu hoạch được c thể rất mister trò thu nhiều n ù trước mắt game m o bình i giờ chơi biệt vờ dịch Giang trò toàn đều vui hoàn niềm thú. không ngừng gật đầu đứng cho nên giống rất nhiều khoa huyễn trong phim ảnh loại tràng cảnh đó kỳ thật có thể biến thành sự thật mỗi người tùy thân mang theo trí tuệ nhân tạo còn ra nghe rất không tệ nói như vậy Kỳ Trần h ậ t t mạch chấm nói g â m một lát n ra cái cực trực cùng công Chu phải tiếp lại Giang này. không nghị hình năng. Kỳ kỳ thật ta thu ra đề mở bởi ì vì cái gì? n sướng năng này làm hoàn toàn không có vấn đề. Đây không phải đương nhiên muốn Trân nói h chút, Chức phải Mạch sốt sao. một làm làm cái có đây đề, ra, b vì trực tiếp cùng tu h hình lại công năng có xâm phạm người khác tư ẩn phong hiểm đơn giản tới nói phần lớn người khi nhìn đến trên đường có người xa lạ giơ tay lên cơ đối ngươi thu hình lại đều sẽ cảm giác đến phi thường không dễ chịu a chính là cái đạo lý này nếu như cho thiết bị mở ra trực tiếp cùng thu hình lại công năng vậy thì tương đương với là cho tất cả mọi người một bộ tùy thời có thể lấy chụp ảnh điện thoại tất nhiên gây nên những người khác đối cái này thiết bị chống lại là có đạo lý chu giang bình giật mình trần mạch nói ra đây chỉ là cái vấn đề một còn có vấn đề khác t ỷ như giá cả vấn đề có thể hao tổn vấn đề phát nhiệt vấn đề chu á c loại. t a n những vấn đề này h đề đ ề giang ả sản i cái mới quyết này hết, thể phẩm chân chính có đ ị đầy h ư ớ thị trường.、Hơn、hết lấy trước mắt trình độ kỹ thuật đến xem, có một chút thể quyết. Hơn khó khăn, nhưng Chu đến Giang giải lấy là có có xem, độ kỹ bình gật gật đầu t ố t như vậy ta hiện tại liền sắp xếp người dựa theo trần tổng ngươi vừa án nghiên cứu chế tạo đúng liên quan tới thứ này phía trên chở khách trò chơi trần mạch nói ra yên tâm đi cái này ta tới cân nhắc kỳ thật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 Quan sát Google ó c lúc trên tại mắt trợn trắng, ảnh hưởng trọng hình tượng. Thương ít, bên nghiêm màn hình người dụng giống như ảnh hưởng hình quan ứng dụng phải là sử s quá p hồ khó khăn.、Rất、nhiều người cảm thấy thứ này xâm phạm giờ người công tờ để đ về lộ cộng Rất tư này mình ẩn, nơi cảm xâm ở e n ư được xưng ờ i hội thậm chí à là G đảng. đáng g g lệ, lẫn lo. l S S hồ kính hôn chốt, nhau tính mắt một mấu kỳ Còn vấn đề có cái cực o o mắt kính là dùng giọng nói đụng vào cùng thể cảm giác tới tiến hành lẫn nhau nói cách khác muốn hướng mắt kính truyền đạt chỉ lệnh Cần、chính ầ n c mình nói hoặc là ra dấu tay nhưng loại công năng này điện thoại vậy hoàn toàn có google mắt kính không có trí năng hình vẽ phân biệt cũng không có ý niệm đọc đến cho nên thứ này dùng như thế nào đều không sẽ đặc biệt thuận tiện với lại không cách nào cùng điện thoại công có thể tiến hành hữu hiệu khu điểm nói cách khác nó đặc biệt quý nhưng là lại không có chỗ kia có thể toàn diện trội hơn điện thoại thậm chí liền bức cách đều chẳng phải xuất chúng cho nên nếu như trình độ kỹ thuật không có đạt tới lời nói Trân m ạ chân、mạch、là lựa làm loại làm tuyệt mắt nhất thất vậy đối đi được định bởi bại. sẽ không lựa chọn đi làm cùng loại mắt kính, chọn Nhưng bây giờ, vì hiện, cùng b vì y giờ, vi h ì h thức hiện, thể ý trang xuất đọc cùng có đến để bị loại mạch ặ c mang m thành năng. Trân thiết trở khả bị muốn muốn chế tác trí năng mắt kính toàn bộ mặt kính đều là màn hình tin tức đem trực tiếp hôn hợp có hiện thực tràng cảnh biểu hiện ở người chơi toàn bộ trong t â m mắt mà không phải chỉ lấy ra một bộ điểm màn hình lẫn nhau tính có thể trực tiếp đọc đến người chơi ý thức mắt kính sử dụng trở nên cực kỳ nhanh chóng với lại đây là điện thoại chỗ tuyệt đối không thể nào làm được bởi vì ý thức đọc đến trang bị nhất định phải gần sát người não với lại tại mắt kính bên trên chở khách trí tuệ nhân tạo hệ thống về sau còn có thể đối người chơi trước mắt vị trí hoàn cảnh tiến hành trí năng phân biệt khi người chơi ở vào đường xá tương đối loạn trong hoàn cảnh lúc mắt trong kính trí tuệ nhân tạo đem sẽ tự động khóa chặt một ít công năng phòng ngừa người chơi bởi vì thị giác thính giác chịu ảnh hưởng mà phát sinh nguy hiểm ứng dụng quá ít vấn đề chỉ muốn cái này thiết bị có thể phổ cập ra số lớn ít công ty tất nhiên đều hội đi mở mang mắt kính ứng dụng đồng thời đóng lại mắt kính quay phim công năng có thể rất tốt bảo hộ những người khác tư ẩn không đến mức khiến người khác đối loại thiết bị này sinh ra tâm tình mâu thuẫn về p h â n giá cả vấn đề bay liên tục vấn đề phát nhiệt vấn đề thế giới song song khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt cho nên những vấn đề này vậy đều có tương ứng phương án giải quyết trần mạch vậy có nhất định phần cứng tri thức dựa theo hắn đoan t r ư ở n g cái này trí năng mắt kính giá bán hẳn là sẽ ở ba nghìn đến tám nghìn ở giữa có khác biệt loại cùng phối trí tin bay liên tục thời gian tại sáu mười hai giờ toàn bộ hành trình sử dụng cao hao tổn điện ứng dụng có thể thêm hàng sáu giờ bình thường sử dụng bay liên tục mười hai giờ ngoài ra mắt kính tại không cần thời điểm có trồng chất phương án có thể phóng tới trong bọc tùy thân mang theo nói cách khác kiếp trước làm phức tạp google mắt kính những vấn đề kia tại thế giới song song trình độ kỹ thuật ở dưới kỳ thật cũng có thể giải quyết t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi mốt thử nghiệm mít tơ trò chơi tại nhạc huệ chính thức bắt đầu nghiên cứu chế tạo trần mạch thiết kế trí năng mắt kính về sau không bao lâu vi hình ý thức đọc đến thiết bị tin tức liền bắt đầu tại toàn bộ khoa học kỹ thuật vòng truyền r a lần này tiến bộ khoa học kỹ thuật đồng dạng là trong nước cùng nước ngoài gần như đồng thời hơn hết từ mọi phương diện tin tức suy đoán trong nước còn giống như so nước ngoài sớm như vậy hai ba ngày trần mạch cũng không rõ lắm cái này đến cùng phải hay không bởi vì chính mình nguyên nhân hơn hết tổng tới nói tin tức này để rất nhiều nước người đều cực kỳ phân chấn dù sao đây coi như là số lượng không nhiều mấy lần trong nước nhân viên nghiên cứu khoa học đi tại nước ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học phía trước tại tin tức này tuân ra đến từ về sau liên quan tới mới thiết bị cấu muốn lập tức truyền khắp toàn bộ khoa học kỹ thuật vòng không chỉ có là cái kia chút phần cứng đại hán đều tại khẩn cấp nghiên cứu mới thiết bị ngay cả cực kỳ đa phổ thông ít kẻ yêu thích cùng các người chơi vậy cũng đang thảo luận cái này kỹ thuật mới mang đến vô hạn tiền cảnh loại sách tay vở dệt giờ thiết bị ý thức khống chế điện thoại vẫn là càng thêm khốc miễn có thể mặc mang thiết bị chúng thuyết phân vân trong lúc nhất thời vi hình ý thức đọc đến thiết bị kỹ thuật mới trở thành ít ngành nghề đầu gió cơ hồ tất cả phần cứng đại h á n đều chuyển ra phải căn cứ vi hình ý thức đọc đến thiết bị nghiên cứu chế tạo mới thiết bị tin tức đối với cái này trần mạch vậy không cảm giác ngoài ý m u ố n hắn có thể dự đoán đến nghiên cứu phát minh trí năng mắt kính vậy tuyệt đối không hội chỉ có mình rất nhiều công ty đều sẽ nghĩ tới mister trí năng mắt kính cái ý tưởng này nhưng là ý tưởng về ý tưởng có thể làm được hay không còn muốn hai chuyện rất sinh sản nhiều phẩm ý tưởng kỳ thật cơ bản giống nhau nhưng mảnh bên trên khác biệt khả năng để hai khoản sản phẩm vận mệnh khác lạ có nhất thống thị trường có yên lặng rời khỏi sân khấu đối với trên thiết bị vấn đề trần mạch không cần quá lo lắng nhạc huệ nhà thiết kế nhóm tại kỹ thuật phương diện có lợi là nhất lưu với lại vậy phi thường tận chức tận trách nhạc huệ là trong nước số lượng không nhiều an tâm làm kỹ thuật công ty tại phần cứng phương diện trần mạch cực kỳ tín nhiệm chu giang bình phần mềm bên trên vấn đề cũng không phải trần mạch cần muốn cân nhắc chủ yếu vấn đề nhạc huệ điện thoại có rất nhiều có sàn ứng dụng bất luận là hướng dẫn website xem âm nhạc truyền hình điện ảnh hoặc là trực tiếp đều có tương ứng phiên bản trí năng mắt kính hệ thống cùng khung khung thứ nhất bản khẳng định là lấy điện thoại hệ thống làm cơ sở cơ cấu đến lúc đó cái này chút ứng dụng chỉ cần hơi sửa chữa một cái hẳn là đều có thể t ấ y ghép đến trí năng mắt kính bên trên sản phẩm vấn đề giao cho chu giang bình đi quan tâm trần mạch hiện tại muốn cân nhắc là làm sao có thể tốt hơn địa mở rộng cái này mắt kính để nó cùng cái khác mắt kính so xanh c ó càng thêm rõ ràng ưu thế đã trần mạch là trò chơi nhà thiết kế vậy khẳng định là phải dùng trò chơi phương thức đến giải quyết trần mạch cân nhắc là vì cái này hoàn toàn mới mister trí năng mắt kính khai phát đ ộ c chiếm trò chơi cái này mắt kính là trần mạch mình thiết kế tương đương với lôi đỉnh giải trí thân con trai cùng s ở h u y ệ t là một cái tính chất vì chiếm chức thị trường số định mức đương nhiên là muốn cho đủ thân con trai đãi ngộ cái này chính là duy nhất một cái t r ở khách lôi đỉnh trò chơi bình đài trí năng mắt kính với lại toàn bộ lôi đỉnh trò chơi trên bình đài nhà thiết kế đều là nó chế tạo riêng mới trò chơi đây đối với một cái trí năng thiết bị tới nói đã là không tầm thường giá trị dù sao lôi đỉnh trò chơi bình đài hiện tại đã coi như là trong nước nhất đại sân đấu loại này độc chiếm đối với các người chơi tới nói theo một ý nghĩa nào đó đem trực tiếp quyết định bọn họ tại mua xăm trí năng mắt kính lúc lựa chọn huống chi trần mạch đối với mình trí năng mắt kính có lòng tin nó tại phần cứng bên trên tất nhiên cũng là số một số hai trần mạch đã thông chi lôi đỉnh trò chơi trên bình đài độc lập nhà thiết kế nhóm tin tức này hy vọng bọn họ có thể vì cái này hoàn toàn mới trí năng mắt kính phong phú một cái trò chơi kho thậm chí không cần nghiên cứu phát minh mới trò chơi nếu có phù hợp g a m e cổ lời nói khai phát trí năng mắt kính áp dụng mister bản vốn cũng là hoàn toàn ok cái này chút nhà thiết kế nhóm nhiệt tình cũng rất cao dù sao trước đó trần mạch chế tác s ở h u y ệ thời t điểm rất nhiều cấy ghép đến s ở h u y ệ t bình đài trò chơi vậy đều đạt được thành công lớn khiến cái này nhà thiết kế nhóm nếm đến ngon ngọt lần này nghiên cứu phát minh trí năng mắt kính vào trò chơi đối nhà thiết kế nhóm tới nói cũng là phi thường mấu chốt kỳ ngộ vạn nhất đến lúc mắt kính bán chạy mắt kính bên trên chỉ có cái kia mấy trò chơi chẳng phải là lượng tiêu thụ trong nháy mắt bạo tạc đây chính là thỏa thỏa lam hải đương nhiên rất nhiều người chuẩn bị làm nhưng cụ thể làm trò chơi gì mỗi người đều có ý nghĩ của mình trần mạch vậy có mình cân nhắc mít thơ trò chơi có rất nhiều không sai ý tưởng cùng tư tưởng trần mạch quyết định tại cái thứ nhất phiên bản thử trước một chút nước nghiên cứu phát minh một hệ liệt tương đối đơn giản trò chơi thăm dò một cái người chơi phản hồi có thể nghĩ tại sản phẩm vừa mới đẩy ra thời điểm cái này tất nhiên là cái tiểu chúng đồ chơi tuyệt đương ạ i đa số n g ờ i hội quan sát về mới hội giai vẫn về quan chân chính quyết định đến cùng muốn hay không mua. Cho nên, giai đoạn là hay Cho h quyết sau mua. sát trước trò c i tất h h i ê n n k ô có cực kỳ nhiên ề nhiều u người cần còn hơn người mang cần gian thời chơi, cái kia chút cần còn nhiều hơn người chơi mới tới chơi, dài chút có thể mang theo h trò t m h thể lửa cháy tới trò chơi,、tạm、thời h i mới tới ệ t trò tạm có lửa k ô nếu g trong. Đương tại Trần Mạch cân nhắc phạm vi bên trong. Đương nhiên, cân nhắc bên n như trò chơi này có thể cùng cái khác bình đài người chơi l a n lộn cùng một chỗ cái kia cũng có thể cân nhắc tựa như trần mạch kiếp trước mẹ c h ặ t trò chơi trước hết nhất lửa cháy tới là máy bay đại chiến về sau có nhảy nhảy một cái loại trò chơi này đều vô cùng đơn giản cũng không phải là nói không làm được phức tạp trò chơi loại trò chơi này chỉ là lấy ra thử nghiệm trần mạch thử nghiệm tác phẩm đồng dạng cũng là nắm lấy dạng này mạch suy nghĩ liền là tận khả năng đơn giản càng thêm phức tạp trò chơi lưu đối đ ạ i về sau chậm rãi làm cuối cùng trần mạch quyết định hai cái tác phẩm cái thứ nhất là cơ bài thứ hai là nhảy nhảy một cái cờ bài liền không cần nói nhiều chân mạch mình vốn là có lôi đỉnh cờ bài thứ này tấy ghép đến trí năng mắt kính phía trên là được rồi đương nhiên muốn đổi thành mít tơ bản trí năng mắt kính cờ bài cùng truyền thống game mobile cờ bài chỗ khác biệt ở chỗ người chơi có thể mặt đối mặt địa tại một cái bản trống bên trên chơi giả lập bài tất cả tin tức đều là trực tiếp hiện lên hiện tại bọn họ trí năng mắt kính bên trên với lại sẽ cùng trong hiện thực t r à n g cảnh gián vào nói cách khác các người chơi sẽ thấy từng chương bài bổ kẹ ở trên bàn chỉnh tê địa sắp xếp hiệu quả đầy đủ lấy giả loạn chân đương nhiên loại này cách chơi nhất định phải là mọi người đều có trí năng mắt kính mới có thể chơi không có trí năng mắt kính người chơi sẽ thấy làm cho người mộng bức trắng cảnh mấy người vây quanh một cái bàn trống đang tại ngây ngô mà đối với không khí đánh bài với lại người chơi đang chơi thời điểm có thể cùng lôi đỉnh trò chơi trên bình đại pc cùng điện thoại người chơi xứng đôi càng có thể bảo chứng người chơi số lượng ngoài ra trần mạch còn cân nhắc mới tăng một loại phi thường thích hợp trong nước người chơi khẩu vị bàn bơi loại hình làm trí năng mắt kính độc chiếm trò chơi về phần nhảy nhảy một cái đây là mister bản nhảy nhảy một cái người chơi đang chơi thời điểm cần tìm một cái tương đối rảnh rỗi mặt bàn nhảy nhảy một cái phía trên khối cùng tiểu nhân đều sẽ tự động hình chiếu đến trên mặt bàn dạng này cho người ta cảm giác tựa như là mình đang thao túng trước mặt trên mặt bàn chân thực vật đang nhảy như thế nhảy nhảy một cái là cái rất đơn giản trò chơi nhưng nó lại là r ế t thời gian lợi khí trò chơi này đồng dạng là trí năng mắt kính độc chiếm trò chơi dùng cho dương hiện mister trò chơi đặc biệt mị lực các người chơi mua xăm trí năng mắt kính mấu chốt nhất nguyên nhân ở chỗ trí năng mắt kính có thể vì bọn họ sinh hoạt mang đến cực điểm tiện lợi nhưng cụ thể muốn lựa chọn cái nào một cái trí năng mắt kính đâu phía trên trò chơi cùng giải trí sẽ thành các người chơi suy tính nhân tố trọng yếu có toàn bộ lôi đỉnh trò chơi bình đài vì chính mình mới thiết bị hộ giá hộ tống chân mạch lòng tin mười phần 792, tờ GN bên trên biểu diễn. rất ê n diễn. biểu r nhiều phần cứng công ty đều tại d à n h giật từng dây địa nghiên cứu phát minh mới thiết bị mặc dù nhưng đã tới gần xuân nhưng không có bất kỳ cái gì một nhà công ty dám có chút thư giãn dù sao tại ít ngành nghề thời gian liền là sinh mệnh sản phẩm so đối thủ cạnh tranh muộn đem bán mấy ngày khả năng liền muốn mất đi một mảnh lớn thị trường số định mức rất nhiều phần cứng công ty đều thanh mình mới trí năng thiết bị đem bán thời gian ổn định ở xuân trước thời gian này cực kỳ đổi nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác bởi vì các người chơi đối mới thiết bị kỳ đối đãi càng ngày càng tăng ai trước tuyên bố sản phẩm mới liền có thể ngay đầu tiên hấp dẫn đủ nhiều người chơi chú ý tuyên bố đã chậm trừ phi mình sản phẩm có đặc biệt định vị nếu không rất dễ dàng bị mai một rất nhiều khoa học kỹ thuật truyền thông cùng công ty đều bởi vì tạo thế mà điên cuồng đ i ệ a thổi ngưỡng bức thổi phồng mới trí năng thời đại đến còn triển vọng khả năng xuất hiện các loại khốc nguyên trí năng thiết bị cái này bên trong có thể thực hiện có tạm thời rất khó thực hiện nhưng bất kể nói thế nào cái này đầu gió là thổi lên thị trường có nhu cầu như vậy cái này chút phần cứng công ty liền vô luận như thế nào đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất làm được mặt khác một phương diện theelatvóc u s thần thoại còn đang tiếp tục cho tới bây giờ theelatvóc u s đã ở thế giới phạm vi bên trong cầm x u ố n g đại thần nho nhỏ hơn 20 cái hàng nằm trò chơi giải thưởng cơ hồ đều không ngoại lệ với lại u nơ két cùng tớ lơ dù nào ép bà tô vậy đều tại hoa thức nhập vây hàng năm trò chơi để danh đồng dạng đều không ngoại lệ cái này khiến rất nhiều lúc đầu phi thường kỳ đối đãi các người chơi đều cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị phản khi thấy cuối cùng đều không cần suy nghĩ hàng năm trò chơi để danh khẳng định là cái này ba trò chơi đều có cuối cùng lấy được thưởng khẳng định là theo l ậ tốt vũ s cho đến bây giờ mọi người thậm chí liền cái số này cũng không quá quan tâm bọn họ chỉ quan tâm cái cuối cùng trọng lượng cấp trò chơi truyền thống thờ gờ nở hàng năm trò chơi làm trên thế giới nhất quyền uy trò chơi bình chắc truyền thông một trong rất nhiều người cảm thấy tgn mới là nặng cân nhất giải thưởng dù là theo lặt cốt vũ s thanh trước đó tất cả trò chơi truyền thông hàng năm trò chơi đều cầm duy chỉ có không có cầm tới tgn hàng năm trò chơi đó còn là một loại khuyết điểm trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch gan bài một cái xuân trong lúc đó sự t ì n h sau đó liền chuẩn bị đi tham gia tgn lễ trao giải cái khác lễ trao giải không đi còn chưa tính tgn còn là muốn đi một cái dù sao đây coi như là cao cấp nhất lễ trao giải cầm xuống cái này lễ trao giải hàng năm trò chơi theo lặt cốt vũ s mới xem như triệt để viên mãn bất quá tại trần mạch khởi hành trước đó chu giang bình bên kia chuyển tới một tin tức tốt mitter trí năng mắt kính hàng mẫu đã chế t á t tốt với lại kết quả khảo nghiệm trên cơ bản đạt tiêu chuẩn chỉ cần đến tiếp sau ưu hóa là có thể trần mạch cảm thấy phi thường kinh hỷ hắn lúc đầu coi là hàng mẫu có thể muốn đến xuân sau mới có thể đi ra ngoài xem ra nhạc huệ nghiên cứu phát minh hiệu suất s ắ c thực rất không tệ với lúc trần mạch tại xuất ngoại trước đó còn có thể đi chu giang bình nơi đó cầm lên trí năng mắt kính hàng mẫu tại đi tờ gn đường bên trên thể nghiệm một cái chu giang bình trong văn phòng trần mạch tiếp nhận m r trí năng mắt kính hàng mẫu từ vẻ ngoài nhìn lại thứ này cùng trần mạch trước đó thiết kế sơ đồ phát thảo rất gần chỉ là cá biệt bộ phận làm ra hơi thay đổi nhỏ động cùng ưu hóa mắt kính chủ thể là màu đen chứa ở một cái thuần trăng cái hộp nhỏ bên trong bởi vì là hàng mẫu cho nên không có phức tạp đóng gói cùng logo vô cùng đơn giản chu giang bình giải thích nói hệ điều hành trên cơ bản là dùng di động hệ điều hành đổi trước mắt còn đến không kịp cấy ghép quá nhiều ứng dụng chỉ có hướng dẫn phiên dịch lên mạng định giá mấy cái tương đối đơn giản công năng hơn hết n ó phía trên chở khách một cái đơn giản trí tuệ nhân tạo có thể sơ bộ thực hiện trí năng quản gia công năng trần mạch gật gật đầu có thể đã rất nhanh chu giang bình nói ra ta dự định tại xuân đẩy về trước r a thứ nhất bản ngươi cảm thấy thế nào trần mạch suy nghĩ một chút có chút sốt ruột ta tính năng không kịp làm đến tối ưu tấy ghép phần mềm vậy không đủ nhiều ta đây rõ ràng chu giang bình nói ra vấn đề ở chỗ ta đã biết có mấy nhà khoa học kỹ thuật công ty đều dự định tại xuân trước tuyên bố sản phẩm mới nếu như không thể sớm cho chúng ta trí năng mắt kính tạo thế lời nói hội cực kỳ bị động trần mạch lắc đầu sốt ruột cũng muôn các loại hiện ở ngươi chơi nhóm đối với trí năng mắt kính kỳ đối đãi rất cao nhưng nếu như tùy tiện phát bố một cái không đủ thành thục phiên bản sẽ chỉ làm bọn họ đối mới thiết bị nhiệt tình cấp tốc hạ nhiệt độ với lại cái này cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta danh tiếng ta đề nghị là trì hoan đến xuân trong lúc đó thậm chí càng m u ộ n chu giang bình gật gật đầu vậy có đạo lý nhưng là sản phẩm mới vẫn là muốn sớm tuyên truyền thêm như ta đó là đương nhiên ít nhất phải để các người chơi đều biết chúng ta vậy tại làm trí năng mắt kính với lại tiến độ rất nhanh đem bán thời gian có thể thích hợp trì hoãn trần mạch vuốt vuốt trong tay trí năng mắt kính lần này tờ gn ta sẽ cho bộ này trí năng mắt kính đánh cái miễn phí quảng cáo đằng sau sự tỉnh liền ta cầu các ngươi rồi tại xuân trước nhất định phải làm ra một cái ổn định đáng tin chính thức phiên bản ta không hy vọng thứ này đưa ra thị trường về sau còn một đống bút chu giang bình có chút kinh hỉ ngươi muốn mang theo nó đi tờ gn đó là đương nhiên tốt cái này tuyên truyền hiệu quả tuyệt đối bạo tạc yên tâm xuân trước nhất định có thể để nó độ hoàn thành đạt tiêu chuẩn chúng ta tranh thủ tại xuân trong lúc đó chính thức mở bán tg n lễ trao giải cùng ngày vô số trong nước người chơi đều tại máy vi tính chờ lấy hàng năm trò chơi công bố rốt cục đến phiên tgn cầm xuống tgn hàng năm trò chơi trần mạch năm nay thì tương đương với là quét ngang a đương nhiên là quét ngang hàng năm trò chơi đều nắm bắt tới tay mềm the lặt g ó t vú s đầy phân thần làm cái này còn có cái gì tốt chất vấn trần mạch năm nay đoán t r ư ờ n g vậy sẽ không thiếu cầm thưởng hắn có khả năng cầm cái thứ nhất thưởng là cái gì ân hẳn là người chơi lựa chọn thưởng a liên là thụ nhất người chơi hoan g n ê n trò chơi hơn phân nửa là tớ lỡ dù nào ép bạ tổ ân nờ đến rồi đến rồi ta muốn nhìn trần mạch lên đài các người chơi vẫn là hơi có chút khẩn trương hàng năm trò chơi tại cuối cùng mới hội công bố nhưng phía trước cái này chút giải thưởng vậy đồng dạng đại biểu cho trò chơi trình độ rất nhiều người đều cảm thấy trần mạch hội cầm rất nhiều thưởng nhưng cái này chút tiểu tưởng hạng đến cùng có thể hay không cầm tới ai cũng không nói được người chủ trì nói không nhanh không chậm bán đủ cái nút ta tuyên bố năm nay thụ nhất người chơi hoan nghênh trò chơi tác phẩm là lôi đình trò chơi tớ lờ dù nào ép bạ tổ ớt n tại dưới đài nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay trần mạch từ chỗ ngồi đứng lên đi vào trên đài hắn mặc một thân vừa người âu p h ụ nhìn phi thường tinh thần bất quá để tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên là trên đầu của hắn mang theo bộ kia mắt kính bộ này mắt kính lớn nhỏ vừa phải tương đối trói mắt nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy cổng cảnh hoặc vương hữu từ chính diện nhìn có điểm giống là hộ mắt cảnh chỉ hơn hết không có cái kia chút xấu xí khung với lại toàn bộ mắt kính bên thai đoá hai bên cùng cái hót bộ phận còn có một số cái khác trang bị nhìn khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần có điểm giống là nguyên kế hoạch bên trong kiếm cơ trang phục cái kia tạo hình chỉ hơn hết càng biết điều hơn một chút rất nhiều t r ư ớ c màn hình người chơi nhìn thấy trần mạch hoàn toàn mới tạo hình đều có chút mậu b ư ớ c ngoa tạo cái này mắt kính là cái quỷ gì vẫn rất đ ẹ p trai cận thị cảnh hộ mắt cảnh đều không giống a t ự a n như là trí năng mắt kính tạo hình không sai nhưng là hẳn không phải là chỉ có thể dùng để bảo hộ thị lực a chẳng lẽ là mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm ta làm sao không nghe nói có nhà ai công ty nghiên cứu ra loại này mắt kính a chương bảy trăm chín mươi ba hàng năm trò chơi hết thể đều kết thúc cực kỳ nhiều người chơi đều rất khó hiểu trước đó chưa nghe nói qua có loại này mắt kính a có ít người tưởng rằng mình cô lậu quả văn kết quả nhìn thoáng qua mưa đạn mới phát hiện tất cả mọi người là như thế mộng bức trạng thái đều chưa thấy qua năm ngoái trần mạch lên đài thời điểm là đi nghỉ sẽ phụ trách phiên dịch năm nay trần mạch là mình lên đài không mang phiên dịch kỳ thật trần mạch tiếng anh trình độ là ok c h ỉ ít tại loại trường hợp này sớm lưng vài câu cảm nghĩ dùng tiếng anh nói ra hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nhưng trần mạch vẫn kiên trì dùng tiếng trung tới nói cái này có thể thể hiện ra một loại thái độ nhưng là năm nay hắn không mang phiên dịch rất nhiều người đều có chút buồn b ự c chẳng lẽ trần mạch là chuẩn bị nói tiếng anh hoặc là bên trong tiếng anh cắt tới một bản trần mạch đi vào trước ô n g nói nhìn một chút mình tại tờ gn bên trên cầm tới cái thứ nhất cút cảm tạ tờ gn ban giám khảo cảm tạ toàn thế giới yêu quý Đỡ lẽ ở dù nào ép bà tô n các người chơi dù nào ép bà t ổ ơn ơ là một cái đang chơi pháp bên trên sáng tạo cái mới xạ kích cho chơi tại vờ giờ trên bình đài một khi đẩy ra liền chuẩn bị được h o à n n g ê n qua sân g năm chúng ta là, là dù nào ép bà t ổ ơn ơ đẩy ra càng nhiều mới hình thức bao quát hoàn toàn mới sa mạc bản đồ càng nhiều súng ống càng nhiều cách chơi kính thỉnh kỳ đối lãi cái này một đoạn lớn lời nói trần mạch là dùng tiếng trung nói một hơi nói xong về sau hiện trường âu m ỹ khán giả đều ở vào mộng bức trạng thái nghe không hiểu a trần mạch đang nói xong về sau cũng không có từ mịt rổ phồn bên cạnh rời đi vậy không có bất kỳ cái gì phải dùng tiếng anh lại nói một bản ý tứ ngay tại dưới đài khán giả đều có chút hoang mang thời điểm một cái trầm thấp mà rõ ràng giọng nam bắt đầu dùng tiêu chuẩn anh n g ữ phiên dịch trần mạch trước đó nói cái kia đoạn lời nói dưới đài cùng t r ư ớ c màn hình khán giả một bên nghe một bên buồn b ự c thanh âm này là từ đâu đi ra hiện trường phiên dịch không giống thanh âm giống như liền là từ mịt rổ phồn vậy đến cũng không phải trần mạch thanh âm miệng hắn rõ ràng không n ú c nhích rất nhiều người cẩn thận nghe phát hiện thanh âm này phi thường bình ổn hơn nữa còn mang theo một chút xíu cơ hồ phân biệt không da điện tử âm hắn tại trên thân ẩn giấu phiên dịch khí đây là hắn cái kêu mắt kính mình phiên dịch ba xác thực nghe tựa như là dùng phiên dịch khí phiên dịch ra đến nhưng là hắn rõ ràng không có cầm phiên dịch khí a cái này mắt kính tự mang phiên dịch khí công năng ta đi t h u ố t phong cách tây a chân mạch loại thời điểm này vẫn phải thuận tiện trang cái b ư ớ c người ta lên đài lĩnh thưởng đều mang phiên dịch hắn để mắt cảnh khi phiên dịch kỳ thật thế giới song song bên trong cũng là có phiên dịch khí bình thường là so điện thoại còn muốn tiểu đồ chơi nhỏ tự mang máy biến điện năng thành âm thanh nghe được một đoạn giọng nói về sau có thể tự động phiên dịch thành cái khác ngôn ngữ nhưng l ĩ n h thưởng thời điểm có rất ít người mang cái đồ chơi này độ chính xác ngược lại là không có vấn đề gì mấu chốt là lĩnh thưởng thời điểm một cái tay cầm phiên dịch khí đối mị r ổ phồn nhìn thật sự là có chút kỳ quái nhưng là c h í năng mắt kính liền không có cái vấn đề này bởi vì phát ra tiếng kết cấu ngay tại mắt kính bên trên nhìn tựa như là trần mạch mình tại nói chuyện như thế rất nhanh đoạn văn này phiên dịch xong ngay cả người chủ trì đều đối trần mạch món đồ chơi mới cảm thấy rất hứng thú đi lên cùng trần mạch hàn huyên hai câu bao quát cái này hoàn toàn mới trí năng thiết bị cùng ở dù nào Bà Nơ, tương t lai phiên bản quy hoạch khán giả phát hiện thông qua cái này mắt kính hai cái khác biệt ngôn ngữ người thật có thể không chướng ngại giao lưu a kỳ thật thế giới song song bên trong công cụ phiên dịch phi thường phát đạt trên cơ bản có thể không có bất kỳ cái gì sai lầm địa phiên dịch thường ngày đối thoại nhưng là thứ này sử dụng cũng không phổ cập bởi vì đối thoại thời điểm cầm trong tay người thông dịch chứng t ổ n g sẽ cảm thấy là lạ loại vật này chỉ có tại du lịch thời điểm mới có thể hơi phát huy một chút tác dụng nhưng là thông qua cái này m ắ t kính tới phiên dịch hai người bắt đầu giao lưu liền tự nhiên nhiều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xấu hổ cảm giác ngươi nói một câu ta đắc một câu s o đồng thanh truyền dịch còn t ố t xứ nhìn ra được người chủ trì đều đối cái này mắt kính cảm thấy rất hứng thú nếu như đây không phải tại lễ trao giải hiện trường lời nói hắn đoán chừng đã không nhịn được từ trần mạch trong tay tiếp nhận mắt kính mình trải nghiệm một xuống các người chơi cũng đều là đồng dạng hiếu kỳ cái này mắt kính nhìn khá hay huyễn không phải chỉ là có thể sung làm phiên dịch cơ công năng a hẳn là có cái khác trí năng ứng dụng a đúng ta vừa mới nhìn đến trần mạch mắt kính tốt nhất giống co hình tượng nhưng thấy không rõ lắm cụ thể là cái gì điều này chẳng lẽ liền là vi hình ý thức đọc đến thiết bị nhất sản phẩm mới nhưng là không nghe nói có loại sản phẩm này ra mắt ta ta mới vừa ở trên mạng t r a x é t không có bán có thể là trần mạch mình thổ hào định chế bản cực kỳ nhiều người chơi đều phi thường tò mò nhưng bọn họ t r a khắp cả trong ngoài nước mua sắm trang web cùng mấy cái phần cứng đại hán mới thiết bị tuyên bố kế hoạch đều không tìm được cùng loại sản phẩm lễ trao giải tiếp tục tiến hành trần mạch như cũ đang không ngừng cầm tới mới giải thưởng mà hắn mắt kính vậy đang không ngừng địa t r e o chọc lấy tất cả người xem hứng thú Đỡ được được lỡ lấy lựa là lớn là lấy lấy loại dù dịch dung nào S.B.T.U.N. người chọn thưởng, cũng chính là thụ nhất người hoan nên trò chơi, tốt nhất nhiều người trò chơi, lớn nhất thưởng thứ ba. Theo là nhất nhất nội truyện, nhất thanh UNERCAD nhất ngon nhất thuật thiết kế, tốt nhất hình tượng, tốt nhất Theo mạo T.U.S. thụ trò tốt trò thứ tốt trò tốt cốt tốt trò tốt trò thuật thiết tốt tốt hiệu. được chơi chơi chơi, chơi, chơi, chơi chơi, giờ vờ hiểm v âm kế, mỗi một lần lấy được thưởng trần mạch đều hội lên đ à i khán giả cũng chầm chậm phát hiện hắn mang theo bộ kia công nghệ cao mắt kính giống như công năng thật thật nhiều ngoại trừ thời gian thực phiên dịch bên ngoài tại mắt kính trên màn hình thỉnh thoảng địa còn có các loại số liệu hiện lên cái này chút số liệu đều biến thành trần mạch lấy được thưởng cảm n g h ĩ bên trong nội dung với lại trần mạch không có vừa ý cảnh nói bất luận cái gì lời nói hoặc là làm ra cái gì thủ thế tất cả cái này chút thao tác giống như đều dựa vào ý niệm đến hoàn thành rất nhiều người xem đều là càng xem càng hiếu kỳ nhưng bất kể thế nào tìm cũng không tìm tới cùng loại khoa học kỹ thuật sản phẩm rốt cục lễ trao giải tới đến cuối cùng giải thưởng hàng năm trò chơi tại tuyên bố hàng năm trò chơi trước đó hiện trường vẫn là cùng trước kia như thế chuyên môn mời dàn nhạc tấu vang lên từng cái hậu tuyển trò chơi khúc chủ đề tận thế cầu sinh a c ạ n bã u nơ két cái này nhạc nền để cho ta cảm giác như muốn đi mạo hiểm a i ờ dạ kệ thuyền trưởng chờ ta một chút Thee lặt cốt vú s đi ra Thee lặt cốt vú s thiên hạ đệ nhất tại đ ế n thiên Thee lặt cốt vú s thời điểm hiện trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô hiển nhiên muốn so cái khác trò chơi đều nhiệt liệt được nhiều hiển nhiên hiện trường âu mỹ các người chơi vậy đều phi thường rõ ràng ai mới là hàng năm trò chơi nhất đại đứng đầu tất cả trong nước các người chơi vậy đều tại trước màn hình khẩn trương địa đang mong đợi người chủ trì mỉm cười đi vào trước sân khấu có chút xoắn suýt nói nói thật năm nay hàng năm trò chơi hẳn là nhất không có bất ngờ một năm có một trò chơi đã nương tựa theo nó cơ hồ đăng phong tạo cực nghệ thuật trình độ cùng làm người say mê nội dung cốt truyện chinh phục toàn thế giới trò chơi bình chắc truyền thông thu được vô số đầy điểm đánh giá là mặc dù nói như vậy có kịch thấu chi ngại nhưng ta tin tưởng các ngươi trong lòng vậy sớm đã có đáp án đây là một cái chúng vọng sở quy giải thưởng ta rất vinh hạnh địa tuyên bố bị toàn cầu bốn mươi bảy nhà truyền thông cùng đám f a n hâm mộ lựa chọn ra năm nay tốt nhất trò chơi được chủ là lôi đ ỉ n h trò chơi, the o l ậ t không ép u s cơ h ộ i tại người chủ trì nói ra trò chơi tên trong nháy mắt hiện trường liền đã bạo phát ra núi kêu biển gầm bình thường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô khán giả đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thậm chí có thể nói là đã sớm chuẩn bị bởi vì ở đây tất cả người xem đều rất rõ ràng cái này giải thưởng chính là vì the o lặt top u s mà chuẩn bị cơ h ộ i chỗ có chú ý lấy năm nay trò chơi vòng người đều hiểu năm nay hàng năm trò chơi lo lắng hầu như không tồn tại bởi vì theelatvóc u s đã nương tựa theo siêu cao tiêu chuẩn chinh phục tất cả trò chơi bình chắc truyền thông cùng các người chơi cái khác tác phẩm đều rất khó dao động nó vị trí mà lần này theelatvóc u s cầm xuống cơ hồ toàn thế giới tất cả hàng năm trò chơi giải thưởng vậy đã chứng minh một việc cái kia chính là trần mạch hiện tại đã đưa thân tại toàn thế giới cao cấp nhất nhà thiết kế liệt kê chương 794, một nhóm lớn có thể mặc mang thiết bị theo tờ gn lễ trao giải hết thể đều kết thúc cái cuối cùng hàng năm trò chơi cũng bị trần mạch bỏ vào trong túi điều này đại biểu lấy tại năm nay trần mạch hoàn thành hai cái hành động vĩ đại một là theo lặt vóc vú s quét ngang cơ h ộ i toàn thế giới tất cả trò chơi bình chắc truyền thông hai là theo lặt vóc vú s u nơ két cùng tớ lơ dù nào s bạ tôn n cái này ba trò chơi đều lấy được thành công to lớn trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng bất luận là nước ngoài vẫn là trong nước trò chơi truyền thông tại tgn hàng năm trò chơi bình chọn đi ra trước tiên toàn đều nhao nhao gửi bản thảo đi ghi chép cái này lịch sử tính m ộ t khắc tgn hàng năm trò chơi cuối cùng công bố theo l ậ t g ó t h ú s độc tài bốn hạng thường lớn lôi đình giải trí thành người thắng lớn nhất tgn hàng năm trò chơi bình chọn kết quả t g l h à i b dù nào s ba tổ ơzner lấy được người chơi lựa chọn t h ư ở n g lôi đình giải trí ba trò chơi toàn bộ nhập vây hàng năm trò chơi bình chọn lôi đình giải trí soát bảng tgn người hoa nhà thiết kế q u ộ c khởi công nhận thần tác the lặt cop v u s khen ngợi như nước thủy triều trần mạch hoặc đem phong thần mạnh nhất phân tích the lặt cop v u s vì sao là công nhận đầy điểm thần tác lần này trong nước cùng nước ngoài trò chơi truyền thông trên cơ bản là thống nhất miệng phong đại thổi đặc biệt thổi không có cách thành tích bày ở chỗ này năm nay trần mạch đẩy ra ba bộ tác phẩm mỗi một bộ đơn lấy ra đều có thể tại vờ giờ trên bình đài xương vương xương bá húng chi là ba khoản g đi ra hoàn toàn là trói mù mắt cho cấp bậc nếu như là năm ngoái khả năng còn có một một số người muốn chua nói đa xào ồ đầu cơ trục lợi lôi đ ỉ n h giải trí nội t ì n h không đủ loại hình lời nói nhưng năm nay không ai dám nói thế với ba khoản không đồng loại hình trò chơi toàn đều nhập vây hàng năm trò chơi bình chọn theo lặt cốt vũ s càng là lấy toàn mãn điểm chinh phục toàn thế giới trò chơi bình chắc truyền thông cái thành tích này không dám nói là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai nhưng vậy đủ để tiếu ngạo cùng thời đại trong nước các người chơi vậy đều vui mừng k h ô n xiết cảm thấy cùng có vinh yên chứng kiến lấy trần mạch từng bước một trưởng thành từ game mobile đến pc lại đến vờ giờ từ hưu nhàn trò chơi đến sách lược trò chơi đến giờ pg lại đến đỉnh tiêm ba a đại tác trong nước vậy rốt cục ra một cái có thể đứng tại trò chơi ngành nghề đỉnh điểm nhà thiết kế loại này kiêu ngạo cùng tự hào xa so với một ít trong nước công ty game thổi phồng cả năm tài báo phải mạnh mẽ nhiều một nhà công ty game coi như cực kỳ có thể kiếm tiền nhưng không có tác phẩm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 căn h Mạch thêm không điểm. Rất nhiều dân kỹ thuật thậm chí đào loạt lễ trao giải cùng ngày HD video thu hình lại, cẩn thận địa phân tích lên trần Mạch kính chơi thấy, thứ này chỉ là cái nhanh gọn một chút phiên dịch khí, nhưng ở rất nhiều dân kỹ thuật vạch chơi thức thứ không hề o đào loạt trao video Trần ít Rất Trần mắt trên một rất trần tới tưởng tượng đầu dân cùng ngày cẩn lên bên án. người này gọn dân người này đơn giản như điểm. cảm mới lại, Lúc các cái các c kỹ kỹ giải địa đồ đều bề sau, vậy. là lễ xa ở ý cứ video thu hình lại cái này chút dân kỹ thuật nhóm sơ bộ phân tích ra cái này trí năng mắt kính mấy cái công năng có thể thời gian thực phiên dịch nhiều loại ngôn ngữ có thể khắp nơi trên inter lục soát muốn tin tức cũng biểu hiện tại trên tâm kính có thể ghi chép cũng phân tích rất nhiều mấu chốt tin tức và số liệu ngoài ra trên tâm kính còn xuất hiện qua rất nhiều càng thêm phức tạp đồ hình ý nghĩa không rõ nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này mắt kính hình tượng biểu hiện lực tuyệt không phải vẹn vẹn cực hạn tại mấy hàng chữ tin tức nó có thể là một loại hoàn toàn mới trí năng thiết bị với lại nó vẫn là ý niệm không chế hiển nhiên là vi hình ý niệm thu thập trang bị mới nhất thành quả cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao biểu thị chúng ta cũng muốn a hiển nhiên trần mạch chỗ đeo trí năng mắt kính phi thường phù hợp hỗn hợp hiện thực định nghĩa bất luận là nhan trị vẫn là thực dụng trình độ đều phi thường ưu tú nhưng là các người chơi vậy có rất nhiều vấn đề tại cụ thể tham số không có công bố trước đó ai đều rất khó khẳng định cái này mắt kính là sẽ trở thành tương lai phương hướng phát triển hoặc là chỉ là một cái nhìn không sai khái niệm thì như thứ này bay liên tục như thế nào giá cả như thế nào có hay không an toàn thai hoàng ẩm nơi này đ â u bất luận cái gì một đầu có vấn đề cái này mắt kính đều lửa không nổi các người chơi thái độ trên cơ bản là tròng chờ mong quan sát hiển nhiên đây là một cái còn chưa chính thức đem bán sản phẩm nhưng bất kể nói thế nào trần mạch mang theo trí năng mắt kính tại tờ gn bên trên biểu diễn hay là tại đã đại n h i ệ t có thể mặc mang trí năng thiết bị bên trên lại thêm một m a n g tuổi để nó nhiệt độ trở nên càng thêm tăng vọt xuân trước trên thị trường đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn có thể mặc mang trí năng thiết bị có mắt cảnh có mũ giáp có thể kết nối điện thoại trí năng khống chế mổ đủ lệ hiện nhiên những thiết bị này đều là phần c ư n g chế tạo đám thương ra lợi dụng vi hình ý niệm thu thập trang bị nghiên cứu ra tới hoàn toàn mới trí năng thiết bị vì chiếm trước đầu gió tập trung ở xuân trước mở bán nhãn hiệu chủng loại phong phú thậm chí rất nhiều người chơi lập tức chọn hoa mắt hôm nay vừa mới ra một cái nhìn xem không sai trí năng mắt kính ngày mai liền có phối trí tốt hơn xuất hiện với lại những thiết bị này phối trí cùng công năng không giống nhau cho nên cho dù là cái kia chút chuẩn bị vào tay dân kỹ thuật nhóm cũng đều là một mặt mậu b ư ớ c nhìn chỉ là bình chắc liền phải bình chắc một lúc lâu nhưng là làm cho người kỳ đối đai trần mạch cùng khoản mắt kính nhưng không có xuất hiện bởi vì trần mạch đi tờ gn mới không bao lâu cái kia chút phần cứng nghiên cứu phát minh thương liền xem như muốn cọ một cái trần mạch nhiệt độ cũng không kịp bọn họ sản phẩm tạo hình đều đã định thậm các đại này công n g h mua o năng sắm ả n p h lại trang g i w n b đều ạ i sinh i lượng t đã nhao nhao mở bán một nhóm dân kỹ thuật nhóm vậy tự nguyện sung làm chốt bạch bắt đầu bình chắc cái này chút mới có thể mặc mang trí năng thiết bị hải sệ trí năng mũ giáp bình chắc nặng với lại giải nhiệt không tốt thời gian dài đeo thoải mái dễ chịu cảm giác độ tranh lệch phối trí còn có thể bánh xe do trí năng mắt kính bình chắc tiểu xảo nhẹ nhàng đơn giản thực dụng nhưng ứng dụng ít lưu đối đãi tiến một bước quan sát điện thoại trí năng không chế mổ đủ lệ bình chắc mê chi sản phẩm không chỉ có muốn tại trên l ỗ thai treo cái ý niệm thu thập trang bị còn cần bờ lưu tốt kết nối điện thoại không hiểu ra sao cả ai mua ai s p e từng đầu xác định và đánh giá đi ra tại một nhóm tình nguyện kính dân những người mở đường dũng cảm chuyến lôi về sau các người chơi vậy trên cơ bản đã đặt thành c h u n g nhận thức đáng tin nhất thiết bị vẫn là mắt kính kỳ thật m ũ giáp cùng mắt kính là không sai biệt lắm đồ vật m ũ giáp phối trí khả năng còn muốn cao hơn một chút nhưng vấn đề ở chỗ m ũ giáp rất nặng giải nhiệt vậy rất có vấn đề đeo thoải mái dễ chịu độ cùng thai nghe kem xa bất quá từ trước mắt đến xem Trên t h ị t r ư ờ n g trí mắt kính năng v ậ y t ồ n dạng này hoặc dạng kia vấn đề, bất luận là phần cứng bên tại bất t kia là hoặc đề, r ê n vẫn là phần m ề đều m bên trên, đều không c ó một biệt t cái đặc h à n h thục h sản p ẩ m xuất hiện. ư ơ g 795, ma trận mắt kính tuyên truyền video đối với nhóm này mới xuất hiện khoa học kỹ thuật sản phẩm các người chơi phản ứng không giống nhau hơn hết chỉnh thể thái độ vẫn là trước quan sát lại nói mặc dù bộ phận sản phẩm nhìn thật rất không tệ nhưng dân kỹ thuật nhóm chung nhận thức là thứ này còn có tiến một bước hoàn thiện không gian đối với một chút thổ hào tới nói thứ này liền là sớm mua sớm hưởng thụ nhưng đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói đồng dạng trí năng mắt kính không cần thiết mua hai cái vẫn là chờ xuất hiện một cái chỉnh thể đánh giá thượng giai sản phẩm lại mua cũng không mượn cho tới bây giờ nhóm này mới trí năng thiết bị nhất là trí năng mắt kính tại bay liên tục phát nhiệt các loại vấn đề bên trên biểu hiện được cũng không tệ tại giá cả bên trên vậy trên cơ bản tại 1 5 0 0 ă m t r n h sáu ở giữa trên cơ bản không có cao hơn có một ít giá cả cao hơn 6.000 khối tiền phối trí tốt hơn trí năng mũ g i á c nhưng các người chơi cũng không thèm chịu nể mặt mũi bởi vì thứ này quá kịch cợm không có cách nào tùy thời theo mang theo trí năng mắt kính giá vị khác biệt phối trí cùng công năng vậy đều có khác nhau những trí năng này mắt kính trên cơ bản là căn cứ vào điện thoại hệ thống khai phát vậy đều chở khách một chút trên điện thoại di động phần mềm càng quý thiết bị công năng càng nhiều đây là khẳng định bất quá nhóm này thiết bị vấn đề ở chỗ chở khách chương trình không đủ nhiều phần cứng phẩm khống vậy rất khó đạt tới tương đối cao tiêu chuẩn mua tới vẫn là có nhất định lật xe tỷ lệ dù sao về thời gian quá đổi đến đại bộ phận phân xưởng thương nghiên cứu phát minh trình độ còn không bằng nhạc huệ lại so nhạc huệ sớm hơn đẩy ra trí năng mắt kính khối lượng có thể nghĩ ngay tại rất nhiều người xoắn suýt đến cùng hẳn là mua cái nào một cái trí năng mắt kính thời điểm chân mạch đẩy bổ cùng nhạc huệ website game đồng thời ban bố một cái tin chân mạch cùng khoản mắt kính muốn mở bán tin tức này cực kỳ đột nhiên nhưng cũng hợp tình hợp lý trần mạch mang theo trí năng mắt kính lên đài như vậy bất luận cái này trí năng mắt kính là cái nào công ty nghiên cứu chế tạo khẳng định sớm muộn cũng phải đem bán duy nhất nghi vấn là cái này mắt kính đến cùng là nhà ai công ty nghiên cứu phát minh nhìn thấy cái tin tức này về sau cực kỳ nhiều người chơi giật mình quả nhiên cái này cực kỳ hợp lý mà trần mạch cùng nhạc huệ sớm lúc trước chế tác sở tịch thời điểm liền từng có hợp tác nếu như trần mạch muốn muốn tìm người chế tác trí năng mắt kính lời nói cái kia nhạc huệ khẳng định là tối ưu tuyển cực kỳ nhiều người chơi lập tức liền tinh thần trần mạch nhạc huệ đây chính là cường cường liên hợp a không nói đến nhạc huệ ở trong nước vốn là danh tiếng không sai l i ề n nói trần mạch tự mình đứng đài sản phẩm khẳng định không có vấn đề a sơ bị phẩm chất như thế nào các người chơi vậy đều nhìn ở trong mắt lần này cần đem bàn trí năng mắt kính khẳng định cũng là trong nước số một số hai có thể mặc mang thiết bị a cực kỳ nhiều người chơi đều bách không kịp đối đãi địa điểm mở nhạc huệ w e b s i game xem xét cái này hoàn toàn mới trí năng mắt kính cụ thể tham số từ trần mạch thiết kế nhạc huệ sinh sản lấy mít tơ là chủ yếu phương hướng trí có thể mắt kính được mệnh danh là ma trượt ma chít bên trong tự mang một cái sơ cấp trí tuệ nhân tạo hệ thống được mệnh danh là d ạ p vít đương nhiên hai cái danh tự này thuộc về trần mạch gác thú vị cũng là gửi lời chào kiếp trước nào đó hai bộ kinh điển điện ảnh đối với thế giới song song các người chơi tới nói liền chỉ có thể nói là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bất quá hai cái danh tự này bên trong vậy ẩn chứa trần mạch đối tương lai triển vọng còn có như vậy một chút xíu không thực tế huế tưởng tóm lại tên gọi hêm thai là được rồi chỉ có danh tự dễ nghe b ư ớ c cách mới có thể nâng lên b ư ớ c cách nâng lên các người chơi mới hội một mua lại mua khi nhìn đến các loại kỹ càng tham số trước đó nhạc h ệ website game đầu tiên là tự động phát hình một đoạn tuyên truyền video đồng hồ báo thức v ă n g lên một cái phi thường trẻ tuổi xinh đẹp m ộ i từ từ trên giường đứng lên một lát về sau nàng rửa mặt hoàn tất pha một chén cà phê ngồi tại trước bàn cầm lấy trên bàn ma trận mắt kính tại nàng đeo lên mắt kính đồng thời trên tấm kính hiện lên gợn sóng trạng đ ồ hình mà lúc này video hình tượng vậy chuyển biến làm mọi từ thứ nhất thị giác tại ma trận mắt kính thứ nhất thị giác bên trong vô số cái bất quy tắc hình đa g i á c đảo qua gian phòng mỗi một góc bao quát trước mặt bàn đọc sách đĩa cùng các loại tạp vật tại trong khoảng thời gian rất ngắn đem tất cả vật phẩm từng cái định vị tựa như là thành trong hiện thực vật phẩm toàn đều chuyển hóa làm giả lập số liệu như thế sau đó tại trong tầm mắt có thể thấy được đại bộ phận điểm chủ yếu vật phẩm bên trên đều xuất hiện một cái đặc thù đốm nhỏ cái này đốm nhỏ liền đại biểu cho ma trận mắt kính đã chuẩn xác địa định vị cùng phân biệt ra được kiện vật phẩm này khi người sử dụng ánh mắt tập trung tại cái nào đó vật phẩm bên trên thời điểm cái này đốm nhỏ lại biến thành nên vật phẩm tên nó hình dáng dây hội lấy cao sáng phương thức hiện ra mỗi t ử đem ánh mắt theo thứ tự di động đến trước mặt cà phê bánh mì cùng hoa quả xa lát phía trên giao diện bên trên liền hiện ra cái này mấy loại đồ vật dinh dưỡng thành điểm cùng cạ lộ gì sau đó m ộ i tử ánh mắt nhìn về phía đối diện nhạc h ệ trí năng tv nàng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói hoặc là làm ra cái gì chỉ lệnh đối diện nhạc h ệ tv liền tự động mở máy với lại tự động điều vì băng tần tin tức m ộ i tử ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh nhạc h ệ quét rác người máy người máy vậy tự động mở ra bắt đầu quét nhiệm vụ m ộ i tử cầm cà phê đi vào bên cửa sổ trong tầm mắt xuất hiện hôm nay cùng ngày mai thời tiết tình huống bao quát nhiệt độ không khí độ ẩm ô nhiễm chỉ số các loại chi tiết cặn kẽ cầm chìa khóa đi ra ngoài m ộ i tử đi vào một cái cỡ lớn trong thương trường bắt đầu dạ o phố nhìn chúng một bộ y ghề phục dùng ma trận mắt kính quét hình một cái về sau giao diện bên trên liền tìm ra y ghế phục này tại các đại mua sắm trên website giá bán cùng lịch sử giá thấp nhất các loại số liệu cũng căn cứ m ộ i tử hình thể cho ra để cử số đo chọn lấy mấy bộ y thể phục tại tính tiền thời điểm m g ụ y tử dùng mắt kính nhìn thoáng qua tính tiền mã hai triệu trong tầm mắt tự động b ắ n ra thanh toán tin tức m g ụ y tử lựa chọn ngân hàng thẻ thanh toán online lập tức liền thanh toán hoàn thành thậm chí so điện thoại còn muốn càng thêm mau lẹ một chút vừa về đến nhà m g ụ y tử trong tầm mắt biểu hiện nhận được một đầu mới tin tức khuê mật tổ cái cục bảo nàng cùng đi ra chơi m g ụ y tử muốn l、like、i xe đi ma trận mắt kính bên trên lập tức xuất hiện hướng dẫn tin tức cùng lúc đó m ộ i t ử phía trước lộ diện bên trên vậy xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng chỉ dẫn dây m ộ i t ử thậm chí lựa chọn thu nhỏ lại mắt kính trong tầm mắt tiểu bản đồ chỉ cần chiếu vào trên mặt đất giả lập chỉ thị dây lái xe là có thể lái xe đi vào mắt địa mắt kính tự động lục soát phụ cận có thể dùng chỗ đậu xe cũng sàng chọn ra mấy cái địa điểm làm dừng xe đề nghị đi vào cùng khuê mật hẹn xong bàn bơi đi mấy cái hảo bằng hưu chính ở một bên nói chuyện p h í a m ộ t bên trở lấy nhìn thấy m ộ i t ử tới. đám người đồng loạt địa từ trong bọc lấy ra ma trận mắt kính giao diện bên trên xuất hiện lôi đỉnh trò chơi bình đài mấy người ma trận mắt kính tự động xứng đôi đến cùng một cục trong trận đấu đây là một loại hoàn toàn mới cờ bài trò chơi mỗi người đều sẽ đạt được một chương thân phận bài cùng một chương võ đem bài còn có thể căn cứ thủ bài tới làm ra các loại thao tác trên mặt bàn bài cùng người chơi thủ bài đều rất tốt địa cùng hiện thực hoàn cảnh hòa làm một thể cơ hồ rất khó phân biệt ra được đây là giả lập thẻ bài khi phong thích giết tránh các loại đặc thù thao tác lúc giao diện bên trên còn sẽ có khốc huyễn đặc hiệu cùng chuyên môn phối âm mỗi cái người chơi trước mặt đều có giả lập võ tướng hình tượng phía trên còn biểu hiện ra võ tướng trước mắt còn thừa hp cùng thủ bài mấy cấp độ các loại ban đêm m ộ i tử lái xe về nhà tốt về sau m ộ i tử một bên ổ ở trên ghế salon xem tv một bên nhìn chăm chú lên trước mặt bàn trà tại trên bàn trà một cái giả lập hình tượng đ a n g tại không biết mệnh mọi điệu từ một cái bình đài nhảy đến một cái khác bình đài đêm đã khuya m g ộ i tử lấy xuống ma trận mắt kính phóng tới nạp điện chỗ ngồi hình tượng tối đen video đến đây là kết thúc chương bảy trăm chín mươi sáu được rồi đ o ạ n ta xem hết đoạn này tuyên truyền video tất cả mọi người đều là đồng dạng cảm giác khốc nhuyễn nếu như đoạn này tuyên truyền video đơn độc cầm tới trên mạng lời nói khả năng mọi người đều hội coi là đây là cái nào đó khoa học kỹ thuật sản phẩm khái niệm video hoặc là nào đó khoa huyễn trong phim ảnh tiểu đoạn cái gọi là khái niệm video nói đúng là thứ này trước mắt chỉ là có cái khái niệm cũng không có chân chính làm được trong video đ ổ vật đều là tăng thêm đặc hiệu nhưng là đã như cái video này đã treo ở nhạc h ệ trên opec v ca website với lại ma trận mắt kính đã chính thức mở bán vậy liền mang ý nghĩa trong video thao tác cũng có thể tại trong hiện thực phục hiện các người chơi cũng không biết trong hiện thực chân chính ma trận mắt kính có thể hay không đạt tới tuyên truyền trong video hiệu quả hội không hội mua được về sau từ người bán t u biến thành người mua tú nhưng liền vẹn vẹn cái video này chỗ tuyên truyền nội dung đã khiến người vô cùng động tâm ngoa tạo cái này mắt kính bên trên c h ó i chặt một đống lớn hắc khoa kia có thể quét hình người chơi trong tầm mắt vật phẩm cũng chuẩn xác định vị hình dáng phân biệt ra được vật phẩm thuộc tính có ă n người chơi ánh mắt tập trung lựa chọn vật phẩm đồng tiến đi xâm nhập phân cứ chơi tích. c đi phẩm mắt xâm tập vật lựa thể tự động tiếp thẳng mình tất cả trí năng thiết bị bao quát trí năng tv quét rác người máy hẳn là còn có rảnh rỗi điệu máy giặt loại hình đồ điện gia dụng có thể phân biệt trong thương trường hàng hiệu quần áo t hết giá còn có thể lục x o á t trên mạng giá cả cái này toàn bộ tin tức hình chiếu hướng dẫn thật khốc viện a cảm giác trước kia chỉ có ở trong game mới có loại vật này hướng dẫn tin tức trực tiếp thông qua mister kỹ thuật biểu hiện tại lộ diện bên trên đều không cần nhìn tiểu bản đồ loại này hoàn toàn mới mister trò chơi tốt có ý tứ với lại còn giống như là trung quốc phong trò chơi còn cố ý khai phát một cái bàn bơi cái đồ chơi này có thể chở khách lôi đ ỉ n h trò chơi bình đại a Toàn bộ hành trình tay thế hành nghiệm điều khiển. Không dùng bộ ý điều cảm ũ n không cần giọng nói, và, đơn g g i và n huyến khóc cực tới i đ ể A, c ũ n giác không t ế thế p tục thủ một mình bị người qua đường khi thành bệnh tâm thần. hoặc Cảm lại loạn là bởi nói người khi i bị bệnh vì mình dùng đường g qua bay liên tục thời gian rất dài a cái này m ộ i tử dày vò cả ngày ban đêm đi ngủ nạp điện kỹ là được rồi làm sao cảm giác có chút hư giả trên lầu k ỹ thật u không có chút nào hư giả chúng ta kỹ thuật sớm liền đã có thể thực hiện cái này bên trong tuyệt đại đa số chức năng chỉ hơn hết không có vi hình ý thức đọc đến trang bị với lại cũng không có công ty thật nếm thử đem những này hắc khoa k ỹ tập trung đến cùng một chỗ cái video này trên cơ bản đã thanh ma trận mắt kính chủ yếu công năng giới thiệu rõ ràng cũng thành công địa khơi gợi lên các người chơi nhiệt tình tiếp xuống liền là một chút cụ thể tham số định giá chia làm ba cấp bậc theo thứ tự là 2.988 t h a n h xuân bản 4.988 t i ê u chuẩn bản cùng 7.988 cao phối bản cái này ba cấp bậc bay liên tục t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều toàn bộ hành trình sử dụng cao hao tổn điện chương trình có thể thêm hàng sáu giờ toàn bộ hành trình bình thường sử dụng có thể dùng m ộ ư ơ i hai giờ tiêu hao thấp điện hình thức có thể sử dụng m ộ ư ơ i tám giờ thậm chí càng lâu ba cấp bậc ma trận mắt kính chủ yếu khác nhau ở chỗ phối trí bao quát bộ nhớ máy xử lý các loại thanh xuân bản g trên cơ bản có đại bộ phận điểm hiện thực phục vụ công năng nhưng chỉ có thể chơi cùng loại cờ bài cùng nhảy nhảy một cái loại này đơn giản mister trò chơi tiêu chuẩn bản cùng cao phối bản thì là có thể cho người sử dụng cung cấp càng trôi chạy trải nghiệm với lại trong tương lai còn hội t r ở khách dung lượng càng lớn đặc hiệu càng tốt hơn cách chơi càng thêm phức tạp mister trò chơi với lại bởi vì tiêu chuẩn bản cùng cao phối bản sử dụng tốt hơn kỹ thuật cùng tài chất cho nên đeo mang lên lại so với thanh xuân bản càng thêm thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng một chút nếu như là thổ hào lời nói khẳng định là không chút do dự địa vào tay cao phối bản dù sao nó về sau nhưng mở rộng tính mạnh nhất đến lúc đó ra cao phối đưa yêu cầu mister trò chơi thanh xuân bản chơi không được vậy liền tương đối lung túng tuy nói cái giá tiền này không tính quá thân dân nhưng vậy đã đầy đủ lương tâm 2.988 đơn giản liền là trong đó phối điện thoại giá cả nhưng là điện thoại nào có cái đồ chơi này như thế khốc h u y ễ n các người chơi càng xem cụ thể tham số càng cảm thấy hài lòng cái đồ chơi này mới thật sự là lương tâm trí năng mắt kính a phía trước ra cái kia chút trí năng mắt kính đều là cái gì vớ va vớ vẩn a cái này ma trận mắt kính định vị rõ ràng chế tác hoàn thiện với lại trọng yếu nhất là đây là trần mạch cùng nhạc huệ gia phẩm chất tương đối có cam đoan với lại tuyên truyền trang bên trên còn nói cái này mắt kính sẽ là duy nhất t r ở khách lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài trí năng mắt kính về sau còn sẽ có số lớn nhà thiết kế vì cái này mắt kính khai phát các loại chuyên môn mister trò chơi cùng ứng dụng chỉ là điều này đã để rất nhiều người vô pháp cự tuyệt cực kỳ nhiều người chơi tại chỗ biểu thị ta mẹ nó mua bạo kết quả lại xem xét giao diện dự bán bên trong nhóm đầu tiên ma trận mắt kính đồ phụ tùng hai trăm ngàn tới trước được trước đám người mẹ nó chỉ cần cùng nhạc huệ dính vào bên cạnh đồ vật đều không thể thiếu đói khát marketing chu giang bình ngươi thứ cặn bã cặn bã hơn hết vậy xác thực không thể thanh nổi toàn đều vung ra chu giang bình trên thân dù sao cái này mắt kính vừa mới nghiên cứu ra đến chính thức đầu tư cũng phải có cái thời gian nhóm đầu tiên đồ phụ tùng hai trăm ngàn đã rất mạo hiểm dù sao cái đồ chơi này không giống với điện thoại là một loại hoàn toàn mới trí năng thiết bị ai biết người tiêu dùng hội không hội mua trứng đâu cái khác trí năng mắt kính đồ phụ tùng vẫn chưa tới nhiều như vậy chứ nhưng là các người chơi vậy không có cảm thấy thiếu hàng chủ yếu là ma trận mắt kính phẩm chất rõ ràng cao hơn cái khác sản phẩm một cái cấp bậc cho nên mới để các người chơi có loại này c ũ n g không đủ cầu cảm giác được rồi đ o ạ n ta ngắn ngủi trong vòng ba ngày nhóm đầu tiên ma trận mắt kính đặt mua nhân số liền đã đạt đến hai trăm l i n kỳ thật cái tốc độ này theo trần mạch vẫn có chút chậm hơn hết dù sao đây chỉ là dự bán cái này chút người chơi trước đó ép căn liền cùng loại trí năng thiết bị cũng chưa dùng qua bằng vào lấy trần mạch cùng nhạc h ệ danh tiếng liền mua vậy rất cảm động nhưng là mua vậy không sẽ lập tức đến hàng dự tính nhóm này mắt kính sẽ ở trong một tuần lần lượt phát đến cả nước nói cách khác các loại các người chơi nắm bắt tới tay trên cơ bản đã là xuân trong lúc đó ma trận mắt kính nhấc lên một cỗ đặt mua dậy sóng thậm chí rất nhiều người đều nhìn có chút không hiểu các ngươi bọn này dân kỹ thuật trước đó nhìn thấy k h ắ c mắt kính còn nói muốn chờ một chút quan sát một cái làm sao nhạc h ệ trí năng mắt kính vừa ra tới liền cân nhắc đều không cân nhắc liền mua chẳng lẽ nhạc h ệ thủy quân nhạc h ệ tà giáo a mở cái dự bán các ngươi liền gấp thành dạng này còn có rất nhiều phần cứng đại hán sản phẩm không có đi ra đâu muốn xem trò cười người vẫn là không ít rất nhiều người đối với loại này đợi thứ nhất trí năng thiết bị đều tồn tại nhất định tâm tình mâu thuẫn dù sao kỹ thuật đều là tại không ngừng đổi mới thay đổi nhóm đầu tiên sản phẩm khẳng định có rất đều có thể ưu hóa không gian nhưng là mua người biểu thị sớm mua sớm hưởng thụ a lại nói cái đồ chơi này thật là trần mạch cùng khoản mắt kính tin không qua nhạc huệ cũng phải tin qua được trần mạch a bất kể nói thế nào tuyệt đại đa số người đối với ma trận mắt kính vẫn là vô cùng kỳ đối đãi đây cũng là trước mắt ra một đống lớn có thể mặc mang trí năng thiết bị bên trong đáng tin nhất một cái bất quá thứ này cụ thể có được hay không dùng vẫn là đến nắm bắt tới tay về sau mở dương bình chắc mới có thể biết chương bảy trăm chín mươi bảy hải x ệ trí năng mắt kính tại ma trận mắt kính mở ra dự bán về sau lại có ba nhà phần cứng công ty đẩy ra mình trí năng mắt kính thiết bị cái này ba nhà công ty trên cơ bản đều là trong ngoài nước nhất lưu phần cứng công ty nghiên cứu phát minh sản phẩm có điện thoại tc cùng vờ giờ cabin trò chơi với lại riêng phần mình có mình một khối mảnh điểm thị trường cùng trung thực nhãn hiệu fan hâm mộ mà ở trong đó được chú ý nhất thuộc về hải sệ tuyên bố sản phẩm mới hải sệ là thế giới song song bên trong một nhà ngoại quốc công ty tại trí năng phần cứng phương diện danh tiếng không sai lúc trước hải sệ vậy tuyên bố qua một cái trí năng mũ giáp nhưng tiếng vọng thường thường phối trí cùng phần cứng phương diện không có vấn đề chủ yếu là đeo mang lên không tiện thời gian dài cổ đau không có khả năng mang theo chạy khắp nơi với lại mang theo cái đầu nón trụ chạy khắp nơi nhìn cũng là có chút điểm xuẩn cực kỳ hiển nhiên h ả i sệ trí năng mắt kính cùng trí năng mũ giáp trên cơ bản là cùng thời kỳ nghiên cứu phát minh trí năng mắt kính muộn ban bố mấy ngày từ h ả i sệ công bố phối trí và số liệu nhìn lại cái này trí năng mắt kính phối trí cùng ma trận mắt kính phi thường gần dù sao cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ tại cái này bày biện cùng loại sản phẩm chỉ cần định giá giống nhau phối trí không hội kém hơn quá nhiều thật nhiều không có cướp được ma trận mắt kính người hoặc là đối hàng trong nước không phải đặc biệt tín nhiệm người khi nhìn đến hải sệ trí năng mắt kính về sau nhao nhao biểu thị có thể à, lại nhiều hơn một loại lựa chọn ở nước ngoài hải sệ trí năng mắt kính đánh giá rất không tệ cái này trí năng mắt kính ngoại trừ có thể tổng thể sở mát phôn đại bộ phận điểm công năng bên ngoài vậy có phi thường nhanh gọn chụp ảnh quay phim công năng có thể tùy thời theo địa ghi chép mình chứng kiến hết thảy đồng thời thiết bị bên trong tự mang đà loang n h i có thể rất tốt địa vốn nắn bởi vì người sử dụng hành tẩu mà sinh ra màn ảnh lắc lư đối với ngoài trời trực tiếp dẫn chương trình nhóm tới nói là cái phi thường có lời thiết bị bất quá cái này thiết bị giá tiền là l ợ i quý chỉ có một cái giá vị 1.399 m i ỹ đao trong nước mua lời nói tới tay đại khái muốn hơn 9.000, so ma trận mắt kính cao phối bản còn một quý tại phối chi phía trên hải sệ trí năng mắt kính cùng ma trận mắt kính cao phối bản cơ bản ngang hàng đều là dùng trước mắt trên thị trường nhất tài liệu tốt cùng kỹ thuật hơn hết h i sệ trí năng mắt kính có cái rất rõ ràng l ưu điểm liền là ủng hộ thu hình lại cùng chụp ảnh vì tôn c h ữ thu hình lại cùng truyền thâu trực tiếp tín hiệu hải sệ tại trí năng mắt kính bên trong gắn thêm một cái dung lượng tương đối lớn thiết bị chứa đựng với lại tín hiệu truyền thâu năng lực cũng càng mạnh hơn một chút cho nên giá vị tự nhiên cũng liền đi lên nhìn thấy h i sệ trí năng mắt kính rất nhiều người đều dự định vào tay bởi vì cái này thiết bị so với trên thị trường cái khác thiết bị phẩm chất xem như thượng giai hơn nữa còn có thu hình lại cùng trực tiếp công năng đối với một chút đặc thù đám người tới nói chức năng này phi thường thực dụng về phần ma trận mắt kính rất nhiều người lúc này mới ý thức tới nó tựa như là không ủng hộ chụp ảnh cùng thu hình lại công năng lúc mới bắt đầu đợi mọi người còn không chút chú ý bởi vì loại này trí năng mắt kính đều là tự mang camera cần thông qua camera thu thập người chơi trong tầm mắt vật thể cũng chuyển hóa làm giả lập số liệu đã mang camera Cái kia l à m thu hình lại công năng lại căn b ả n không p h ả i việc khó gì à? Nhưng rất nhiều khó Nhưng gì người rất đ i l ậ t m ộ t chút ma trận mắt kính w e b s i t e game phát hiện như vậy một chuỗi dài công năng giới thiệu bên trong vậy mà không có chụp ảnh thu hình lại cùng trực tiếp công năng rất nhiều người đều rất buồn bực nhạc huệ đây là mấy cái ý tứ a theo lý thuyết chức năng này không khó làm làm sao ở loại địa phương này ăn bất ăn xén nguyên vật liệu a một bộ điểm đặt mua ma trận mắt kính người có chút hối hận hải sệ mắt kính chỉ là đắt một n g h n khối tiền nhưng ủng hộ thu hình lại cùng trực tiếp tồn chữ dung lượng vậy lớn hơn một chút lộ ra nhưng cái này nhìn thích hợp hơn một điểm a đối với một chút thổ hào tới nói đều đã bỏ ra tám n g h n khối tiền lại thêm một n g h n đi đổi tốt hơn tính năng là đương nhiên sự t ì n h đương nhiên đối với cái kia chút mua thanh xuân bản phổ thông bản mọi người tới nói liền không có cái vấn đề này dù sao hay sệ cái này trí năng mắt kính đối bọn họ thật sự mà nói là quá mắc tính so sánh giá cả không ra sao rất nhiều người đã đang suy đoán nếu như tương lai không có càng có sức cạnh tranh trí năng mắt kính xuất hiện lời nói như vậy ở trong nước rất có thể là ma trận mắt kính cùng h à i sệ trí năng mắt kính ở giữa cạnh tranh h à i sệ trí năng mắt kính hẳn là sẽ chiếm theo cao cấp thị trường mà ma trận mắt kính thì là sẽ chiếm theo cấp thấp thị trường nhất là thanh xuân bản định giá có hy vọng dốc lòng cầu học sinh đảng cùng tình trạng kinh tế không thật trẻ tuổi đám người bên trong quyết tán Năm nay xuân, Trần Mạch là tại đế bởi vì du ủy hội cho lôi đình giải trí đặc phê ngụ lại chỉ tiêu về sau hàng năm lôi đình giải trí đều đem thu hoạch được năm trăm tám mươi b ố cái ngụ lại đế đô chỉ tiêu trần mạch dưới tay nhân viên rốt cục không cần lại trôi kỳ thật trần mạch đối loại chuyện này cũng không quan tâm khi tiền lừa tới trình độ nhất định về sau ngụ lại loại chuyện này liền không trọng yếu tương phản cái kia chút thu nhập còn có thể nhưng lại không gửi gọi được đặc biệt giàu có bên trong sinh giai tầng đối với cái này cực kỳ coi trọng bởi vì ngụ lại chỉ tiêu đem quyết định bọn họ tại nào đó tỏa thành thị sinh hoạt tâm tính 584 cái chỉ tiêu nhìn như không nhiều nhưng trên thực tế cái này đã là toàn bộ đế đô tất cả có được ngụ lại chỉ tiêu trong công ty cao nhất thậm chí so tất cả ngân hàng cùng xí nghiệp nhà nước đều cao hơn nữa sở dĩ như thế hào phóng chủ yếu vẫn là bởi vì lôi đình giải trí tại trò chơi ngành nghề cường thế địa vị tại quốc tế phương diện trọng đại ảnh hưởng cùng kết xù nộp thuế lôi đình giải trí tức sẽ thành mặt hướng quốc tế thị trường trò chơi đại hán châu nghiên cứu phát minh vờ giờ trò chơi cùng thiết bị công nghệ cao chính đang không ngừng địa cải biến mọi người sinh hoạt loại này xí nghiệp thu hoạch được đến đỡ vốn chính là đương nhiên sự t ì n h đây đối với trần mạch tới nói ngược lại là một chuyện tốt dù sao thanh phụ mẫu tiếp vào đế đô gặp qua tuổi liền không cần luôn chạy tới chạy lui trước mắt lôi đình giải trí hạch tâm nhân viên chung vào một chỗ vậy không đến hơn năm trăm người huống chi nơi này đ â u có một ít đế đô bản địa nhân viên cho nên cái này chút chỉ tiêu thỏa thỏa là dùng không hết hơn hết từ hôm nay năm bắt đầu lôi đình giải trí liền muốn bắt đầu tiến một bước huyết t r ư ờ n g nương theo lấy mới tổng bộ sử dụng toàn bộ lôi đình giải trí nhân viên số lượng rất có thể hiện lên hiện một lần bạo phát tính tăng trưởng cho nên cái này chút chỉ tiêu khẳng định vậy không hội lãng phí năm nay ăn t ế t trong lúc đó trải nghiệm tiệm bình thường mở ra người chơi vẫn như cũ không ít cô bằng thường tú nhã mấy người bọn hắn vậy đều không về nhà bởi vì bọn họ vậy cầm tới chỉ tiêu năm nay vi biểu chúc mừng rất nhiều nhân viên đều quyết định thanh phụ mẫu tiếp lại đây tại đế đô ăn tết vậy b ấ t đi được rất nhiều giày vò trong đại sảnh trần mạch cùng mấy cái nhân viên đang tại nói chuyện phiếm lúc này chuyển phát nhanh tiểu ca đẩy hai cái dương lớn tiến đến ân món đồ chơi mới đến trần mạch đứng dậy mấy cái nhân viên vội vàng đụng lại đây thanh hai cái dương lớn chuyển đến đại sảnh bên trong trần mạch ký nhận về sau lý t ĩ n h lại đây hỏi lớn như vậy hai cái dương bên trong cái gì mở ra nhìn xem liền biết trần mạch nói xong đi vào cái dương bên cạnh ma trận mắt kính nhiều như vậy cổ bằng hai mắt tỏa sáng vội vàng từ trong dương xuất ra một cái những người khác vậy đều cảm thấy phi thường kinh hỉ cái này mắt kính vừa ra tới liền hấp dẫn số lớn người chơi ánh mắt trần mạch dưới tay những nhân viên này tự nhiên cũng không ngoại lệ website game ma trận mắt kính hay là dựa vào đoạn những người này muốn cướp vậy rất khó giành được đến hơn hết làm nội bộ nhân viên có một chút tốt chính là có thể thông qua nội bộ con đường cầm tới cái này chút nhất sản phẩm mới trần mạch nói ra nhóm này mắt kính tổng cộng là một trăm đài trong đó năm mươi đài là lưu tại trải nghiệm tiệm bên trong làm thử chơi cái khác năm mươi thời đại nhà rút thưởng a cửa hàng trưởng v ạ n thuế ở đây các công nhân viên toàn đều cao hứng phi thường tuy nói lấy bọn họ thu nhập tới nói mình mua đài cao phối bản ma trận mắt kính hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực nhưng như loại này rút thưởng hoạt động vẫn là càng nhiều càng tốt dù sao tặng không ai không m u ố n muôn a c hơn ư g 798, mở trực tiếp. n hết a nhau nhau n lên, lên người không dương. năng mắt kính là dùng tại trải nghiệm dương sân cung người hẹn dụng. Hơn h thử chút. chút thể chờ phó thử chơi, khấu, chơi h là trước một trí mắt tại trải tiệm đặt tại trước sân khấu, cung cấp người chơi tự do hẹn trước có cấp đeo đều đợi, do sử Mọi mở mở về sau 50 sẽ thứ này có thể thiết t r í nhất định phạm vi cảnh giới một khi người sử dụng rời đi trải nghiệm tiệm xa hơn một chút ma trận mắt kính liền sẽ tự động phát ra cảnh báo tin tức cho nên vậy không lo lắng mắt kính bị làm mất rồi còn lại năm mươi phó c h í năng mắt kính là giữ lại rút t h ư ở n g dùng làm nội bộ phúc lợi c h â n mạch chuẩn bị đến lúc đó để trợ lý lâm h i ể u tại công ty nội bộ t r o n g đám dùng rút thưởng app tờ tờ quất một cái là được rồi rút đến các loại kỳ nghỉ xuân sau khi kết thúc tới trải nghiệm tiệm tử lĩnh rút thưởng cái kia chút ma trận mắt kính trước hết cất giữ đi lên hiện tại mọi người hủy đi đều là trải nghiệm tiệm dùng t h ử bộ phận cổ b ă n g vô cùng cẩn thận địa từ trong hộp lấy ra ma trận mắt kính bóc rơi phía trên màng bảo hộ hoa rất xuất khí cảm giác so tuyên truyền trong video nhìn thấy còn tinh xảo hơn a cổ băng nhìn từ trên xuống dưới ma trận mắt kính toàn bộ mắt kính tạo hình phi thường giàu khoa học kỹ thuật cảm xúc với lại tài chất xúc cảm rất tốt đội ở trên đầu vậy một điểm không nặng toàn bộ mắt kính chỉ ở hai phải phía sau có một cái chốt mở cái nút trừ cái đó ra tất cả đều là dùng ý niệm tới khống chế cổ băng đem ma trận mắt kính đội ở trên đầu bởi vì muốn chiếu cố một chút thanh thiếu niên trải nghiệm cho nên toàn bộ mắt kính thân xúc tính rất tốt có thể tự do điều kích thước cổ băng vừa mới bắt đầu đeo lên thời điểm có chút không dễ chịu nhưng điều d ư ớ i kích thước về sau ma trận mắt kính liền kín kẽ địa cùng đầu dán vào những người khác vậy đều tại điều ma trận mắt kính kích thước dùng nhất dễ chịu phương thức đeo lên lý t ĩ n h nói với trần mạch muốn hay không mở trực tiếp cái gì trần mạch nghĩ nghĩ cũng được tiểu mập mạp tại lầu ba a id đem hắn gọi xuống tới tuy nói chỉ là phổ thông mở dương nhưng cho các người chơi phơi bẩy một ít vẫn rất có tất yếu dù sao hiện tại ma trận mắt kính vẫn còn thị trường khuyết chương kỳ mở trực tiếp tuyên truyền một cái để nhiều người hơn có thể quyết định chặt tay đối ma trận mắt kính lấy sau phát triển vậy tương đối mấu chốt trực tiếp nhân tuyển cũng là có sẵn châu chắc chẳng phải đ a n g mà tiểu mập mạp hiện tại cũng coi là mò cá trực tiếp trên bình đài đại dẫn chương trình cái này mấy ngày thuộc nghi m ộ i t ử ăn tết về nhà tiểu bàn nện coi như triệt để thả bản thân lấy tên đẹp mình tại cố gắng làm việc trên thực tế đang điên cuồng chơi game hơn hết làm chủ truyền bá chính là điểm này tốt tiểu mập mạp nói mình đang cố gắng làm việc còn thật sự không cách nào phản bác không bao lâu c h â u trác xuống lầu ma trận mắt kính đến làm sao làm sao tiểu mập mạp vừa nhìn thấy trong đại sảnh lấy hai đại dương trí năng mắt kính lúc ấy liền lên tinh thần mau từ trong d ư ơ n g cầm cái mới chuẩn bị hủy đi phong trần mạch ngăn cản hắn hướng trong tay hắn lấp một cái có sẵn ma trận mắt kính dùng cái này vì cái gì c h â u trác có chút mẫu b ư ớ c hắn nhìn một chút trần mạch nhét lại đây m à trận mắt kính giống như cùng cái khác mắt kính không có gì khác biệt giống như liền là hoa văn trừ đi càng làm một chút trần mạch nói ra đây là đệ vệ lộ tở phiên bản ngươi có thể dùng nó mở trực tiếp công năng cho mọi người nhìn xem ân có trực tiếp công năng người tiêu dùng phiên bản giống như không có chứ châu chắc kinh ngạc nói cách khác thứ này có thể làm trực tiếp à, vậy tại sao không bán có thể lái được trực tiếp phiên bản trần mạch ha ha một cười hỏi thế nào để nhiều như vậy tranh thủ thời gian mở trực tiếp châu trác thử nghiệm thanh ma trận mắt kính hướng trên đầu mang kết quả đầu quá lớn mang không lên c h â n mạch có chút im lặng ngươi đầu là lớn bao nhiêu điều một cái kích thước châu trác thanh ma trận mắt kính kích thước điều đến cơ hồ lớn nhất cuối cùng là mang tiến vào mang tốt ma trận mắt kính đẻ xuống nút mở máy một lát về sau đại lượng bất quy tắc hình đa g i á c đảo qua toàn bộ mắt kính màn hình ma trận mắt kính ca mê ra tự động mở ra q u é trâu nhìn châu、chắc、tầm ư thường ớ c cánh. cái chạy trắng Một trôi chảy điện tử điện phi m tại c h â chắc tầm mắt phía trên xuất hiện một cái khung t r ắ c nhắc nhở đưa vào lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành tin tức thành công đổ bộ về sau toàn bộ tầm mắt lại lần nữa biến hóa giống như lúc này mới giải tỏa mắt kính đại bộ phận điểm công năng n g ư ơ i tốt châu trác hiện tại có thể thông qua bờ loot tốt kết nối n g ư ơ i smartphone tại điện thoại di động của n g ư ơ i app tờ sử dụng trong ghi chép tìm được hai mươi lăm cái nhưng ủng hộ ma trận mắt kính ứng dụng phải t r ă n g tự động mở ra châu trác quả quyết lựa chọn là đang cùng với bước bên trong dự tính sẽ tại trong vòng hai phút hoàn thành hôm nay là thứ năm kỳ nghỉ xuân còn lại hai thiên trước mắt trong phòng nhiệt độ vì hai mươi độ bên ngoài nhiệt độ vì âm năm độ làm một tên dẫn chương trình tháng này ngươi còn có hai giờ trực tiếp lúc giải cần phải hoàn thành trở lên là căn cứ ngươi lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành tin tức chỗ tự động tạo ra mỗi ngày thần báo ngươi có thể tự do tăng thêm hoặc cắt giảm mỗi ngày chuẩn bị quên tin tức ngươi hảo hảo trải nghiệm ma trận mắt kính vì ngươi mang đến có tính đột phá trải nghiệm đi ta là d a v i ngươi trí tuệ nhân tạo quản g ra tùy thời chờ đợi phân công liên tiếp thao tác để c h â u chắc có chút một bước trí tuệ nhân tạo còn ra cái này nhưng thật là khốc huyễn trước đó nhìn trần mạch dùng nhưng không biết ma trận mắt kính bên trong có loại vật này với lại dạ vịt thanh âm nghe rất rõ ràng nhưng lại không ảnh hưởng châu trác nghe được trong hiện thực thanh âm đây là bởi vì ma trận mắt kính sử dụng là xương truyền thanh âm, thanh âm là trực tiếp thông qua xương cốt truyền trừ phi người sử dụng có đặc thù nhu cầu nếu không không hội che đậy cảnh vật chung quanh âm dạng này là vì phòng ngừa nghe nhìn nhận hạn chế mà khả năng phát sinh nguy hiểm châu trác thử nghiệm trong đầu hô dưới dạ v ị là ta tà tại xin hỏi có yêu cầu gì dạ vịt lập tức liền cấp ra đáp lại châu chắc tiếp tục l ạ n g yên muốn giúp ta mở ra trực tiếp giám sát đến ngươi chính đang sử dụng thiết bị là đệ vệ lộp t ờ phiên bản đã thông qua danh sách trắng trao quyền có thể mở ra trực tiếp đ a n g tại mở ra mỏ cá trực tiếp bình đài xin điền vào ngươi trèo lên lục tín hơi thở t ố t cùng ngươi khán giả lên tiếng kêu gọi a tại trong khoảng thời gian rất ngắn ma trận mắt kính đã thành công liên tiếp đến mỏ cá trực tiếp trên bình đài châu chắc trước mắt tầm mắt tự động trở thành trực tiếp hình tượng truyền thâu đến mình trực tiếp gian bên trong châu chắc trực tiếp gian khán giả đều kinh ngạc còn tưởng rằng tiểu mập m ạ p b ù câu nữa nha tại sao lại mở trực tiếp a trước đó châu chắc thu được trần mạch triệu hoán chỉ là tại trực tiếp gian bên trong nói một câu có việc liền chạy còn đổi lấy đầy bình phong dấu chấm hỏi lúc đầu khán giả đều coi là châu chắc c h u ẩ n đi nhưng là chưa được vài phút trực tiếp vậy mà lại mở với lại lần này trực tiếp gian bên trong xuất hiện cũng không phải là trò chơi hình tượng mà là châu chắc mình thứ nhất thị giác ân cái này thị giác là tình huống như thế nào tiểu mập mạp muốn c h u y ể n hình ngoài trời dẫn chương trình đây là đầu đội thức ca mê ra sao nhìn hoàn cảnh chung quanh nơi này tựa như là trần mạch trải nghiệm tiệm a còn không phải sao bên trái cái kia không phải liền là trần mạch sao hoa、wow, thật là trần mạch a với lại vì cái gì nhiều người như vậy trong tay mỗi người có một cái ma trận mắt kính cái này mẹ nó rất muốn đoạt một bộ đánh thổ hảo điểm ruộng đồng a cỡ lớn mở dương bình chắc hiện trường ngữ bức đây chẳng phải là nói tiểu mập mạp trên đầu mang theo cũng hẳn là cái đồ chơi này nhưng là không phải nói ma trận mắt kính không cung cấp quay phim cùng trực tiếp công năng sao hẳn là dùng cái khác đầu đội thức thiết bị làm mở dương trực tiếp a chân mạch lộ mặt lại thêm ma trận mắt kính mở dương bình chắc c h â u chắc trực tiếp gian bên trong trong nháy mắt liền tràn vào số lớn người xem chương bảy trăm chín mươi chín mister trò chơi trải nghiệm Tốt, các vị khán giả các lao gia ta thật không phải muốn bù câu các n g ư ờ i ngươi nhìn ta đây không phải cho mọi người mang đến mới nhất ma trận mắt kính bình chắc sao có phải hay không cực kỳ lương tâm khu khu là rất nhiều người có thể muốn hỏi vì cái gì không nhìn thấy ta xuất khí mặt bởi vì ta hiện tại liền đang dùng ma trận mắt kính trực tiếp là người tiêu dùng phiên bản là không có trực tiếp công năng nhưng là đ ể vệ lộp ở phiên bản có a đừng hỏi nữa đây là cửa hàng trưởng dùng riêng trên mạng không có bán tốt để cho chúng ta tới nhìn một chút cái này mắt kính có cái gì khốc viễn công năng a tại một mảnh ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người trong màn đạn c h â u c h ắ c một vừa lầm bầm lầu bầu một bên dùng thử ma trận mắt kính các loại công năng điều khiển ma trận mắt kính có thể hoàn toàn dụng ý biết nhưng trực tiếp lời nói nhất định phải nói chuyện dù sao các người chơi lại không thể đọc đến c h â u c h ắ c ý niệm trải nghiệm tiệm bên trong những người khác vậy đều tại nhao nhao dùng thử ma trận mắt kính các loại công năng lúc này châu trác ma trận mắt kính bên trên đã đồng bộ tốt các loại ứng dụng chương trình hắn phi thường t ò mò địa lần lượt dùng thử đầu tiên là quét hình thêm phân tích công năng châu trác ánh mắt đảo qua trải nghiệm tiệm một tầng các loại đồ vật bao quát sách vở ghế sofa b à y hàng cùng một chút vật phẩm trang sức chỉ cần châu trác nguyện ý lời nói liền có thể lục soát cái này vật phẩm tin tức cặn kẽ còn có trên inter báo giá các loại về sau là địa đồ thẩm tra công năng có thể s ử d ụ n g ý niệm tự do co lại thả bản đồ tuyển định mục tiêu địa điểm tính toán tôi ưu lộ tuyến cũng mở ra hướng dẫn ngoài ra còn có thời tiết sắp xếp hành trình s ư ớ n g đôi điện thoại các loại công năng châu chắc còn cố ý hỏi dạ vịt mấy vấn đề dạ vịt đối đáp trôi chảy dẫn tới khán giả kinh t h á n không thôi ngoa tạo cùng tuyên truyền trong video như lúc như thế a cũng không phải là tăng thêm đặc hiệu xác thực cái đồ chơi này tốt trí năng a thậm chí có thể thông qua trang bịa phân biệt sách vở còn có quyển sách này giới thiệu vắn tắt cùng trên mạng g i a bán tiểu ban nện toàn bộ hành trình trên cơ bản không nói chuyện cái này chút thao tác đều là dùng ý niệm hoàn thành ngưu bức các loại còn có cái trí tuệ nhân tạo gọi dạ v ị ngoa tạo cảm giác cực kỳ khốc huyễn a quả thực là đối đáp trôi chảy có hay không l o á n l o á n phiên bản ta không muốn nghe hán tử thanh âm rất nhiều người đều bị hấp dẫn đến đây mặc dù vậy có rất nhiều khoa học kỹ thuật truyền thông muốn làm m à trận mắt kính mở dương bình chắc nhưng trần mạch nơi này m à trận mắt kính là sớm phát so cái khác tất cả khoa học kỹ thuật truyền thông đều muốn sớm cho nên đối với các người chơi tới nói tiểu mập mạp trực tiếp xem như trực tiếp thông tin ai nơi này đầu còn tự mang ba trò chơi a đây chính là tuyên truyền trong video trò chơi sao châu chắc xem m à trận mắt kính công năng lúc tự nhiên mà vậy đ ị a thấy được cái này ba trò chơi theo thứ tự là lôi đỉnh cờ bài tam quốc sát cùng nhảy nhảy một cái nhanh tiểu bàn nện nhanh thử chơi một chút ma trận mắt kính tự mang trò chơi nhìn xem rốt c ụ c chơi vui hay không mưa đạn bên trên đã có rất nhiều người chơi tại yêu cầu h ả o h ả o các vị khán giả lao ra không cần phải gấp ta trước chơi một chút cái này nhảy nhảy một cái châu trác vừa nói một bên căn cứ hệ thống nhắc nhở đi tìm một cái vông vức mặt bàn châu trác ngồi ở trên ghế salon lựa chọn trước mặt bàn trả mặt bàn làm sân chơi cảnh tại ngắn ngủi ghi vào về sau c h â u chắc tầm mắt tiêu điểm chỗ xuất hiện một cái màu xám trắng khối lập phương đoan đoan chính chính địa bày ở trên bàn tại khối lập phương phía trên một cái trạng thái như cờ cá ngựa người tí hon màu đen đang không ngừng địa ngã lộn nhạo tiểu nhân phía trên trong không khí là nhảy nhảy một cái ba cái chữ mỹ thuật phía dưới là lập thể bắt đầu trò chơi cái nút trong trò chơi tất cả nguyên tố tựa như là chân thực tồn tại ở trên mặt bàn như thế bất luận c h â u chắc làm sao cải biến ánh mắt tiểu nhân cùng khối lập phương cùng mặt bàn đều bảo trì tương đối cố định châu ũ n g sẽ k ô n g theo theo h c trắc thử một cái tại hắn nghĩ đến nhảy tin tức này thời điểm tiểu nhân cùng khối lập phương liền hội dọc cáp xúc đồng thời trong thai nghe hội chuyển tới một đặc thù âm thanh tụ lực thời gian càng dài tiểu nhân nhảy liền càng xa lần thứ nhất nếm thử cực kỳ thành công tiểu nhân vững vàng địa rơi vào mới khối lập phương bên trên lúc này mới khối lập phương bên trái lại xuất hiện một cái màu xám bàn tròn cả hai khoảng cách so với lần trước thêm gần châu chắc tiểu nhảy một cái lại lần nữa thành công địa rơi xuống trên cái bàn tròn nửa đ ư ờ n g thất bại hai lần nhưng châu chắc rất nhanh liền quen thuộc loại này tấu làm không biết mệnh địa chơi mà bắt đầu toàn bộ nhảy nhảy một cái trò chơi đều tập trung ở mặt bản phạm vi bên trên tiểu nhân nhảy trên hướng cơ bản là cùng loại với một cái hình vương hoặc là hình chữ nhật phạm vi sẽ không nhảy ra mặt bản mà tiểu nhân cần nhảy khối lập phương ngoại hình cũng là đủ loại có rất có nhỏ có xa có gần có phương pháp có c h ọ n tại thất bại về sau hệ thống hội nhắc nhở tuần này thu hoạch được cao nhất điểm cùng hảo hữu bài danh chẳng qua trước mắt c h â u trác hảo hữu trong cơ bản bên trên không ai cầm tới cái này mắt kính cho nên hắn hiện tại lấy ba mươi lăm điểm số tạm liệt thứ nhất đừng nói a trò chơi này còn thật có ý tứ đâu châu chắc lúc đầu coi là trò chơi này hội cực kỳ nhàm chán nhưng là chơi một chút mới phát hiện rất thú vị loại cảm giác này cùng f l phở l a b t i b e r g không sai biệt lắm đều là rèn luyện người chơi máy móc phản ứng hơn hết trò chơi này so f l phở l a b t i b e r g muốn nhẹ nhõm nhiều hình tượng ngắn gọn tấu nhẹ nhàng cảm giác bị thất bại vậy không mạnh quả thực là g i ế t thời gian lợi khí với lại đây là một cái mister trò chơi toàn bộ tình cảnh đều là ma trận mắt kính căn cứ mặt bàn tự động tạo ra giả lập hình tượng đặt đến giả lập cùng hiện thực kết hợp hiệu quả điểm này đối với châu chắc tới nói cũng là rất mới mẻ nếu như người ở bên ngoài xem ra châu chắc chính đang nói g chừng không có một hai mặt bàn d ư ơ n g mắt nhìn nhưng ở châu chắc mình xem ra hắn đang tại điều khiển cái kia lớn lên giống cờ cá ngựa tiểu nhân ở khác biệt trên bình đài nhảy tới nhảy lui lại s o á t s o á t điểm châu chắc vừa lòng thỏa ý địa thối lui ra khỏi nhảy nhảy một cái trò chơi này còn thật có ý tứ mặc dù đơn giản nhưng là độc tính rất mạnh a tốt tốt ta biết các ngươi thấy cực kỳ nhàm chán nhưng là chơi thật có đốt nghiện trong màn đạn đã có rất nhiều người xem đang kháng nghị mặc dù mister trò chơi cùng hiện thực tràng cảnh kết hợp lại cảm giác thật có ý tứ nhưng nhìn c h â u trác nhảy n lần một mực nhảy đến hơn bốn mươi điểm khán giả vậy đều thấy không kiên nhẫn được nữa dù sao nhảy nhảy một cái trò chơi này mình chơi tương đối có ý tứ nhìn người khác chơi lời nói trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thường thức tính tốt vậy chúng ta nhìn xem mặt khác một trò chơi ân gọi tam quốc sát đây chính là trong video cái kêu ba nước để tải thẻ bài trò chơi sao châu chắc có chút hiếu kỳ điệu tiến nhập tam quốc sát giao diện với lúc mọi người cùng nhau nhìn thử một chút cái này tam quốc sát chơi vui hay không tựa như là một cái mới thẻ bài bản bơi a có người hay không muốn theo ta cùng một chỗ thử một chút châu chắc nhiệt tình địa chào hỏi mọi người trước đó tuyên truyền video đã kịch xuyên t h ấ u qua tam quốc sát là một cái nhiều người trò chơi những người khác lúc đầu đều đang nghiên cứu mắt kính các loại những chức năng khác nghe được châu chắc chào hỏi đối tam quốc sát cảm thấy hứng thú người vậy đụng lại đây d â y trắng game nhảy nhảy một cái mình tìm trên google thấy không có tên tiếng anh t r ư ơ n g tám trăm dạ vịt n g ư ờ i khác lừa ta châu chắc tiến vào trò chơi tầm mắt phía trước xuất hiện liên quan tới tam quốc sát một chút đồ hình nguyên tố đồng thời vang lên bên thai dạ vịt thanh âm nghĩ đến một ván tam quốc sát sao ngươi hẳn là là lần đầu tiên tiếp xúc trò chơi này nếu như cần lời nói ta có thể cho ngươi một điểm nho nhỏ đề nghị châu trác vội vàng nói tốt tốt đang lo chơi không hiểu đâu làm vì trí tuệ nhân tạo chương trình dạ vì đối với những trò chơi này quy tắc hiển nhiên là lại biết rõ rành rành bắt đầu một bên hướng châu trác giải thích quy tắc trò chơi một bên biểu hiện ra các loại thẻ bài tam quốc sát là một cái ba nước bối cảnh nhiều người thẻ bài trò chơi chia làm thân phận bài v õ tướng bài cơ bản bài cẩm nang bài các loại nhiều loại khác biệt thẻ bài loại hình mang theo phần giữa sân mỗi vị người chơi đều đem đóng vai một loại thân phận thân phận hết thẻ có bốn loại theo thứ tự là chúa công trung thần nội gian phản tặc mỗi loại thân phận đều có đặc biệt trò chơi mục tiêu da vịt một bên giải thích một bên tại châu chắc trong tầm mắt biểu hiện ra giảng giải đến thẻ bài t ỷ như giảng giải đến thân phận bài thời điểm châu chắc trước mặt liền xuất hiện bốn tờ lập thể thân phận bài giảng giải đến chúa công thời điểm lá bài này liền hội bay tới châu chắc trước mắt xoay chầm chậm đồng thời bên cạnh hội hiện ra các loại chữ mỹ thuật giới thiệu sơ lược cái này chút thẻ bài còn hội thỉnh thoảng địa tạo thành các loại kết cấu dùng cùng loại với quá trình cầu phương thức hướng người chơi biểu hiện ra lẫn nhau ở giữa quan hệ cùng cách dùng loại cảm giác này cùng rất nhiều trò chơi tân thủ chỉ dẫn rất giống nhưng chỗ khác biệt ở chỗ tất cả biểu hiện ra đều là thông qua mister kỹ thuật đến hoàn thành châu chắc phảng phất có thể nhìn thấy cái kia chút thẻ bài từng chương địa huyền không hiện lên ở trước mắt mình với lại liền thẻ bài bên trên hoa văn cùng độ dạy đều có thể thấy rõ nhìn phi thường giàu cảm nhận bởi vì là mister trò chơi cho nên trần mạch cũng không có đem tam quốc sát làm thành giấy chất thẻ bài tài chất mà là tăng thêm độ dạy cùng tạo hình cảm xúc mặt sau còn chuyên môn thiết kế xinh đẹp hoa văn phù điêu nhìn lập thể cảm giác càng mạnh với lại trước mắt phiên bản tam quốc sát vẹn vẹn đ ủng hộ mặt đối mặt trò chơi vẹn vẹn ủng hộ kinh đ i ể n thân phận trận tạm không ủng hộ lưới giết công năng bởi vì hiện tại tam q u ố c sát vẫn là ma trận mắt kính độc hưởng trò chơi không thể cùng pc hoặc là điện thoại online m i s t e r trò chơi ưu thế ở chỗ cùng hiện thực hỗn hợp biểu hiện tam q u ố c sát là một cái bàn bơi các bằng hưu ở giữa mặt sắt tải là có ý tứ nhất nếu như là một người đối cái bàn c h ố n g cùng trên mạng người đánh tam q u ố c sát lời nói ngược lại cũng không phải không được nhưng cho người ta cảm giác thật sự là quá cô độc vâng i ờ thiết bị mới là cho cái kia chút cả ngày không xuất ra môn chỗ ở chuẩn bị mít thơ bản thân liền cổ vũ mọi người thêm ra môn nhiều đi lại thấy nhiều bằng hữu cho nên hai loại trò chơi định vị cũng liền không hoàn toàn giống nhau cho nên tại phiên bản bên trong trần mạch vẹn vẹn làm ra tam quốc sát bên trong cơ sở nhất cũng là tinh túy nhất nội dung trò chơi tận sức tại cho tất cả người chơi cung cấp cực hạn mặt giết trải nghiệm khả năng có người sẽ cảm thấy tốn sức làm cái đồ chơi này còn không bằng làm có sắn bài đâu Khi thật không thật phải, một r Mr. trò rất Bản, Tam Quốc Sát, cùng tất cả Mr. Bản bài chơi, bản cả cùng cùng phiên sánh, vẫn là có rất nhiều thế. Đầu tiên, thuận tiện. Tam Sát, tất thẻ thực thể thế. m Quốc ưu Đầu chơi, có so là hai loại bài khả năng không có gì nhưng nếu như là mấy loại thậm chí mười mấy loại bài đâu thực thể bài nhất định phải toàn đều mang tại trên thân nhưng là mít tơ phiên bản chỉ cần mang cái mắt kính liền có thể tổng thể tất cả cờ bài loại hình về sau có cơ hội không hạn chế khuyết trương cho không gian tiếp theo hiệu quả hoa lệ giấy chất bài không đ ố i cảnh âm không đặc hiệu thẻ bài vẽ ngoài vậy cực kỳ bình thường dùng nhiều khó tránh khỏi mai mòn nhưng mister bản có thể đeo lên khốc huyễn âm hiệu cùng đặc hiệu cùng nhân vật giọng nói sopdc cùng điện thoại đoan biểu hiện lực còn muốn càng thêm bạo t ạ g cho nên tại mọi người đều có ma trận mắt kính tình hung dưới mister bản tam quốc sát h i ệ n nhiên so g i ấ y chất bản muốn khốc huyễn nhiều lắm rất nhanh mọi người đều đã học xong tam quốc sát cơ sở giáo trình mặc dù còn có chút cái hiểu cái không nhưng dù sao có giả vịt cái này có thể tùy thời trưng cầu ý kiến trí tuệ nhân tạo tại cho nên vậy không cần lo lắng hoàn toàn chơi không rõ kỳ thật hiện tại giả vịt trình độ so tuyệt đại đa số người chơi đều lợi hại hơn nhưng vì xác thực bảo đảm người chơi trò chơi trải nghiệm giả vịt chỉ có thể hướng người chơi cung cấp tương đối cơ sở đề nghị xác thực bảo đảm e m mới người chơi có thể chơi hiểu là được rồi không có khả năng thay thế người chơi vào tay chơi nếu không chẳng phải biến thành giả vịt nhóm ở giữa chiến đấu sao、Đến. chúng ta thử một chút đi tới một cái năm người trận châu chắc mấy cái người tìm hai cái ghế s o f a mặt đối diện ngồi xuống trước mặt cái bản coi như là đánh bài trận địa nhìn thoáng qua nhân viên phối trí cổ bằng văn lang vi tô cần du triệu lỗi châu chắc yên lặng địa dùng tam quốc sát bên trong tự mang ghi chú công năng cho bốn người bọn họ lần lượt rán nhãn không phải tù nửa âu huyết thống thiên nhiên ốc người thành thật ân không có tâm bệnh mấy người này sớm đều biết cho nên lẫn nhau sớm đều hiểu rõ châu chắc là phi thường vui với cùng cổ bằng dạng này tuyển thủ cùng nhau chơi đùa tam quốc sát dù sao cờ bài trò chơi đều là xem mặt trò chơi bốn người bên trong cũng liền văn lăng v ì để châu chắc có một chút như vậy áp lực hơn hết còn tốt nàng có chút châu âu huyết thống nhưng cũng không tính quá thuần khiết nếu như là trịnh hoàng hy loại này châu âu chó lời nói muốn khó giải quyết rất nhiều hơn hết còn tốt trịnh hoàng hy bình thường bởi vì làm việc nguyên nhân trầm mê nghiên cứu trò chơi nội dung cốt truyện đối với chơi game cũng không phải là nhiệt tâm như vậy khả năng cái này cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới một mực duy trì tương đối thuần khiết châu âu huyết thương a trò chơi bắt đầu đầu tiên là một bộ khốc huyễn chia bài quá trình mặt bàn chính giữa có trọn vẹn tổ bài biểu hiện trước mắt có thể s ờ bài số mỗi người trước mặt trên mặt bàn có cái khu vực nhỏ dùng cho biểu hiện ra võ tướng tin tức t u c ẩ n du là chúa công trước mặt nàng khu vực cao sáng biểu hiện đồng thời xuất hiện đặc thù thể triện chúa công hai chữ những người khác thân phận đều là che giấu nhưng người chơi khác có thể tự do ghi chú chọn tốt võ tướng về sau mỗi người ở trên bàn khu vực nhỏ liền hiện ra võ tướng giả lập hình tượng cái này chút giả lập hình tượng liền tiện tay xử lý như thế hơn hết sẽ động khi người chơi chấp hành thao tác lúc bọn họ còn sẽ làm ra tương ứng động tác khi tất cả người đều chọn tốt võ tướng về sau toàn bộ trên mặt bàn vậy xuất hiện đặc thù mặt bàn bối cảnh nhìn tựa như là chân thật chiến trường như thế còn có một số như là công trình xa tạ binh tường thành loại hình nguyên tố làm cho cả bàn bơi chàng cảnh đại nhập cảm mạnh hơn cổ băng nhìn xem trong tầm mắt nhưng để cho lựa chọn võ tướng phi thường xoắn suýt lần lượt nghe giả vịt giới thiệu một bản kỹ năng về sau vẫn là cảm giác có chút mậu bức ván này thân phận của hắn là phản tặc thời gian cấp bách cho nên vậy không kịp nhìn kỹ dựa theo giả vịt đề cử lựa chọn cao bạo phát chân cơ làm vì chính mình anh hùng riêng phần mình chọn tốt về sau trò chơi chính thức bắt đầu tam quốc sát cơ sở quy tắc vẫn tương đối rõ ràng với lại có dạ vịt cái này cái trí tuệ nhân tạo làm cơ sở nhất phổ cập khoa học mỗi lần hành động t r ư ớ c hoặc là bị lúc công kích thời điểm dạ vịt đều sẽ cho ra một chút tương đối cơ sở đề nghị cho nên mọi người đều chơi đến tương đối trôi chảy rất nhanh đến cổ bằng sơ bài thứ nhất chương đỏ đảo lại sơ thủ bài hai tấm phương tiến cổ bằng dạ vịt cổ bằng hỏi dạ vịt chúng ta đều họ cổ người khác lừa ta không phải đã nói cái này anh hùng có thể một mực sơ bài sao chẳng lẽ lại ta cái này là thần là giả dạ giả vịt giải thích nói ngươi tỉnh lược rơi mất ta hạn định tử ta nguyên thoại là cái này anh hùng vận khí tốt có thể một mực sở bài chương tám trăm linh một biết thiên dễ nghịch thiên khó ván đầu tiên tranh tài tại mọi người ngây thơ bên trong kết thúc chúa công cùng trung thần không hề nghi ngờ địa lấy được thắng lợi về phần tại sao phản tặc trời sinh ít hai cái kỹ năng a chân cơ lâu dài đại di mụ liền không nói đây đều là cổ bằng cơ bản thao tác nhưng là thủ bài vậy tất cả đều là khối lập phương cùng đỏ đảo cái này cực kỳ quá mức ca cùng là phản tặc triệu lỗi phi thường ai oán nhìn cổ bằng một chút hết thảy đều không nói bên trong cổ bằng làm ho hai tiếng cái kia lại đến một ván ngoại trừ cổ bằng bên ngoài những người khác trò chơi trải nghiệm vẫn là rất tuyệt tam quốc s á t bản thân liền là tràn ngập niềm vui thú bàn bơi hiện tại tăng thêm càng thêm khốc h u y ễ n biểu hiện phương thức càng là bị tất cả mọi người đều mang đến một loại phi thường cảm giác mới lạ thụ tại mỹ tơ hình thức giới kỳ thật cả cái quy tắc trò chơi quá trình vẫn là từ hệ thống tới k h ô n g chế tất cả mọi người đều có thể rõ ràng xem đến mỗi người suy nghĩ thời gian đầu tại võ tướng phóng thích giết tránh đạo c ầ m nang các loại đặc thù thao tác lúc võ tướng bản thân giả lập mô hình sẽ làm ra tương ứng động tác còn biết phối hợp đặc biệt thị giác đặc hiệu cùng thanh n â m hiệu quả tại giả vịt chỉ đạo dưới mọi người vào tay bắt đầu cũng biến thành dễ dàng rất nhiều với lại võ tướng trang bị đạo cụ bao quát vũ khí hộ giáp cùng ngựa các loại cũng sẽ ở mô hình bên trên hiện ra tỷ như q u o n vũ ngầm thừa nhận vũ khí liền là một thanh bội đao nhưng là mang lên thanh long yến nguyệt đao cưới lên ngựa xích thố về sau toàn bộ giả lập hình tượng lập tức liền lộ ra h uy phong lấm liệt tại phong thích giết cùng tránh thời điểm phong thích giết võ tướng biết di động đến mục tiêu võ tướng phía trước nếu như cưới ngựa lời nói còn sẽ có đặc thù cưới ngựa động tác sau đó vung vẩy vũ khí trong tay hướng nên võ tướng phát động công kích mà phát động tránh võ tướng thì là hội hướng một bên tránh đi lần này công kích võ tướng hp vậy sẽ trực tiếp hiện lên hiện tại mô hình bên trên ngoại trừ thông thường thanh máu biểu hiện ra bên ngoài võ tướng máu không bao lâu lâm vào sắp chết trạng thái mô hình khôi g ắ p cũng sẽ có tương ứng tổn hại với lại nhiễm lấy vết máu nếu như cái nào đó võ tướng đã đối với những khác võ tướng tính gộp lại tạo thành nhất định lượng tổn thương như vậy trong tay hắn binh khí hội nhiễm rất nhiều máu tươi đang sử dụng một chút cẩm nang bài thời điểm bàn đánh bài chính giữa sẽ có phi thường hoa lệ đặc hiệu tỷ như nam man xâm lấn thời điểm phóng thích người tưởng thành bên trong hội tuân gia đại lượng đằng giáp binh nương theo lấy tiếng la giết âm thanh nhanh chóng địa quét sạch toàn bộ chiến trường cũng phóng tới người chơi khác võ tướng mô hình nếu như người chơi khác sử dụng giết như vậy đằng giáp binh liền sẽ bị giết lùi nếu như không có giết như vậy cái này chút đằng giáp binh liền sẽ đối với võ tướng tạo thành tổn thương cái khác các loại cẩm năng bài võ tướng kỹ năng tương đứng quả toàn bộ mặt bản trong chiến trường cũng sẽ có tương ứng biểu hiện có chút khốc h u y ê n có chút điệu thấp cả cái trò chơi nhạc nền võ tướng phối âm cùng âm thanh cũng làm đến phi thường phong phú tại khác biệt dưới cục thế nhạc nền vậy sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ võ tướng ở giữa ngoại trừ bình thường kỹ năng lời kịch bên ngoài còn sẽ có một chút liên động lời kịch tỷ như lưu bị tại kích tướng thời điểm hô thục đem gắn ở ra cắt lượng tại ra giết đồng thời sẽ nói chúa công chớ hoàng sợ sáng có một sách nhưng bảo đảm không ngại cái này chút liên động lời kịch thì tương đương với là một chút tiểu chứng màu đều là đặc biệt võ tướng tổ hợp mới có thể phát động mặc dù số lượng cũng không tính quá nhiều chỉ khi nào phát động liền sẽ cho người chơi một loại phi thường kinh hỷ cảm giác vậy rất tốt địa thể hiện ra ba nước văn hóa bối cảnh kỳ thật đặc hiệu hoa lệ nhất hẳn là thiềm điện đặc hiệu hơn hết ván này mọi người đều vô dụng bên trên bởi vì sờ đến lá bài này về sau rất nhiều người xem xét cũng cảm giác phi thường hô t r a cho nên đều không treo lên tới ván thứ hai mọi người đánh cho càng thuận dù sao có trước đó luyện tập tất cả mọi người đều đối tam quốc sát cơ bản tiết tháo làm tương đối quen thuộc lần này cổ bằng vận khí không tệ quất đến chúa công hơn hết đang chọn võ tướng thời điểm liền tương đối gặp chân cơ loại này hắn là đánh chết đều sẽ không lại tuyển không có cách vẫn là hỏi một chút giả lão sư ý kiến a david ta hẳn là chọn cái nào võ tướng david trầm mặc một lát mới lên tiếng xét thấy ngươi một ván trước vận khí để cử ngươi lựa chọn ra cắt lượng cái này võ tướng mặc dù máu tương đối ít nhưng hắn có một cái kỹ năng đặc thù là xem sao để ngươi có thể đang sở bài thời điểm nhìn thấy bài chồng đỉnh chót bài nhiều nhất năm thấm cũng tùy ý đổi trình tự nếu như ngươi vận khí không lời hay xem sao thì tương đương với để ngươi mỗi một cục bắt đầu thời điểm đều thu hoạch được một lần lịch thiên cải mệnh cơ hội với lại có kỹ năng này ngươi cũng không cần lại lo lắng một chút cần phán định cẩm năng bài giống thiểm điện loại này bài càng là hoàn toàn sẽ không đả thương đến mình cổ bằng cao hứng gật đầu không sai dạ vịt ngươi đề nghị này phi thường đáng tin cậy ta cảm giác cái này võ tướng phi thường thích hợp ta trò chơi lại lần nữa bắt đầu lần này cổ bằng chơi đến thuận nhiều có ra cắt lượng xem sao hắn đang s ở bài thời điểm có càng nhiều lựa chọn vận khí trên cơ bản cùng người bình thường ngang hàng hơn hết trâu chắc cùng văn lăng vì hai cái này phản tặc chuyển vận phi thường phá trần một cái trương phi một cái lữ bố đối ra cắt lượng cùng hận vẫn là chơi đến h i ể m tượng hoàn sinh cổ bằng da cắt lượng đã tiến nhập thành không trạng thái mặc dù trước lúc này bị lữ bố quyết đấu làm cho rơi mất một điểm máu nhưng ba máu thành không trên cơ bản cũng coi là an toàn sơ bài bài trong đống thình lình có một t r ư ơ n g thiểm điện dạ vịt nói ra đề cử đem tấm này thiểm điện cầm lên trước mắt nhà trên trung thần cùng chúa công hp cũng không tính là nhiều mà phản tặc hp còn phi thường khỏe mạnh dùng tới cái này thiểm điện về sau có thể trực tiếp uy hiếp nhà dưới hai cái phản tặc từ s á t suất đi lên nói đối với chúng ta có lợi cổ b ă n g gật gật đầu dạ vịt ngươi nói có lý vậy ta liền đem tấm này thiểm điện cho cầm lên a cổ b ă n g cầm một t r ư ơ n g đảo cùng một cái thiểm điện toàn đều dùng bảo chị mình đầy máu thành không trạng thái sau đó vừa lòng thỏa ý địa qua nhìn xem cổ b ă n g một mực ở vào thành không trạng thái trương phi cùng lữ bố hai cái này giao phay cũng là chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nhất là trương phi trong tay mấy t r ư ơ n g giết dùng không đi ra đơn giản khó chịu quăng hai tấm cầm năng bài kết quả bị trung thần không có kẽ hở một trường đối với cổ bằng tạo thành một điểm thương tổn lại đến phiên cổ bằng cổ bằng ha ha một cười hắn cảm thấy mình tuyển ra cắt lượng thật là quá đúng đơn giản liền là song mỹ khắt chế hai cái này giao phay võ tướng m à nhất là trương phi tại ta ra cắt lượng trước mặt ngươi vẫn là cái đệ đệ a xem sao cổ bằng đắc chí vừa lòng dù sao thiểm điện chuyển tới lữ bố cùng trương phi trên đầu chỉ cần bổ một cái liền là lửa từ s á t x u ấ t đi lên nói cái này cực kỳ có lời kết quả xem xét xem sao năm tấm bài cổ bằng trận tròn mắt ách bích bảy ách bích bốn ách bích hai ách bích chín ách bích sáu cổ bằng dạ v i t cổ bằng dạ v i t ta nên làm cái gì dạ v i t ngươi còn có cái khác lựa chọn sao toàn đều kéo tới bài ngọn nguồn t h i ể m điện phán định phạm vi là ách bích hai đến chín nói cách khác cái này năm tấm bài không quản đổi cái nào một trường đều hội phán định thành công cổ bằng rất bất đắc dĩ Thanh tất tới tiếp thuận theo ý trời. phán định chỉ Phán định ách bích ra, ngọn nguồn, xuống năm. cả bài bài bài đều kéo lật dạng â mây y đặc đen t i gia cắt l ư ợ đ ỉ này h đầu ngưng gao tụ, tại o Đạo gia cắt lượng đỉnh đầu. Giang giác. cắt đỉnh n đầu. à lôi đỉnh trực tiếp thanh ra cắt lượng đánh toàn thân cháy đen liền cả mặt đất bên trên vậy đều xuất hiện một cái hố to t r u n g quanh tường thành cũng là lung lay sắp đổ tiểu binh càng là tại chỗ chết một mảnh tướng tinh vẫn lạc thiên mệnh khó trái g i a cắt lượng lâm trung di ngôn thật sự là quá hợp với tình hình cho tới tất cả mọi người đều cố nén dáng tươi cười nhìn xem cổ bằng nhân phẩm này thật là không có người nào tô cẩn du chúa công không có đảo triệu lỗi ta cũng không có dạp vịt cổ bằng từ châu ngồi đứng lên các ngươi chơi ta đi trước chương tám trăm linh hai tại chỗ liền n i ệ m một bài thơ châu chắc trực tiếp gian bên trong khán giả đều đã cười đến hết sức vui mừng ha ha ha ha vị nhân huynh này kêu cái gì cổ bằng có đúng không đây là châu phi đại t ủ trưởng a cái này mẹ nó không phải nói ra cắt lượng có thể thay đổi bài c h ồ n g năm tấm bài sao kết quả liên tiếp sáu tấm đều là ách bích hai đến chín a ha ha ha một ván trước cái kia toàn bộ hành trình gặp đỏ đại di mụ chân cơ cũng là h ắ n a đây là có nhiều khổ bức a mạnh liệt yêu cầu cổ bằng mở trực tiếp cho chúng ta trực tiếp một cái âm dương sư tất lẽ ở dù nào ép bạ tô hơn ơ mở dương cùng tam quốc s á t danh tiếng đều bị cướp sạch ra tiểu bàn nện ngươi mới là dẫn chương trình a uy cái này tam quốc s á t nhìn thật tốt chơi vui à, muôn đoán thân phận có các loại khốc h u y ễ n kỹ năng có cầm nang cách chơi thật cực kỳ phong phu à. đúng à, với lại hình tượng biểu hiện coi như không tệ à, thật giống như trước mặt có cái độ cao mô phỏng chân thật giả lập xa bàn như thế các loại hư thực kết hợp đặc hiệu đơn giản khốc h u y ễ n cái kia thiểm điện đặc hiệu đẹp trai đến ta đúng đúng đúng còn có nam man xâm lấn a Vạn loại tên cùng bắn à, loại này đặc A, hai ván trò chơi đánh xuống khán giả vậy đều xem hiểu tam quốc sát quy tắc khác biệt thân phận ở giữa đấu trí đấu dũng để tất cả mọi người đều thấy phi thường đã nghiền với lại tam quốc s á t bên trong rất nhiều phán định cách chơi có cực mạnh vận khí nhân tố càng là bị lần này trực tiếp chế tạo tuyệt hảo m ắ t hiệu quả trần mạch nhìn xem cổ bằng thở dài thườn thượt một hơi thiên ý khó vi phạm a cổ bằng mặt đều đen cửa hàng trường lúc này ngươi không nên cho ta một điểm tính kiến thiết ý kiến sao nói ngồi châm chọc làm mấy cái ý tứ trần mạch suy nghĩ một chút ngươi đây là trời muốn gì t a không phải chiến c h i tội ta có thể cho ngươi kiến nghị gì a nhất định phải cho lời nói ta chỉ có thể cho ngươi cùng tất cả không phải tù các người chơi đưa lên một bài thơ làm chân thành tha thiết chúc phúc cổ b ă n g có chút một bức thơ cửa hàng trường ngươi còn hội làm thơ đâu trần mạch ha ha một cười vậy làm sao không hội vẫn là tiên đoán thơ đâu mọi người đều tới hứng thú cửa hàng trường ngươi mau nói cái gì tiên đoán thơ là quan hệ đến tam quốc sát cách chơi cùng về sau đổi mới có đúng không trần mạch hơi cười các ngươi nghe cho kỹ tất cả mọi người bao quát trâu chắc trực tiếp gian bên trong khán giả vậy toàn đều tập trung tinh thần nghe trần mạch háng giọng một cái nghe cho kỹ trương liêu tập kích hai thiềm điện trương phi không bên trong một đôi nỏ tào nhân chú đóng ở bảy cái đảo đại kiều phương phiến vui lưỡng ông hoa đà sắp chết một thanh đen từ hoảng sờ bài chỉ có đỏ ra cắt xem sao năm tấm giết trương giác một tay toàn chuồn hoàng cái khổ nhục sau tâm tránh hứa chữ t r ầ n áo không có giết trương giác lên tay treo thiềm điện phản tặc tư mã ách bít tám quách ra di kế hai đằng giáp chân cơ lâu dài đại di mụ nguyễn anh một tay đ ả o tránh giết chu du phương phiến tổng bị bắt ra cắt thành không gặp ngũ cốc lữ bố quyết đấu bị giết khổ nhục liên nỗ đầy tay giết hai bên trái phải thêm một ngựa tráng quá thay đông nô lục bá ngôn trượng tám hai đ ả o thanh doanh liền bốn máu chúa công t h ả vạn tiễn thiên hương xét đánh thêm cương liệt xem sao năm trương toàn thả ngọn nguồn ra cắt thiểm điện b ủ mình cổ bằng cửa hàng trường ngươi đang điên cuồng ám chỉ ta ả một câu cuối cùng có phải hay không hiện thêm có phải hay không cái này bên trong rất nhiều kỹ năng tất cả mọi người là có thể xem hiểu t ỷ như trương phi gia cát hoặc cái loại này nhưng là vậy có rất nhiều không có xuất hiện qua anh hùng t ỷ như trương giác tào nhân hoa đà các loại cái này chút võ tướng mọi người còn đều không có chơi đến cho nên bộ này thuộc bổn phận cho thấy như lọt vào trong sương ngủ. bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đối với mấy cái này nhiệt tình trực tiếp gian có chút người xem sớm liền chuẩn bị xong vội vàng thanh bài thơ này g h i xuống bởi vì thứ này thế nhưng là đại biểu cho tam quốc sát về sau phiên bản đổi mới chí ít tại bài thơ này bên trong xuất hiện qua võ tướng là khẳng định đều xảy ra rất nhiều người nghe trần mạch niệm xong cả bài thơ mới phản ứng lại đây cái này mẹ nó không phải cái gì mỹ hảo chúc p h ú c a rõ ràng liền là ác độc nguyền rủa a một mảnh hoan thanh tiếu ngữ âm thanh bên trong khán giả lại tại t h u ố c d ụ c châu chắc tiếp tục mở hạ một thanh Đối với tam quốc sát võ tướng hệ thống trần mạch cũng không tính mở ra quá khó lường thái thần tướng bởi vì đây đối với trò chơi cân bằng tính là một loại vô cùng nghiêm trọng phá hư phong lâm hỏa sơn cái này chút bao còn có q u ố c chiến cách chơi các loại hội chọn một chút không ảnh hưởng cân bằng tính lại tiếng vọng tương đối tốt nội dung đổi mới đi ra duy trì các người chơi đối trò chơi mới mẻ cảm giác về phần một sắp thành tên loại này chỉ có thể nói một câu q u á i dày tỉ như tại lúc mới bắt đầu đợi Thục hán võ tướng hán cường võ độ loại à là không có vấn đề gì, nhưng h vấn gì, có đề t e mới võ tướng nhiều, hiện thái giống phi, triệu võ vân xuất rất lường chương càng ngày càng nhiều, xuất hiện rất khó lường thái kỹ năng, khó kỹ l o này dựa vào ăn vào dựa giết cảm ơ m võ tướng cường độ liền thẳng tắp cường liền g độ i x u ố n giác cho t ớ cả c i trò h ơ i c â này bằng tính nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. n giác lấy Loại cảm giác này có điểm giống là tất cả mọi người là chơi kỹ năng chơi sáo lộ kết quả các ngươi còn dựa vào p h ủ công ăn cơm ngươi không kém ai yếu càng về sau tam quốc sát biến thai anh hùng càng ra càng nhiều cân bằng tính vậy càng ngày càng kém không thể tránh né địa ảnh hưởng đến cực kỳ đa phổ thông người chơi trò chơi nhiệt tình tạo thành trò chơi suy sụp trần mạch kiếp trước tam quốc sát chỗ muốn ra các loại võ tướng bao cùng khắc kim hệ thống chủ yếu là xuất phát từ lợi nhuận mắt nhưng đối với trần mạch tới nói thật đúng là t r ư ớ n g mắt những tiền lẻ kia sở dĩ lựa chọn tại ma trận mắt kính bên trên làm tam quốc sát chủ yếu vẫn là nhìn chúng nó mấy cái ưu điểm trong nước người chơi lại càng dễ sinh ra văn hóa tán đồng dễ vào tay ủng hộ hai đến tám người tự do phối hợp thân phận bài tăng cường xã giao ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại sân chơi cảnh lại càng dễ biểu hiện ra mister ưu thế các loại đối với trong nước người chơi mà nói ba nước là một cái kéo dài không suy đề tài đối với trò chơi này truyền bá có tự nhiên g i a trì với lại ở trên bàn có thể dương hiện giả lập võ tướng binh sĩ động tác công kích c ầ m nang đặc hiệu các loại hình tượng dương hiện càng thêm khốc u y ễ n đây đều là phi thường thích hợp cải thành mister trò chơi yếu tố tam quốc、sát. chủ yếu là vì mở rộng ma trận mắt kính trần mạch lợi nhuận điểm đến từ ma trận mắt kính phần cứng thu nhập lấy cùng bên trên chở khách các loại a tờ tờ hoặc là cái khác cho chơi không trông cậy vào tam quốc sát kiếm tiền huống chi coi như ma trận mắt kính bản thân là cái bồi thường tiền hạng mục trần mạch cũng vẫn là muốn làm bởi vì thứ này là tương lai phát triển đầu gió chỉ cần thanh thị trường giành lại đến về sau không lo không kiếm tiền cho nên tại trần mạch không có gì lừa gạt khắc nhu cầu tình huống dưới h ắ trần mạch á i kia c biểu thị kế hoạch thông chương tám trăm linh ba tư ẩn vấn đề rất nhanh cái khác đặt mua ma trận mắt kính các người chơi vậy đều lần lượt lấy được cái này mắt kính trên mạng rất nhanh liền hiện ra rất nhiều mở d ư ơ n g bình chắc video vậy đều phi thường kỹ c ả g bao quát ma trận mắt kính đóng gói vẻ ngoài cảm nhận chế tác phần mềm công năng chở khách trò chơi các mặt cơ hồ toàn đều bình chắc rất nhiều cầm quan sát thái độ người chơi hoặc là muốn mua nhưng không có cướp được các người chơi thông qua cái này chút bình chắc video cùng các người chơi phản hồi vậy trên cơ bản đối ma trận mắt kính trong lòng nắm chắc đơn giản tới nói nếu như bây giờ quyết định mua trí năng mắt kính lời nói trên cơ bản liền là tại ma trận mắt kính cùng hạt sệ trí năng mắt kính ở giữa hai chọn một vài cái khác mắt kính đều không đề cử mua a nhưng là ta nhìn thấy có mấy khoản so ma trận thanh xuân bản còn tiện nghi mắt kính a cái kia chút trên cơ bản đều là chữ số rắt rưởi ngươi mua được dự định làm gì ma trận mắt kính thanh xuân bản trên cơ bản đã là thấp nhất với trình độ nếu là so chức năng này còn thiếu lời nói vậy ta khuyên ngươi còn không không bằng chờ một chút các loại kỹ thuật phổ cập c h í năng mắt kính nát đường cái thời điểm lại mua a người nghèo liền mua m à trận mắt kính thanh xuân bản hoặc là tiêu chuẩn bản a thanh xuân bản cùng tiêu chuẩn bản cái gì khác nhau tựa như là thanh xuân bản chơi tam quốc sát cơ bản không đặc hiệu liền cái này ách phổ thông bản phối chi cao hơn mang lên càng dễ chịu chương trình càng trôi chạy với lại người muốn cân nhắc về sau nếu như xảy ra điều gì chơi vui mister trò chơi lời nói thanh xuân bản là khẳng định chạy không nổi thổ hào trực tiếp nhập hai sệ mắt kính đi ta cảm thấy quay phim cùng trực tiếp công năng cực kỳ có cần phải trí năng mắt kính không thể thu hình lại liền cùng điện thoại không thể thu hình lại như thế buồn cười y ế, thế nhưng là ta nhớ được c h â u chắc trước đó liền là cầm ma trận mắt kính mở trực tiếp a nghe nói c h â u chắc cái kia là đệ vệ l ộ t đ phiên bản người tiêu dùng phiên bản là không thể mở thu hình lại cùng trực tiếp đệ vệ l ộ t đ phiên bản trước mắt rất muốn không có bán không biết sao có thể cầm tới không hiểu rõ trần mạch cùng nhạc huệ cái này một đợt là cái gì chất mật thao tác thì tương đương với là đem bán một cái điện thoại sau đó mình thành ca mê ra móc làm cho người ngạt thở bình chắc về sau các người chơi trên cơ bản đối ma trận mắt kính còn đều tương đối hài lòng nhưng tương đối xoắn suýt một điểm liền là cái đồ chơi này không cung cấp quay phim công năng đối với rất nhiều mạch suy nghĩ không có chuyển đổi lại đây người chơi tới nói thứ này không mang theo quay phim công năng liền tốt muốn làm điện thoại di động không làm ca m e ra như thế làm cho người cảm thấy khó hiểu rõ ràng là cái thuận tiện liền có thể cộng vào công năng làm sao còn cố ý cho trừ đi cũng có một chút người chơi dựa theo mình lý giải đưa ra giải thích có thể là vì giảm bớt công năng ước chi p h i a kỳ thật ngẫm lại quay phim công năng cũng không có như vậy tất yếu trừ một chút dẫn chương trình bên ngoài các ngươi có thể dùng tới mấy lần cái đồ chơi này cũng không thể thật coi chạy kỷ lục nghi sứ a nói thế nào đều có hơn hết vậy xác thực có một nhóm người bởi vì quay phim công năng mua h ạ t sệ mắt kính những người này vậy đều bách không kịp đối đãi địa dùng thử h ạ t sệ mắt kính quay phim cùng trực tiếp công năng nhất là một chút ngoài trời khu dẫn chương trình càng là cảm thấy phát hiện khó lường thần khí mò cá trực tiếp bình đài ngoài trời dẫn chương trình nhóm chỉ cần là trên tay có tiền nhàn d ỗ i trên cơ bản đều trước tiên mua h ạ t sệ trí năng mắt kính chuẩn bị cọ một đợt nhiệt độ những người này trực tiếp nội dung cũng là đủ loại có lên núi có xuống biển có tiến quán ăn đêm có đi triển lãm ạ nỉm hai sệ trí năng mắt kính kame ra cho khán giả một loại thân lâm kỳ cảnh đại nhập cảm với lại tại đà loa nghi trợ giúp dưới hình tượng run run vậy không chế t ạ i có thể nhịn nhịn phạm vi bên trong cho nên còn có phần được a n g nên tại rõ ràng độ cùng tốc độ đường truyền phương diện vậy cũng không tệ lắm mặc dù không đạt được một chút hd kame ra hiệu quả nhưng so điện thoại rõ ràng độ vẫn là hơi tốt một chút nhất là còn có dẫn chương trình tiến quán ăn đêm cùng triển lãm ạ nỉm nhìn tiểu tỉ, tỉ. ngực lớn chân dài xinh đẹp m ộ i tử cũng cho hắn hung á c soát một đợt nhân khí rất nhiều người đều đang đáng tiếc ma trận mắt kính muốn là vậy mang ca mê ra làm sao đến mức bị động như vậy à kỳ thật rất nhiều dẫn chương trình là dự định ủng hộ hà nội nhưng là ngươi không chuẩn bị ca mê ra cái này cực kỳ lúng túng cũng có một chút dẫn chương trình tại tiến quán nam đêm quán ba loại này công chúng trường hợp thời điểm có m ộ i tử đối nó、no、kính nhi viễn c h i thậm chí nhìn thấy liền trực tiếp quay người đi hơn hết cái này chút muội tử v ậ y không có biểu hiện đặc biệt rõ ràng loại trường hợp này lại tương đối ồn ào cho nên ngay cả dẫn chương trình mình cũng không có chú ý đến điểm này chớ nói chi là khán giả ma trận mắt kính vậy ban bố hải ngoại phiên bản hơn hết tiếng vọng không lớn ở nước ngoài hải sệ phát triển phi thường tốt một khi đem bán liền đã dẫn phát điên cuồng tranh mua hải sệ trí năng mắt kính tương quan người phụ trách cũng là đắc t r í vừa lòng xưng hải sệ mắt kính là cải biến tương lai trí năng thiết bị kỳ thật cái này rất bình thường lôi đ ỉ n h giải trí ở nước ngoài danh khí không nhỏ nhưng dù sao cũng là công ty game nhạc huệ làm một cái hàng nội địa điện thoại nhãn hiệu tại trên quốc tế lực ảnh hưởng vậy trên cơ bản tập trung ở thiếu phát đạt khu vực tại âu mỹ khu vực nhất là cao cấp thị trường thật không có gì sức cạnh tranh cũng không phải nói nhạc huệ đồ vật không tốt nhưng khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng là g i ả n g cứu một cái nhãn hiệu sức cạnh tranh nhưng là ngay tại hạ t sệ trí năng mắt kính phát triển một mảnh đại thời điểm tốt lại xuất hiện một kiện để nói những người sử dụng phi thường n g o ạ i ý muốn sự tình một nhà nổi danh khoa học kỹ thuật truyền thông tch lũ vú n cờ h chuyên môn s o a n văn đưa ra đối với hai sệ trí năng mắt kính hội xâm phạm tư ẩn chất vấn hai sệ trí năng mắt kính kame ra ở vào thiết bị ngay phía trước với lại có thể tùy thời thông qua ý niệm mở ra quay phim công năng thậm chí không có lép đèn dùng cho biểu hiện kame ra phải t r ă n g đang tại chụp ảnh hoặc là thu hình lại cái này thật là khiến nhân cực độ lo lắng sự tình thử nghĩ một hồi nếu như tại không xa tương lai đến trăm vạn mà tính người sử dụng toàn đều đeo ha sê trí năng mắt kính vậy thì tương đương với là mỗi người đều có một đài máy bay không người lái có thể tùy thời bắt ghi chép lại chúng quanh bọn họ phát sinh hết thảy cái này hội là một loại gì tình huống tại nhà này khoa học kỹ thuật truyền thông đưa ra vấn đề này về sau vậy có rất nhiều người tại thiên văn chương này phía dưới nhắn lại đối với cái này biểu thị mãnh liệt đồng ý Là, ta hiện tại phi thường lo lắng ta tại thường thấy đeo hạt sệ mắt hiện phi nhìn kính người. đeo sệ bởi vì ta căn bản vốn không biết bọn họ có phải hay không đập xuống mặt ta ở nơi công cộng ta hội đối với những người này kính nhi v i ế n chi cái này có thể so sánh dùng di động chụp ảnh muốn ác liệt gấp trăm lần ta cảm thấy giống như mỗi cái mang theo h ạ t sệ trí năng mắt kính người đều có chút mưu đồ làm loạn à ta biết nói như vậy có chút khoa trương nhưng đây chính là ta chân thực cảm thụ nhìn thấy cái kia ca mê ra để cho ta cảm giác phi thường không dễ chịu đồng ý thiên văn chương này quan điểm người cũng không ít tại trong khoảng thời gian rất ngắn thiên văn chương này liền lên điểm nóng tin tức dù sao cũng là cùng trí năng mắt kính có quan hệ tin tức xem như trước mắt lớn nhất điểm nóng một trong rất dễ dàng dẫn phát rộng khắp chú ý rất nhiều trong nước người chơi vậy đang thảo luận có ít người cảm thấy cái này không có gì nhiều như vậy trực tiếp ngoài trời dẫn chương trình không đều là dùng thứ này sao nhưng vậy có rất nhiều người đối cái quan điểm này biểu thị đồng ý bởi vì từ trong hiện thực cảm giác tới nói nhìn thấy mang hay sệ mắt kính người s á c thực liền là loại cảm giác này phi thường ghét bỏ chương 804, l i ê n quan tới xâm phạm tư ấn tranh luận đối mặt với thế giới phạm vi bên trong khí thế hung hung chất vấn hải sệ vậy không có khả năng giữ yên lặng hải sệ trí năng mắt kính người phụ trách tự mình phát ra tiếng giải thích một vấn đề này chúng ta cho rằng theo hải sệ mắt kính dần dần tiến vào mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng trở thành mọi người sinh hoạt hàng ngày một bộ điểm mọi người đối với tư ấn vấn đề lo lắng khẳng định hội dần dần giảm bớt nó sẽ không trở thành một cái vấn đề lớn ta cảm thấy tại không lâu tương lai mọi người không lại bởi vì có người tại t o i l e t sử dụng hai sệ mắt kính mà cảm thấy bất an tựa như bọn họ không lại bởi vì người khác tại t o i l e t sử dụng smartphone mà cảm thấy bất an như thế về phần phải trang muốn tại ca m e ra càng thêm chứa lét đèn bởi vì cái này thiết kế đến toàn bộ sản phẩm thiết kế vấn đề hai sệ mắt kính kết cấu bên trong tương đối chặt chẽ cho nên điểm này chúng ta hội suy nghĩ tỉ mỉ hai sệ thủy chung lấy tạo phúc người tiêu dùng vì bản thân đảm nhiệm hải sệ mắt kính ủng hộ quay phim công năng đối người sử dụng mà nói là một loại tiện lợi biện pháp đây là khoa học kỹ thuật phát triển tất nhiên kết quả vậy hy vọng chúng ta quan niệm đều có thể theo khoa học kỹ thuật mà tiến bộ cùng nhau sáng tạo càng tốt đẹp hơn công nghệ cao sinh hoạt hải sệ trí năng mắt kính người phụ trách phát ra tiếng cũng không có lắng lại tranh chấp trên inter tranh luận ngược lại là càng thêm kịch liệt mặc dù đơn thuần từ khoa học kỹ thuật góc độ mà nói một cái trí năng mắt kính công năng là càng nhiều càng tốt nhưng ở tư ấn vấn đề bên trên sự tình cũng không có hai sệ người phụ trách nói đơn giản như vậy khoa học kỹ thuật truyền thông têch n ũ vú n ở cờ thờ rất nhanh liền đối hai sệ mắt kính người phụ trách ngôn luận tiến hành đáp lại thanh hai sệ mắt kính cùng sở mát phôn đánh đồng là cái cực kỳ gặp may thuyết pháp nhưng cái này cũng không hề thành lập mặc dù nhìn hai khoản thiết bị đều chở khách lấy quay phim công năng nhưng khi ngươi dơ sở mát phôn chụp ảnh thời điểm tất cả mọi người đều có thể nhìn ra n g ư ờ i đang quay chiếu mọi người đồng dạng sẽ phi thường mâu thuẫn với lại tại một ít quốc gia sử dụng smartphone chụp ảnh thời điểm thậm chí không thể quan bế cửa trước âm thanh đây chính là vì xác thực bảo đảm công dân tư ấn không nhận xâm phạm thậm chí dù cho gắn thêm l e d đèn cũng chưa chắc liền có thể tiêu trừ loại này thai hoàng ẩm bởi vì l e d đèn tại ban ngày cũng không có rõ ràng như vậy với lại người sử dụng có cố ý nhiễm bẩn hoặc là che chắn l e d đèn khả năng c h ỉ ít thanh l e d đèn cho người ta vì phá đi cái này không có bất kỳ cái gì kỹ thuật bên trên độ khó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 rất nhiều người đều hội có một loại toàn thân không được tự nhiên cảm giác rất muốn kính nhi viết chi bởi vì ai cũng không biết hắn đến cùng có hay không tại quay phim hội không sẽ đem mình mặt phát đến một ít trên w e b s i t e đi ở nước ngoài thậm chí còn bởi vậy sinh ra một cái từ mới hợp thành g ọ i là ss h ồ lệ mắt kính hôn đản dùng để hình dung cái kia chút có được hạ sệ mắt kính về sau bởi vì sử dụng không thích đáng tại các mặt làm người ta ghét người không chỉ là dân chúng bình thường một chút trường hợp đặc thù vậy ban bố nhằm vào hạ sệ mắt kính lệnh cấm đầu tiên là rất nhiều quốc gia điện ảnh hiệp hội đều tuyên bố phong sát trí năng mắt kính không chỉ là hạ sệ mắt kính tất cả mang theo quay phim công năng mắt kính tại xem ảnh trong lúc đó đều phải quan bế thậm chí một ít khu vực dạp chiếu phim nghiêm cấm người xem đeo trí năng mắt kính tiến vào nếu như hoài nghi nó thu phim nhựa lời nói thậm chí có thể làm trận báo động hiển nhiên đây là phản đồ l ộ chính sách phía dưới tất nhiên kết quả trừ cái đó ra c ò ngoại có rất nhiều cái khác rất r t nhiều n ư ờ hợp đều nghiêm cấm sử dụng có quay phim kính, như đều quay dụng công năng năng cấm mắt có sử trí tí n g c nước n g hợp pháp mang trừ cùng thuốc việc, chính cao thương nghiệp nơi trốn, phòng phòng tập thể thao phòng thay quần áo, phòng thay phòng áo, Ngoại quần làm phủ cái này chút nghiêm cấm sử dụng nơi trốn bên ngoài còn có rất nhiều cái khác nơi trốn phi thường rõ ràng địa đối đeo hai sệ mắt kính người biểu thị không chào đón thậm chí rất nhiều người đối với sử dụng hai sệ mắt kính người có một loại tự nhiên mà vậy thành kiến giống như dùng cái này mắt kính đều không phải là người tốt lành gì kịch bản đang theo lấy không tưởng được phương hướng phát triển khả năng ngay cả hạ sệ mắt kính hạng mục nghiên cứu phát minh các nhân viên vậy không nghĩ tới dạng này một cái đương nhiên công năng làm sao lại đưa tới lớn như vậy phiền phước đương nhiên bọn họ ngược lại là không có ngu xuẩn đến đi làm càng thêm thiểu năng trí tuệ sự tình tỉ như chuyên môn làm một cái trực tiếp trang v é p e b cung cấp hạ sệ mắt kính những người sử dụng đi trực tiếp hoặc là vụ n trộm mở ra hạ sệ mắt kính ca mê ra thu thập thượng truyền số liệu các loại bất quá vẹn vẹn một cái quay phim công năng đã để hạt sệ mắt kính nghiên cứu phát minh tổ bể đầu sức chán đơn thuần chỉ là quay phim công năng lời nói ngược lại cũng không trở thành dẫn phát cái gì phong s á t hoặc là lệnh truyền hậu quả dù sao trần mạch k i ế p t r ư ớ c google mắt kính vẫn luôn là mang camera mặc dù liên quan tới xâm phạm tư ấn tranh luận một mực tồn tại nhưng tối đa cũng liền là một ít trường hợp cấm dùng một ít quan viên liên danh yêu cầu google làm ra đáp lại các loại Google mắt kính thất bại chủ yếu vẫn là bởi vì thứ này tính so sánh giá cả thực sự quá thấp không có người nào thật nguyện ý đi mua thế giới song song bên trong liên quan tới tri năng mắt kính phải chăng xâm phạm tư ấn vấn đề còn đang kịch liệt tranh luận bên trong vậy không có khả năng chỉ là bởi vì cái này mắt kính mang theo ca mê ra liền thanh hạ t sệ lớn như vậy cái tri năng phần cứng xí nghiệp cho dáng một gậy chết tươi nhưng bất kể nói thế nào tư ấn phong ba để hạ t sệ danh dự đại thụ ảnh hưởng cũng làm cho hạ t sệ mắt kính tiêu thụ bị ngăn trở dù sao mua h ạ t sệ mắt kính đều là bỏ ra gần vạn thanh khối đại dương mọi người cũng đều là sĩ diện người thể diện ai nguyện ý để cho người ta m a n g mắt kính hôn đản g đi đến cái nào đều tao nộ bạch nhãn rất nhiều người mua trí năng mắt kính đều có một chút như vậy trang bức nhu cầu kết quả mang theo cái đồ chơi này đi bắt chuyện mỹ nữ người ta trực tiếp biến sắc không thèm để ý liền trực tiếp đi đây cũng quá làm cho người lúng túng cực kỳ mua hơn h ạ t sệ mắt kính người đều cảm thấy không hiểu biết khuất hết lần này tới lần khác hết đường chối cãi ngươi nói ngươi không cần quay phim công năng ai mà tin a mua nhạc huệ mắt kính người ngược lại là lấy một loại cười trên nỗi đau của người khác tâm tính b ằ n g quan xem náo nhiệt không chê sự tình lớn coi như toàn thế giới đều cấm dùng hạ t x ệ mắt kính lại như thế nào ma trận mắt kính không mang theo quay phim công năng quan chúng ta lông sự tình cho đến lúc này rất nhiều nhân tài hiểu ma trận mắt kính không mang theo quay phim công năng dụng tâm lương khổ ta nói vì cái gì ma trận mắt kính không mang theo quay phim công năng nguyên lai là cố ý a thật là mưu tính sâu xa ngưu bức không cần bị chửi mắt kính lưu mạnh a ta đều đau lòng chết cái kia chút mua hay sệ mắt kính người tốn nhiều tiền còn bị mắng đau lòng không ta không có chút nào đau lòng ngược lại kìm lòng không được địa cười ra tiếng kỳ thật người bình thường có thể sử dụng mấy lần quay phim công năng ngẫu nhiên muốn chụp kiểu ảnh phiến cầm điện thoại đập là được rồi mang trên đầu cái này màn ảnh có lắc thật không thế nào thực dụng coi như một chút dẫn chương trình a chương ự c ạ n nhóm nhu này, n kẻ yêu cầu thích h có cái n g dù sao c tám trăm lẻ năm sinh bây im ìm phát tài tại rất nhiều người đều tại vì hạ sệ mắt kính quay phim công năng làm cho túi bùi thời điểm ma trận mắt kính buồn bực thanh âm phát đại tài c nhìn bán k ô n ngừng. n g h thấy nhóm đầu tiên ma trận mắt kính nhật tiêu chu giang bình cũng càng có lòng tin bắt đầu đại quy mô hơn đầu tư càng ngày càng nhiều người lấy được ma trận mắt kính nếu như nói rất nhiều người mua hạ t sệ mắt kính vẫn là tràn ngập lo lắng lời nói như vậy ma trận mắt kính cũng không có cái gì tốt xoắn suýt không có tiền lời nói quả quyết vào tay thanh xuân bản hoặc là tiêu chuẩn bản có tiền lời nói hơn phân nửa cũng là mua ma trận mắt kính cao phối bản một cái cực kỳ mấu chốt nguyên nhân chính là Chí ít trong nước các chơi công cho kính không theo phim khi nhìn đến mang theo kính khắp ít trong rất trận mắt trận mắt rõ ràng, người mang năng, nên đến mang nơi người, đi đều quay là ma ma với lại ma trận mắt kính tạo hình cùng trên thị trường cái khác mắt kính có rõ ràng khác nhau mang có phải hay không ma trận mắt kính một chút liền có thể nhìn ra cho nên vậy không tồn tại phân biệt bên trên độ khó cái kia chút mua ma trận mắt kính mọi người toàn đều tại nhau nhau tại trên mạng phát bài viết giới thiệu mình sử dụng tâm đắc hoặc là hướng bằng hưu của mình thân thích tự phát tuyên truyền còn có chuyên môn mua cho phụ mẫu nhóm đầu tiên mua vào ma trận mắt kính đúng lúc là ăn t ế t trong lúc đó đến hàng không chỉ có thể cho phụ mẫu dùng thử một chút bằng hưu thân thích tới nhà thông cửa thời điểm cũng có thể lấy ra trang cái bức cái gì ma trận mắt kính đối với người trẻ tuổi tới nói phi thường được h ă n n lên mà đối với trung niên nhân tới nói cũng vẫn là có thị trường nhất định mặc dù đại bộ phận điểm trung niên nhân cảm thấy cái này mắt kính tương đối sốc nổi không tốt mang đi ra ngoài hoặc là mang lên luôn cảm thấy không được tự nhiên nhưng không thể phủ nhận là thứ này xác thực dùng rất tốt so sánh điện thoại mà nói ưu thế lớn nhất liền là toàn bộ hành trình ý thức k h ô n g chế cái này chút t r u n g lão niên rất nhiều người dùng di động đánh chữ đều không lưu loát dùng các loại app tờ tờ phần mềm vậy không tiện nhưng ở thay đổi ma trận mắt kính về sau có giả vịt cái này trí năng quản gia thiếp thân phục vụ với lại tất cả thao tác có thể dùng ý thức hoàn thành thì tương đương với là toàn bộ hành trình có người chỉ đạo đối với rất nhiều trung lão niên người tới nói thứ này so sở mát phôn vào tay độ khó còn thấp hơn nhiều còn có rất nhiều người tại trên mạng phát bài viết chia sẻ phụ mẫu dùng thử ma trận mắt kính quá trình thậm chí thanh thứ này nói thành là năm nay thích hợp nhất đưa cha mẹ trí năng sản phẩm vừa mua ma trận mắt kính đưa bà ta hắn đặc biệt ưa thích bởi vì toàn bộ hành trình ý niệm điều khiển còn có cái giả vịt cùng hắn nói chuyện p i ế m cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mình lại mua một đài làm cho người ngạt thở đúng đúng đúng cha ta vậy đặc biệt ưa thích nhưng là hỏi một chút giá cả cảm thấy quý để cho ta cho hắn mua cái thanh xuân bản ta nói cha ngươi đều không thanh xuân hắn còn chứng ta nói tâm ta thái thanh xuân không được sao ha ha ha trên lầu ngươi hay là chết cười ta cá nhân sử dụng trải nghiệm đến nói chuyện cái này mắt kính đúng là vật siêu chô giá trị c h ỉ ít hiện giai đoạn là sớm mua sớm hưởng thụ với lại mang ma trận mắt kính đi ở bên ngoài vậy sẽ không bị kỳ thị gặp được đồng dạng mang theo mắt kính mội tử còn có thể đi lên bắt chuyện đắc ý trò chơi ta đều chơi cảm giác mister trò chơi hẳn là tương lai phát triển xu thế một trong a l i ê n cái kia đơn giản tới cực điểm nhảy nhảy một cái ta đầu năm ban đêm không có chuyện làm chơi hơn ba giờ t ỷ ta phát hiện ta nhìn c h ầ m c h ầ m bàn trống nhìn c h ầ m c h ầ m ba giờ còn tưởng rằng ta cử chỉ điên rộ tam quốc sát chơi vui a cùng một cái khác có trí năng mắt kính tiểu đồng bọn đánh một thanh một v một cái này bài nhưng chơi tính rất mạnh với lại hình tượng hiệu quả thật siêu cấp đồng cảm giác giống là mình trên mặt bàn bày một đống đồ chơi đám đồ chơi mình đánh khung như thế để cho ta nhớ lại khi còn bé mộng t ư ở n g a đáng tiếc người quá ít t ổ không d ậ y nổi nhiều người thân phận trận ta nghe giả vịt giới thiệu một chút nhiều người trận hội đóng vai khác biệt nhân vật có trung thần nội gian cùng phản tặc với lại lẫn nhau thân phận là dựa vào đoán chết mới hội công bố có thể ngụy trang thành nó thân phận của hán cảm giác cùng chơi tối mời nhắm mắt loại này không sai biệt lắm nhưng là cách chơi muốn phức tạp nhiều đúng đúng đúng chơi nhiều rồi còn có thể dựa vào võ tướng đoán thân phận lần trước ta trung thần tuyển cái lưỡi bố ta còn buồn bực người chúa công này làm sao một mực chặt ta đây ta nói ta là trung thần hắn đều không tin chủ yếu là cùng ba nước bối cảnh đặc biệt dán vào a có thể cảm nhận được cổ đại chúa công không dễ dàng ta tiện tay lưới đao qua một lần trung thần ta dùng nội gian chứa trung thần thắng nổi một đi cảm giác thành tựu đơn giản bạo dạp t h a ha ha ha, ha. s ắ c thực à cảm giác trò chơi này tám người thân phận trận mới là có ý tứ nhất càng nhiều người thân phận liền càng không rõ ràng chơi liền đặc biệt đốt não nhất là tất cả mọi người là diễn kỹ phái tuyển thủ thời điểm nội dung cốt truyện thoải mái chập trùng đơn giản có thể xưng hàng năm vợ k ị ta nói ta lòng ngưng ấy ma đô khu vực có người tổ cục sao mang theo ma trận mắt kính chúng ta làm cái họ phờ lìn bàn bơi hội tại hạ t sệ mắt kính tuân gia nhiếp ảnh xâm phạm tư ấn sự kiện về sau ma trận mắt kính ở trong nước phát triển có thể nói là thuận buồm xuôi gió lúc đầu từ phí tổn phẩm chất cùng định vị đi lên nói hải sệ mắt kính là duy nhất đối ma trận mắt kính có uy hiếp sản phẩm hiện tại hải sệ mắt kính bởi vì quay phim vấn đề gây nên rất nhiều người mâu thuẫn ma trận mắt kính tự nhiên trở thành rất nhiều người duy nhất lựa chọn với lại nương tựa theo lôi đình giải trí cùng nhạc h ệ sản phẩm danh tiếng tại những người sử dụng tự phát an lợi phía dưới ma trận mắt kính rất nhanh liền ở trong nước lửa lên thậm chí kéo theo rất nhiều người dùng cái này phát triển ỏ phở l ỉ n tụ sẽ cùng giao hữu để rất nhiều chỗ ở vậy đi ra khỏi nhà ở nước ngoài ma trận mắt kính phát triển không có nhanh như vậy nhưng vậy cũng không tệ lắm lúc mới bắt đầu đợi rất nhiều người ngoại quốc là không biết ma trận mắt kính không mang theo quay phim công năng cho nên coi nó là trở thành cùng hạt sệ mắt kính cùng một loại hình trí năng mắt kính đến xem đối đãi bất quá sẽ thấy lôi đình giải trí tại trên quốc tế lực ảnh hưởng cái này sẽ gen khâm định trí năng mắt kính đánh lấy toàn diện ủng hộ lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài cơ hiệu vậy bắt được một nhóm lớn người chơi đang sử dụng sau rất nhiều người phát hiện cái này mắt kính khối lượng rất tốt đ a châm rãi nước ngoài một chút khoa học kỹ thuật truyền thông vậy chú ý tới cái này mắt kính cũng có một số người tại hao tâm tổn chi phí sức địa phổ cập khoa học ma trận mắt kính là không mang theo quay phim công năng là ép căn không có chức năng này cho nên mọi người có thể yên tâm sử dụng không chỉ có như thế nước ngoài người sử dụng còn phát hiện ma trận mắt kính tại rất nhiều liên quan đến tư ấn phương diện công năng đều làm được phi thường bảo thủ hoặc là nói là khắc chế thậm chí cố ý che đậy lại một bộ điểm công năng tỷ như thông qua quét hình thẩm tra thương phẩm giá cả chức năng này ma trận mắt kính có phi thường khắc nghiệt hạn chế phàm là mặc trên người người khác đồ vật hoặc là công cộng trường hợp bên trong vật phẩm như cửa hàng cái bản bài trí các loại một mực không thể quét chỉ có thể là quét trong thương trường bày ở hàng trên kệ hoặc là thả trong nhà mình đồ vật ngoài ra ma trận mắt kính toàn bộ hệ điều hành phi thường phong bế nếu như muốn ý đồ phá giải lời nói hội dẫn đến mắt kính biến gạch biến gạch thuyết pháp này vậy không xác thực á t hẳn là nói sẽ để cho n g ư ờ i ma trận mắt kính biến thành danh phủ kỳ thực mắt kính chỉ có che ánh sáng công năng nói cách khác ma trận mắt kính không ủng hộ nhiều như vậy l ò e loẹt giờ y y cái kia chút để người sử dụng sinh ra lo lắng nội dung sớm liền đã toàn đều hạn chế cái này chút thiết lập để ma trận mắt kính ở nước ngoài vậy đại thụ khen ngợi mặc dù đây đối với nước ngoài người sử dụng tới nói là một cái phi thường t i ể u chúng nhãn hiệu nhưng vậy nương tựa theo phẩm chất cùng danh tiếng đang từng bước điệu mở rộng thị trường chương 806, n h ó m đầu tiên mister trò chơi c ù n g áp tại n h ẹ nhảy một cái cùng tam quốc s á t cái này hai khoản mister trò chơi lấy được phi thường tốt tiếng vọng về sau lôi đình trò chơi bình đ ạ i vậy bắt đầu xuất hiện một nhóm lớn ủng hộ lôi đình mắt kính mister trò chơi cái này chút đại bộ phận điểm đều là cùng lôi đỉnh trò chơi bình đài hợp tác nhà thiết kế nhóm nghiên cứu phát minh trò chơi dung lượng cách chơi không giống nhau nhưng trên cơ bản đều làm ra mister hiệu quả tại ma trận mắt kính chân chính đưa ra thị trường tiêu thụ trước đó trần mạch liền đã sớm thông chi lôi đỉnh trò chơi trên bình đài một chút tương đối thâm niên độc lập trò chơi nhà thiết kế vậy hướng bọn họ tiết lộ ma trận mắt kính chỗ có thể chống đỡ trò chơi loại hình cho nên cái này một nhóm mister trò chơi phẩm chất không tệ cho dù là một chút trò chơi nhỏ vậy tràn ngập niềm vui thú cái này bên trong bao quát một chút trò chơi nhỏ t ỷ như chồng cái dương bắt người chơi phần tay động tác ở trên bàn không ngừng hướng lên xếp khối lập phương thẳng đến sụp đổ giả lập bàn cờ cùng lôi đ ỉ n h cờ bài trò chơi cùng loại hơn hết nhằm vào cờ tướng cờ vua các loại làm r a hữu hóa hình tượng biểu hiện càng khốc viễn một chút quân bài đố mỹ nổ tại trong hiện thực bày ra quân bài đố mỹ nổ sau đó đem nó hoa thức đạp đồ trung đẳng trò chơi t h như cỡ lớn trò chơi tỷ như mặt bàn cơ giáp chiến tranh lấy mặt bàn vì đối chiến sân khấu lựa chọn khác biệt cơ giáp đối chiến toàn bộ tin tức xạ kích ngoại trừ thông thường súng ống bên ngoài còn bao gồm dòm bị hình thức cùng ngắm bắn hình thức người chơi có thể thông qua thủ thế hoặc là chuyên môn bên ngoài thiết hoàn thành xạ kích thao tác có thể cùng với những cái khác ma trận mắt kính người sử dụng đối chiến cũng có thể cùng hệ thống trí tuệ nhân tạo đối chiến tại ngắm bắn hình thức bên trong người chơi có thể mở cảnh ngắm bắn cái khác các cái vị trí giả lập đ ị c h nhân thu hoạch được tích điểm ác ngộng là đây là một cái kinh khủng trò chơi mở ra về sau sẽ tự động căn cứ hoàn cảnh đ i ề u độ sáng có thể trong nhà tìm tới các loại không sạch sẽ đồ vật tỉ như trong b u ồ n tắm tìm tới một nữ quỷ loại hình bởi vì đều là trong hiện thực trắng cảnh cho nên cũng không để cử một người ở buổi tối chơi nếu không thật hội ngủ không yên ngoài ra rất nhiều ủng hộ mister kỹ thuật áp vậy xuất hiện cái này chút áp mặc dù đại bộ phận điểm đều tương đối đơn giản nhưng ở tính thực dụng bên trên lại là phá t r ậ n thì như toàn bộ tin tức đấu trường b e l ma trận mắt kính đi xem trận bóng lúc hội xuất hiện đội viên số liệu thống kê cùng đến điểm bản có tinh h chủ lựa chọn h ể tự lựa p ả t r a g dùng t a mưa sau mưa game tranh quanh anh i đài giải tại hiện minh tài liền loại tin nghe nghe đài trận bóng giải thích. còn có mưa đạn công năng, tại hiện trường cũng có thể nhìn thấy dẫn bóng sau đặc sắc mưa đạn. Nhìn tranh tài lúc công năng liền càng thêm phong phú một chút. Ở đây quán chung quanh có thể nhìn thấy các loại anh hùng toàn bộ tin tức hình、chiếu. toàn bộ trận quán đều bị trang chi đến càng thích, thể thấy thêm phú chút, thể thấy chiếu, đặc đây đều một tức thêm bộ bộ bị có có có sắc lúc các ở không ố c huyễn. Tinh h k thông qua m à trận mắt kính ngưỡng vọng tinh không hệ thống sẽ tự động kết nối ngôi sao tạo thành tròng sao có thể thẩm tra mỗi một vì sao tin tức cho dù là âm thiên hoàn toàn không nhìn thấy ngôi sao vậy không quan hệ bởi vì ngôi sao số liệu là thông qua người sử dụng vị trí chỗ ở tính toán ra đến ma trận mắt kính thậm chí có thể trực tiếp tại mắt kính bên trên miêu tả ra mỹ lệ tinh đồ có đáng giá hay không mua tại trong thương thành nhìn thấy thương phẩm thời điểm ngoại trừ n g ầ m thừa nhận tự phục vụ tuân giá công năng nếu như lắp đặt cái này áp lời nói còn hội xuất hiện mọi người đối cái này thương phẩm đánh giá nếu như khen ngợi rất nói nhiều liền có thể cân nhắc chặt tay Vũ vũ đạo đạt đặt đạo, đó đôi tấm gương nhảy là được rồi. Hệ thống sẽ tự động động đặc đi tại dạng trong toán thể tuyển tiêu tấm thống tự tính trang tiêu một chút biến dạng nghiêm trọng động tác hội đặc biệt tiêu nhân bên chọn chuẩn bàn gương nhảy nhảy chuẩn, biến nghiêm cung người dụng nguồn nắn. Hệ phải hội chí chú lắp là app sau sau sẽ sử ra có cấp rồi. ra ở không thương thành có thể thanh giả lập đồ dùng trong nhà kéo tới nhà mình trên đất trống nhìn xem nhà này cô mua được về sau và nhà mình chứa vào ngọn nguồn dựng không đáp rất nhiều lập nghiệp người hoặc là công ty đều chen vào cái này đầu gió bắt đầu thiêu đốt lên tế bào não phát huy ma trận mắt kính loại này hoàn toàn mới có thể mặc mang thiết bị tiềm năng có chút áp cũng không phải là hiện tại mới xuất hiện nhưng là bởi vì ma trận mắt kính mới chính thức phổ cập phát dương quang đại kỳ thật ngoại trừ vi hình ý thức đọc đến trang bị cải tiến kỹ thuật bên ngoài ma trận mắt kính phương diện khác kỹ thuật vậy đang thong thả tiến bộ trước đó bị giới hạn đưa vào hình thức trí năng mặc thiết bị lửa không nổi rất nhiều kỹ thuật mới khoa kỹ cũng không có dùng vo nơi hiện tại cái này đầu gió một khi xuất hiện rất nhiều phần cứng công ty ngửi được cơ hội buôn bán tương quan kỹ thuật vậy liền bắt đầu chậm chạp địa phát triển cái này một nhóm lớn áp để ma trận mắt kính những người sử dụng nhìn hoa cả mắt cũng không biết nên hạ cái nào tốt giống toàn bộ tin tức đấu trường cùng vũ đạo đặc nhân loại này hiển nhiên là cho một ít đặc biệt đám người chuẩn bị ưa thích đi hiện trường xem bóng thi đấu f a n bóng đá hoặc là yêu nhảy chỗ ở múa m ộ i tử khẳng định đều phải lắp đặt về phần có đáng giá hay không mua loại này áp diện tích che phủ liền rất rộng khắp mặc dù nhưng phần mềm này còn có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề nhưng lần đao loạt đã là một đường kéo lên cũng trở thành một cái có thụ khen ngợi trí năng mắt kính áp về phần trò chơi phương diện các người chơi thì càng là hoa mắt không biết đao loạt cái nào khoản g nhìn đều rất thú vị a trước mắt đại đa số người chơi đối mister trò chơi nhiệt tình vừa mới bị nhanh lửa nhưng nhảy nhảy một cái cùng s a nhìn này a ra chia i chơi hiển nhiên là không đủ chơi. Hiện tại lập tức hiện ra nhiều như vậy, Mr. Trò chơi, các người chơi trong nháy mắt liền này, toàn đều tại trò tức Trò trong mắt toàn trên Mr. các không như nháy này, mạng là lập đủ đều vậy m sẻ h h đối với cái c này ú thấy Mr. Trò c ơ chơi thử chơi i giá. tiên liền người thử tâm Ta trước thành, trò thật thể chết t đánh hú Nhìn h đắc cùng thành, ác có mẹ đêm đùa nó ngộng, download xuống, này ban một nữ quỷ từ ta trên tv leo ra lúc ấy ta kèm chút dọa đến thành tv đập mẹ nó đến cùng là cái nào nhà thiết kế làm ra loại trò chơi này đến báo thủ xã hội a xác thực ta vậy chơi một chút ác ngộng ban đêm thật sẽ làm ác ngộng a trò chơi này để ngươi tại nhà mình trải nghiệm chân thực phim a quá kích thích toàn bộ tin tức xa kích chơi vui ta cùng con trai của ta trong phòng khách cầm ghế s o f a khi công sự che chắn có thể chơi một ngày kiến tạo vi hình thành thị thật có ý tứ cảm giác mình giống như là tại tiêu thụ bán b i i u đ i ê n chỗ nhìn tòa nhà mô hình như thế còn có thể mình xây trước mua thanh xuân bản nghèo bức không biết các n g ư ờ i đang nói cái gì ta chỉ có thể chơi đùa t r ồ n g cái dương cùng quân bài đố m ì nô đúng ta t r ồ n g cái dương một trăm ba mươi sáu phân nhảy nhảy một cái vậy một trăm bảy mươi ba phân có người có thể đánh với ta một trận sao trên lầu ngươi thế nhưng là thật nhàn ta mẹ nó t r ồ n g cái dương mới bốn mươi hai điểm thật có lỗi chúng ta mua cao phối bản người chơi xưa nay không chơi t r ồ n g cái dương loại trò chơi này h à hà đắc! a i ta tự mua tiêu chuẩn bản nhưng là tại bạn gái bên gối phong phía dưới ta mua cho nàng cao phối bản kết quả nàng còn không thế nào chơi game thật là tức chết cái kia nàng cầm tới làm cái gì có đáng giá hay không mua a vũ đạo đặc nhân a vậy ngươi hai đổi lấy dùng không được sao cái này chút áp ngươi tiêu chuẩn bản cũng có thể hoàn mỹ ủng hộ a nàng không cùng ta đổi nàng nói cao phối bản mang theo dễ chịu chương tám trăm linh bảy đứng vững trong nước theo nhóm này mister trò chơi xuất hiện ma trận mắt kính tại thị trường quốc nội địa vị càng trở nên ngày càng vững chắc áp phương diện trần mạch không còn được dù sao cái này chút nghiên cứu phát minh áp công ty không có khả năng chỉ cấp ma trận mắt kính một nhà làm áp cái khác trí năng mắt kính vậy đều sẽ có tương ứng phiên bản nhưng là trò chơi liền không đồng dạng trần mạch đã sớm nói phàm là lôi đỉnh trò chơi bình đài mister trò chơi tất cả đều là ma trận mắt kính độc chiếm ngươi dùng nhiều tiền mua hay xe mắt kính cũng không tốt xứ không có cách nào chứa lúc này lôi đ ỉ n h giải trí chỗ cường đại liền thể hiện ra mặc dù trong nước có một nhóm lớn trò chơi nhà thiết kế n gửi được mister trò chơi đầu gió vậy tính nhắm vào mà chuẩn bị nghiên cứu phát minh các loại mister trò chơi nhưng vấn đề ở chỗ không có thành tựu i rất khó cùng lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài đánh đồng hiện tại trần mạch ưu thế ở chỗ hắn đồng thời có được nhất lưu phần cứng nhất lưu con đường cùng nhất lưu nghiên cứu phát minh tiêu chuẩn cái khác trong nước công ty đều không có đủ như thế toàn diện điều kiện tỷ như đế triều giải trí có nhất lưu con đường cùng nhất lưu nghiên cứu phát minh nhưng không có đáng tin cậy phần cứng trước mắt trên thị trường chỉ có hai sệ mắt kính cùng ma trận mắt kính cái này hai khoản đáng tin cậy trí năng mắt kính các người chơi thủ trước tiên nghĩ là mua phần cứng tiếp theo mới là mua trò chơi đương nhiên trong nước trò chơi thương cùng phần cứng công ty có thể hợp tác nhưng dù sao cất bước chậm đã đánh mất tiên cơ cho tới bây giờ ma trận mắt kính có thể nói là một bước dẫn trước từng bước dẫn trước đầu tiên là lấy tốc độ nhanh nhất khai phát ra đáng tin cậy có thể dùng phiên bản về sau lại lấy tốc độ nhanh nhất đẩy ra chủng loại phong phú mister bản áp cùng trò chơi mà những trò chơi này lại tiến một bước địa thôi động ma trận mắt kính lượng tiêu thụ tại ma trận mắt kính thị trường số định mức tăng lên không ngừng đồng thời cái khác trò chơi thương cùng phần cứng công ty tình huống liền hội càng ngày càng chuyển biến xấu nếu như cái khác nhà thiết kế mở phát ra bạo khoản mister trò chơi làm sao bây giờ đến lúc đó mở một mặt lưới cùng cái này nhà thiết kế nói chuyện hợp tác đào được lôi đỉnh trò chơi bình đài là được đế triều giải trí cùng thiện ý giải trí người thì thế nào chiếu đào không lầm lôi đỉnh giải trí hiện tại lại không giống như trước so nện tiền vậy không giả bất luận kẻ nào cái này một hệ liệt thao tác xuống tới ma trận mắt kính ở trong nước đã là không có gì đối thủ có uy hiếp phần cứng công ty làm được mắt kính không thể chở khách lôi đ ỉ n h giải trí cho chơi có uy hiếp trò chơi công ty mình lại không có đáng tin cậy trí năng mắt kính coi như trò chơi công ty cùng phần cứng công ty hợp tác vậy đã lạc hậu hơn ma trận mắt kính tại bọn chúng phần cứng cùng trò chơi nghiên cứu phát minh trình độ đều không có đủ ưu thế điều kiện tiên quyết ma trận mắt kính ra tay trước ưu thế đã hết sức rõ ràng với lại cơ hồ khó mà vượt qua huống chi chu giang bình đối trần mạch nói gì n g h e l ấ y cái khác trò chơi thương cùng phần cứng công ty hợp tác có thể như thế không có chút nào hiểm kích ta khi ma trận mắt kính người sử dụng càng ngày càng nhiều tất nhiên hội toàn diện đè ép cái khác trí năng mắt kính không gian sinh tồn thậm chí chen lấn một điểm không dư thừa bằng hữu của ngươi nhóm đều đang dùng ma trận mắt kính chơi tam quốc sát chơi các loại thú vị ma trận mắt kính độc chiếm trò chơi như vậy ngươi tại mua trí năng mắt kính thời điểm tại cái khác nhãn hiệu cũng không có rõ ràng ưu thế điều kiện tiên quyết còn sẽ xem xét cái khác nhãn hiệu à. tốt a ngươi cắn răng mua kết quả cùng bằng hữu tụ hội thời điểm người khác đều dùng ma trận mắt kính online chơi đến quên cả trời đất ngươi mang theo cái khác bảng hiệu trí năng mắt kính không cảm giác được cô độc a cái này cùng phần mềm chắt là một cái đạo lý cuối cùng sẽ chỉ là một nhà độc đại cục diện một khi xác định ưu thế tuyệt đối cái kia chỉ cần mình không tìm đường chết chỉ cần không có mới đầu gió xuất hiện cái khác người cạnh tranh căn bản không có cái sau vượt cái trước khả năng về phần đến cùng là ai độc đại mấu chốt là cất bước nhanh hậu kinh đủ mà ma trận mắt kính cả hai gồm nhiều mặt chu giang bình tâm tình rất tốt xuân trong lúc đó ma trận mắt kính đã trở thành điểm nóng chủ đề xuân về sau nhiệt độ càng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi mỗi ra một nhóm liền bán bán hết một nhóm thậm chí cho tới bây giờ rất nhiều mua sắm trên w e b s i t e ma trận mắt kính vẫn còn đoạn hàng trạng thái tâm tình có thể không tốt sao đây quả thực là tại in sao a làm được liền kiếm b ụ n không lỗ sinh ý ai không thích thậm chí bởi vì hà sệ ca mê ra sự kiện ma trận mắt kính còn có cơ hội đi hướng âu mỹ thị trường khuyết trương một cái đây đối với chu giang bình tới nói thế nhưng là bước rất lớn một bước tại làm điện thoại di động thời điểm hắn nhưng từ không nghĩ tới nhạc h ệ điện thoại có thể rết tới âu mỹ khu vực cùng nước ngoài đại hán địa vị ngang nhau coi như bán được âu mỹ khu vực trên cơ bản cũng là đi giá thấp lộ tuyến ổn định giá lộ tuyến đương nhiên chu giang bình rất rõ ràng hiện tại cục diện chủ yếu vẫn là đến quy công cho trần mạch bất luận là ma trận mắt kính thiết kế phương án vẫn là lôi đỉnh trò chơi bình đài độc chiếm ủng hộ đều đối ma trận mắt kính phát triển có tính quyết định tác dụng cho nên chu giang bình đối với trần mạch đến tiếp sau đề nghị trên cơ bản cũng là nói gì nghe nấy nhất là tại trò chơi ủng hộ phương diện này dùng hết khả năng thỏa mãn trần mạch yêu cầu nếu như về sau trần mạch nói muốn ra một cái hai mươi n g h n khối tiền kỳ hạm bản ma trận mắt kính dùng cho cho người chơi cung cấp càng thêm hoàn mỹ m r trò chơi trải nghiệm cái kia chu giang bình khẳng định cũng là làm theo không lầm làm nhiều năm như vậy điện thoại chu giang bình phi thường rõ ràng trò chơi đối với phần cứng tác dụng trọng yếu giống vờ giờ cabin trò chơi loại này chuyên môn dùng để giải trí thiết bị cũng không cần nói cho dù là điện thoại cùng dc loại này lấy thỏa mãn công việc thường ngày nhu cầu cuộc sống vì mục tiêu chủ yếu thiết bị cũng sẽ nhận trò chơi ảnh hưởng thậm chí chủ đạo rất nhiều người đối với phần cứng thiết bị chọn mua tỷ như tại trần mạch kiếp trước an gà nóng này đã dẫn phát cực kỳ nhiều người chơi đổi cơ d ạ y sóng lúc đầu rất nhiều người đối máy tính để bàn yêu cầu là chơi đùa liên minh huyền thoại là được rồi ba bốn n g à n khối tiền máy chủ cũng có thể chạy cực kỳ trôi chạy liền không có cái nhu cầu kia đi đổi tốt hơn nhưng là an gà lửa cháy đến từ về sau ba bốn n g h n khối tiền máy tính chạy cố hết sức các người chơi cũng chỉ có thể thay mới lại là tám thay mặt i 7 lại là 1.080 t i đ ị a u trào hỏi thậm chí màn hình cũng phải chuyên môn mua cao đổi mới suất game minh màn hình mà rất nhiều laptop công ty đặc biệt nhằm vào trò chơi đẩy ra cao tính năng trò chơi bản còn phi thường rõ ràng đ ị a thanh sướng hưởng ăn gà loại này lời quảng cáo đánh ra ngay cả tuyên truyền cầu bên trên máy tính giấy gián tưởng cũng đều là tớ lờ dù nào ép bà tô ơ nơ trò chơi áp t hích điện thoại lĩnh vực cũng là như thế một chút điện thoại nhãn hiệu chuyên môn cùng vương giả vinh d i ệ u các loại lôi cuốn game mô mà tiến hành liên động hoặc là tài trợ tranh tài hoặc là làm rộng bình phong cho đến người chơi càng khoáng đặt tầm mắt tại tuyên truyền thời điểm vậy phi thường trực tiếp địa lấy cái này làm làm điểm bán tuyên truyền đây đều là trò chơi ảnh hưởng các người chơi đối phần cứng thiết bị chọn mua ví dụ hiển nhiên tại thế giới song song bên trong trí năng mắt kính khẳng định vậy hội đi đến cái này lộ tuyến nếu như trí năng mắt kính phối trí cùng khối lượng không có rõ ràng t r ê n h l ệ n h như vậy một cái độc chiếm đại lượng mister trò chơi trí năng mắt kính chịu chắc chắn lúc cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chu giang bình biết hiện tại mình ôm tốt trần mạch đ u ổ i là được rồi lôi đỉnh giải trí lúc này mới vừa quét ngang toàn thế giới vờ giờ trò chơi vòng hàng năm trò chơi nắm bắt tới tay mềm nếu như nói trên thế giới có khả năng nhất làm tốt mister trò chơi người cái kia hơn phân nửa liền là trần mạch phải biết con hàng này tại điện thoại pc vờ giờ lĩnh vực đều có cực độ nóng n ả y trò chơi tác phẩm vượt ngang ba đại bình đài, không ai hoài nghi Trần ngang bình không nghi ba ai đại đài, ạ hội hoài m chương tám trăm linh tám tập trung hải ngoại ở nước ngoài mặc dù hà xệ quay phim sự kiện để nó có thụ tranh luận đã mất đi một chút thị trường số định mức nhưng còn không đến mức để nó sụp đổ mất bởi vì hà xệ ở thế giới phạm vi bên trong chủ yếu đối thủ cạnh tranh cũng không phải là ma trận mắt kính mà là cái khác nhãn hiệu mà cái khác nhãn hiệu vậy trên cơ bản đều làm quay phim chức năng này cho nên quay phim sự kiện đều danh nhưng thật ra là bị cái khác bạn đ á m thương ra vậy cùng nhau chia sẻ âu mỹ khu vực người sử dụng đang thảo luận cái này sự kiện thời điểm trên cơ bản ánh mắt chính là tập trung khắp cả trí năng mắt kính thị trường mà không phải chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m h a y xệ một nhà bạo chủ y ma trận mắt kính mặc dù nương tựa theo không quay phim công năng điểm này khai thác thị trường nhất định số định mức nhưng dù sao nội tỉnh không đủ đại bộ phận điểm âu mỹ người sử dụng đối với một nhà trước đó không chút nghe nói qua hoa hạ nhãn hiệu phản ứng đầu tiên đều là bản năng không tín nhiệm từ bộc lộ tài năng đến độc chiếm thị trường còn cần rất dài rất dài thời gian thậm chí có thể nói là rất khó làm đến đây cũng là hợp tình lý sự tình liền cung điện thoại máy tính nhãn hiệu như thế rất nhiều trong nước công ty tại thị trường quốc nội bán được không sai nhưng thật muốn đi vào âu mị khu vực thị trường cùng cái kia chút uy tín lâu năm phần cứng công ty cứng đối cứng vẫn là vô cùng huyền huyễn tại quay phim sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng về sau h ả i sệ mắt kính cũng không thể không kịp thời làm ra thỏa hiệp biểu thị đem đẩy ra tạo hình khác lạ kiểu mới mắt kính bỏ đi quay phim cùng trực tiếp công năng mặc dù dạng này một phen dày vò để hạ x ệ mắt kính nghiên cứu phát minh tổ có chút nhức cả trứng nhưng dù sao cũng là uy tín lâu năm đại hán không đến mức thương cân động cốt tiểu mới mắt kính kỳ thật liền là sửa đổi một chút quyền h ạ thay cái nhan sắc sự tình cho nên làm được rất nhanh với lại đi ra về sau tiếng vọng không sai mắt thấy hạ x ệ mắt kính tại âu mỹ khu vực liền muốn tiết trời ấm lại dù sao trí năng mắt kính vật này là chiều hướng phát triển phần lớn người vẫn là cần muốn vật này hiện tại không có tư ấn vấn đề lo lắng rất nhiều người vậy liền bắt đầu yên tâm lớn mật đ ị a mua trần mạch đang dùng ma trận mắt kính cùng chu giang bình trò chuyện xem lấy hắn phát tới một phần báo cáo chu giang bình cao hứng phi thường hướng trần mạch giảng giải trước mắt ma trận mắt kính tình thế trước mắt ma trận mắt kính tại tình thế quốc nội một mảnh tốt đẹp đã cầm xuống tiếp cận sáu thành thị trường số định mức với lại cái số này còn đang không ngừng trên mặt đất thăng bên trong ngày hôm qua ta lại căn dặn bọn họ mở rộng càng nhiều dây chuyền sản xuất t ậ n khả năng cam đoan ma trận mắt kính sản lượng có thể theo kịp trước mắt thị trường nhu cầu trong nước đã có rất nhiều nhà ít công ty biểu thị là ma trận mắt kính cung cấp chuyên hưởng phiên bản áp cũng kết hợp ma trận mắt kính đặc điểm gia nhập càng nhiều mister công năng chúng ta vậy tại phi thường tích vùng địa cực cũng như là cầu loại hiệp hội thị chính giao thông bộ môn các loại tổ chức tiến hành câu thông vì ma trận mắt kính đo thân mà làm các loại chuyên nghiệp tính cường áp để ma trận mắt kính tiến một bước dung nhập mọi người trong sinh hoạt Về ma trận mắt kính khuyết trương tốc độ đồng dạng khả quan thị trường chiếm hữu suất đã đạt tới 9%, t ạ i âu mỹ khu vực đã giết vào năm vị trí đầu thậm chí siêu việt rất nhiều âu mỹ uy tín lâu năm đại hán cái này đã là một cái trước đó chưa từng có thành tích nghe chu giang bình có chút vui sướng miêu tả trần mạch ngược lại là không có phản ứng gì ngược lại đang nghe 9% cái số này thời điểm n h ị nhữ mày thấp như vậy chu giang bình ngừng một chút cái này còn thấp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 sợ h ệ t là chuyên môn máy chơi game toàn thế giới liền chúng ta tại làm thỏa thỏa tiểu chúng đồ chơi đi mua vậy trên cơ bản đều là hướng về phía người trò chơi đi căn bản không có gì cạnh tranh á nhưng là trí năng mắt kính cũng không như thế đây là tương lai phát triển chiều hướng phát triển toàn thế giới có bao nhiêu công ty đều nhìn chằm chằm cục thịt béo này đâu với lại toàn bộ trí năng mắt kính tiềm ẩn thị trường vậy so sợ h ệ t lớn hơn nhiều lắm sợ thịt là hướng về phía một nắm người chơi quần thể đi nhưng trí năng mắt kính thế nhưng là mặt hướng toàn thế giới tất cả mọi người à. tại hải ngoại ma trận mắt kính không có lớn như vậy ra tay trước ưu thế đường cũng phải từng bước một đi à. sản phẩm đưa ra thị trường mới không có mấy ngày liền nghị thanh hai xê loại này cự đầu làm nằm xuống vậy không thực tế có phải hay không t r â n mách hỏi hải ngoại phiên bản ma trận mắt kính vậy đều đồng bộ đổi mới cái kia chút mister trò chơi à? chu giang bình gật đầu đổi mới nhưng là không có trong nước hiệu quả rõ ràng như vậy chủ yếu là tam quốc sát văn hóa lực ảnh hưởng tương đối cực hạn khuyết t á n không đến âu mỹ bên kia đi cái khác mister trò chơi mặc dù cũng không tệ nhưng âu mỹ khu vực vậy có trò chơi t h ư ờ n g tại nghiên cứu phát minh mister trò chơi tuyên bố đến hai s ẽ mắt kính phía trên về phần áp liền càng không cần phải nói trần mạch suy nghĩ một chút nói cách khác trước mắt chúng ta mister trò chơi không có thống trị lực là ý tứ này chu giang bình giải thích nói hơn hết cái này cũng rất bình thường mister trò chơi là cái mới phát lĩnh vực toàn thế giới nhà thiết kế đều không có kinh nghiệm gì đều là đang thử sai cùng dò đường giai đoạn trần mạch ha ha một cười lao chu à không có cái gì là một cái bạo trò chơi không giải quyết được nếu có vậy liền lại đến một cái a chu giang bình không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại trần mạch cười cười không quan hệ việc này ta tới quan tâm là được rồi ngươi không cần quản tóm lại vẫn là đề cao sản lượng ma trận mắt kính về sau hội bán đi càng nhiều nhưng kình sinh sản là được rồi Chúng trước a mục chiếm cuối cùng tiêu toàn thế t giới lĩnh là í kính năng mắt thị t r ờ n đến g đó lúc c h để h chân Chu Bình o vấn đề sản lượng lôi chân sau. Chu Giang Bình gật đầu, yên đề đầu, sau. lôi gật â t mắt cái này ta minh bạch.、Kết、thúc cuộc nói chuyện,、trần、Mạch minh nói này Trần ta Kết b đầu xuống cân nhắc tiếp xuống mục tiêu. Trước mắt ma ụ c Trước tiêu. mắt m trận mắt kính ở trong nước phát triển có thể nói là sôi gió sôi nước nhưng ở nước ngoài khuyết trương tốc độ còn xa xa không đạt được trần mạch mong muốn chủ nếu là bởi vì ma trận mắt kính không có gì danh tiếng tích lũy kỹ thuật phương diện cũng không có ưu thế Đối người tới nói, cái Âu mua Mỹ thị trường thể không không không dụng cũng gì sử do. có lý ở trong nước tam quốc sát là một cái phi thường tốt chơi mister cờ bài trò chơi lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài các loại mister trò chơi đối với người chơi tới nói vậy có rất mạnh lực hấp dẫn nhưng tam quốc sát đối với nước ngoài người chơi tới nói không có lực hấp dẫn gì dù sao văn hóa không khí khác biệt về phần cái khác mister trò chơi vậy không có thể trở thành âu mỹ người sử dụng nhất định phải mua ma trận mắt kính lý do dù sao những trò chơi này đều không phải là cái gì bạo trò chơi lực ảnh hưởng phi thường có hạn đối với trần mạch mà nói muốn từ phần cứng bên trên bỏ công sức là không thể nào ma trận mắt kính tại phần cứng bên trên không có thua cho hai sệ đã rất tốt nếu như muốn tiến một bước khuyết trương ma trận mắt kính tại âu mỹ thị trường số định mức lời nói trần mạch cần một cái so tam quốc sát càng thích hợp nước ngoài thị trường bạo khoản mister trò chơi hoặc là rất nhiều khoản chương 809, t h ế giới bộ kệ mân Khi nghỉ xuân qua đi, công việc xuân công qua tại h theo ư ờ n ngày cũng g trở đó đ về quý o Rất n h ề về u quê quán tuổi từ trở trẻ những người mang lại đế đô kêu xuân trong lúc đó đến hàng、ma、trận、Mát、kính, không ma mắt có h ỉ c là thể r ê n tụ ộ i người dẫn tới công ty mình. Tại mang thậm mình. dẫn công xuân trong theo, ít ty t chí h có lúc có đó, cùng hưởng ma trận mắt kính chỉ có cùng ở quê hương bằng hữu thân thích mà bây giờ cái phạm vi này thì là mở rộng đến đồng sự cùng làm việc mới tốt bạn bên trong ma trận mắt kính nhiệt độ vẫn như c ũ là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi có càng ngày càng nhiều người tại thân thích bằng hữu đồng sự đồng học bọn người thay nhau an lợi phía dưới đã có chút chống đỡ không chế trụ nổi dụ hoặc muốn mình mua được chơi một xuống loại này hoàn toàn mới trí năng thiết bị chính đang từng b ư ớ c địa thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến mọi người sinh hoạt lấy cực nhanh tốc độ khuyết chương lấy trần mạch vậy đã chuẩn bị xong năm đầu nghiên cứu phát minh kế hoạch thứ một trò chơi liền là nhằm vào ma trận mắt kính độc chiếm mister trò chơi đây là một cái lấy trần mạch kiếp trước kinh điển trò chơi làm bảng ốc cũng gia nhập rất nhiều ma đổi nội dung Mr. trò chơi thế giới bộ k ẹ mận tên tiếng anh bộ k ẹ mận hơn về phần tại sao muốn lựa chọn trò chơi này đâu bởi vì a z u r e cùng Mr. trò chơi tinh túy đều ở chỗ đi ra ngoài cũng chính là bộ k ẹ mận go bên trong chỗ cường điệu đi cùng a z u r e khác biệt Mr. trò chơi càng thêm chú trọng là hư thực kết hợp thông qua trò chơi thanh nguyên một phiến khu vực cho liên tiếp để các người chơi tại trong hiện thực v ậ y sinh ra gặp nhau mặc dù trần mạch vì ma trận mắt kính đẩy ra tam q u ố c sát cùng nhảy nhảy một cái loại trò chơi này nhưng chúng nó chủ yếu mắt là hướng người chơi biểu hiện ra mister hư thực kết hợp đặc điểm càng nhiều là một loại huyết kỹ tỷ như tam q u ố c sát mister bản tam q u ố c sát đối với lá bài cùng dc trò chơi tới nói không huyễn hình tượng là nó nhất điểm sáng trói nhưng là nếu như cùng vờ giờ trò chơi so sánh đâu giả thiết hiện tại ra một cái vờ giờ bản tam q u ố c sát hoàn toàn có thể so mister bản tam q u ố c sát không huyễn gấp mười lần dù sao cabin trò chơi tính năng tại cái kia bày biện mister bản tam q u ố c sát nặng tại mặt rết nếu như là lưới rết lời nói cái kia làm mister thật không có chưa chắc có ưu thế gì cho nên trần mạch lựa chọn làm tam q u ố c sát cũng là hy vọng các người chơi đều đi mặt rết đ ừ n g đi cùng trên mạng người xứng đôi tam q u ố c sát ủng hộ hai đến tám người tự do tổ hợp quy tắc tương đối đơn giản dễ vào tay đặc điểm đều có thể nói là phi thường thích hợp mister trò chơi nhưng là giống cờ tướng cờ vây cùng với khác cờ bài loại hình tuy nói cũng có thể làm mister trò chơi nhưng hiệu quả cũng sẽ không giống tam quốc sát tốt như vậy bởi vì loại này đánh cờ đại bộ phận điểm đều là một đối một chiến đấu với lại thi đấu tính cùng chuyên nghiệp tính so tam quốc sát mạnh hơn quá nhiều nếu như bốn năm cái bằng hữu cùng nhau chơi đ ù a vậy liền không có cách nào tiến cùng một cục chỉ có thể tháo gỡ ra hai hai đối chiến nếu như tổng số người là số lẻ lời nói nhiều xuất hiện vị bạn học kia liền cực kỳ l u n g túng với lại người chơi cùng người chơi ở giữa trình độ tranh l ệ n h quá lớn cũng có thể là để trò chơi đánh mất niềm vui thú lúc này ngược lại là mạng lưới bản có thể căn cứ tích điểm xứng đôi đối thủ càng có thể bảo chứng các người chơi trò chơi trải nghiệm cho nên cùng loại cờ bài trò chơi mặc dù cũng không tệ nhưng rất khó làm đến hư thực kết hợp nhiều lắm là liền là dùng đến trong hiện thực một cái bản mà thôi đại bộ phận điểm từng đôi từng đôi chiến cờ bài trò chơi đều rất khó nhanh chóng đưa đến vi rút tính khuyết tán hiệu quả cho nên trần mạch mới tôi chung quyết định thế giới bổ kẹ mẩn từ đề tài bên trên mà nói thế giới bổ kẹ mẩn cũng không hội toàn diện g ộ n g hơn bổ kẹ mầng o mà là hội gia nhập càng nhiều tinh linh sùng vật chủng loại tại trần mạch kết trước bổ kẹ mầng o thành công là được lợi tại rất nhiều năm y ế t tích lũy chạy theo khắp lại đến một đời lại một đời máy chủ trò chơi vì cái s u y a di này tích lũy đại lượng người chơi cho nên tại bổ kẹ mầng go thượng tuyến mới bắt đầu rất đa tình nghi ngờ phấn đều cảm động đến rơi nước mắt nhưng là tại thế giới song song bên trong các người chơi nhưng không có loại này tình hoài nhìn thấy một cái đ i ệ p chủ hoặc là siêu mộng vậy sẽ không hiểu cái đồ chơi này đến cùng chân quý cỡ nào làm ạ nỉm tới xào nóng im ngược lại cũng không phải không được vấn đề là cái kia cái thời gian quá lâu trần mạch căn bản chờ không nổi trí năng mắt kính ở giữa cạnh tranh kịch liệt như vậy ra một bộ ạ nỉm liền có thể lập tức lựa t r ả i rộng toàn cầu sao không phải đặc biệt hiện thực húng chi trần mạch hiện trong tay có không ít im không cần thiết không phải chấp nhất tại bộ kẹm mần go bên trong nội dung c h ỉ ít hiện tại có thể dùng tại thế giới bộ kẹm mẩn lôi cuốn hoặc đã từng lôi cuốn íp liền có mấy cái tờ làn vsc zombie âm dương sư đi ạp đ lô liên minh huyền thoại ovih o a super mazio đa xào ô những trò chơi này bên trong toàn đều có đại lượng có thể cung cấp sử dụng tinh linh tài liệu tỉ như đậu hà lan xạ thủ bà bảo, bảo đại quả dứa bà bảo, bảo kẹm mò bà bảo, bảo mini thành lũy cuba bà bảo, bảo cống thoát nước tủi vương bà bảo, bảo các loại thống chi trần mạch còn có toàn bộ ạ g i ờ r u ộ t thế giới phải biết vớt g ó t ổ cờ giáp cũng là có tiểu s ù n g vật đối chiến cách chơi cái kia một đống kỳ kỳ quái quái đồ chơi toàn đều có thể chuyển lại đây thậm chí liền phờ lạp v i b e r m a i n ẹ cờ giáp tớ lờ dù nào ép bạ tôn nơ loại trò chơi này cũng có thể ra liên động tinh linh tỉ như phờ lạp v i b e r khối lập phương nhân bảo bảo sờ ti vờ cái chảo bảo bảo loại hình theo lặt góc v s tới một cái theo tiếng người bảo bảo hoa đẹp không nhìn đương nhiên nếu như những nội dung này toàn bộ cộng lại cái kia toàn bộ tinh linh kho số lượng đoán chừng muốn bạo tạc nhưng vẫn là câu nói kia đều có tài liệu ngoại trừ bộ kệ mần go bên trong tinh linh cần toàn bộ làm lại bên ngoài cái khác tài liệu tất cả đều là có sẵn sửa đổi một chút liền có thể dùng với lại cũng không cần cái thứ nhất phiên bản liền thanh toàn bộ thế giới bộ kệ mẩn tồn kho mở rộng đến rất lớn trình độ đằng sau một nhóm một nhóm địa bước phát triển mới tinh linh là được íp không đủ vậy liền cầm càng nhiều y tới đụng lại cùng tất cả lôi đỉnh trò chơi trên bình đài trò chơi tới cái liên động không lo không có nhiệt độ mà cách chơi phương diện lời nói vẫn như cũng là lấy bộ kẹ mần go làm chủ yếu cách chơi nhưng vậy hội gia nhập một chút cái khác gá giờ trò chơi tỉ như ỉnh dẹt, nội dung nói cách khác thế giới ấp bổ kẹ mẩn hạch tâm cách chơi là tinh linh sủng vật thu thập tinh linh sủng vật dưỡng thành tinh linh sủng vật đối chiến đạo quán tranh đoạt các loại đây cũng là thế giới ấ ổ kẹ mẩn trở thành siêu bạo khoản mister trò chơi hạch tâm sức cạnh tranh chỗ đại lượng đỉnh cấp im đắp lên cùng thế giới hiện thực mạo xưng điểm ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại mức độ lớn nhất bao trùm tất cả sử dụng trí năng mắt kính đám người thậm chí cái khác trò chơi thương muốn sân trại thế giới pổ kem mẫn vậy rất khó bởi vì làm căn bản không có nhiều như vậy im với lại đang chơi pháp không có khá lớn sáng tạo tình huống mới dưới sau du lịch hí vậy không có khả năng siêu việt thế giới pổ kem mẫn ra tay trước ưu thế s á n g ý đại khái định ra đến từ về sau liền làm một chút cụ thể mảnh thiết kế khái niệm bản thảo cũng không khó viết bởi vì thế giới bổ kẹ mẩn cách chơi đã phi thường thành thục cần thiết xoắn suýt vấn đề chủ yếu tại hai cái phương diện đầu tiên là thống nhất hoa phong cân nhắc hiếu chiến đấu đặc hiệu biểu hiện tận khả năng địa cho người chơi cung cấp tốt nhất m r thị giác hiệu quả thứ hai là làm tốt như thế số lượng đông đảo tinh linh lẫn nhau ở giữa trị số cân bằng cùng toàn bộ chiến đấu hệ thống dây trắng thế giới bộ kẹm ân mình tra cứu google không thấy tên tiếng anh nên để dạng trên chương tám trăm m ư ơ i máy xúc âm lại viết xong thiết kế khái niệm bản thảo liền là thường ngày mở hội vòng ở đây tuyệt đại đa số người đã đoán được bảy tám phần trần mạch phí hết khí lực lớn như vậy đẩy ma trận mắt kính khẳng định phải tiếp tục vì nó khai phát tốt hơn mister trò chơi duy nhất nghi vấn là đến cùng cái gì mới là tốt hơn mister trò chơi đâu lúc trước rất nhiều người đối với Mr. trò chơi lý giải còn chủ yếu là tập trung ở hư thực kết hợp hình tượng biểu hiện phương diện này đều tại đoán có phải hay không là Mr. bản tất lẽ ở dù nào ép b à tô h n nơ hoặc là kiến tạo đối chiến loại trò chơi hơn hết tô cẩn du cùng tiền côn bọn họ đã sớm thanh loại này suy đoán cho phủ định dù sao những trò chơi này không đủ manh động cái khác nhà thiết kế vậy như thế có thể làm ra đến trần mạch khẳng định sẽ không đích thân đi làm khi nhìn đến thế giới bổ kém ẩn thiết kế khái niệm bản thảo về sau tất cả mọi người đều sửng sốt một chút lập tức rất nhanh liền ý thức được trò chơi này cùng trước đó mister trò chơi châu khác biệt muốn các người chơi đi đường trò chơi đến trong hiện thực các cái địa phương đi tìm kiếm tinh linh bắt về sau còn có thể dùng tinh linh đối chiến rất có ý tứ à, nói đúng là đây là một cái tại trong thế giới hiện thực bắt sùng vật trò chơi còn có đạo quán thiết lập cái này chút đạo quán là thế nào định chúng ta trải nghiệm tiệm có thể hay không là cái đạo quán khẳng định đúng không hẳn là một cái lớn nhất đạo con a chiếu nói như vậy cái kia trải nghiệm tiệm phụ cận chẳng phải là hẳn là toàn soát n g ư bức nhất tiểu tinh linh dù sao nơi này nên tính là trong thế giới a phải dùng bên trên chúng ta cho đến bây giờ toàn bộ im cửa hàng trường nhưng thật là đại thủ b ư c a cái này cơm ngội x à o cái này mẹ nó quả thực là dùng máy xúc hâm lại a hâm lại làm sao vậy ta cảm thấy các người chơi hẳn là hội cực kỳ ưa thích loại này hâm lại khẳng định hội biểu thị ân thật là thơm nhưng là cụ thể thiết lập là thế nào đâu đại bộ phận điểm người chơi đều là học sinh hoặc là dân đi làm không có nhiều thời gian như vậy đi khắp nơi đi nếu có tinh linh chỉ soát tại ma đô vậy có phải hay không nói ta muốn đi máy bay đi qua bát nhìn thấy cái này thiết kế khái niệm bản thảo về sau mọi người đều rất kích động dù sao cái này là trước kia chưa từng xuất hiện qua trò chơi loại hình cách chơi cực kỳ mới lạ mặc dù có chút mạo hiểm nhưng hiển nhiên đáng giá thử một lần trọng yếu nhất là trò chơi này hội thanh t r ư ớ c đó tất cả lôi đ ỉ n h giải trí xuất phẩm trò chơi y toàn đều cho bắt đầu xuyên đối với những lôi đ ỉ n h trò chơi đó đám f a n hâm mộ tới nói liền xem như hâm lại đó cũng là thành ý bạo tạc hâm lại đoán chừng rất nhiều người nhìn thấy tờ l ắ n vsc zombie v ồ cờ g i ạ p cùng đi ạ t ờ lô những trò chơi này nguyên tố thời điểm hội kìm lòng không được địa hoài niệm lên mất đi thời gian a từng cái tràn ngập sức tưởng tượng thế giới trò chơi bên trong cái kia chút khốc u y ễ n sinh vật đều xuyên qua đến trong hiện thực mỗi người đều có cơ hội tìm tới bọn chúng bắt được bọn chúng sau đó kể vai chiến đấu đi tranh đoạt từng cái trong hiện thực đạo tràng cùng cùng thành thị các người chơi đi chiến đấu n g ắ m lại đều cực kỳ kích thích ra trần mạch nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói mọi người trước bình tĩnh một cái mặc dù trò chơi này nhìn rất đơn giản nhưng trên thực tế vẫn còn có chút khá là phiền toái địa phương một cái là hình tượng biểu hiện một cái là kỹ càng quy tắc còn có liền là đông đảo tinh linh chiến đấu hệ thống và trị số cân bằng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 trong chiến đấu cũng muốn bắt chung quanh chướng ngại vật để các tinh linh đang chiến đấu lúc tránh đi cái này chút chướng ngại vật làm cho cả tràng diện càng thêm chân thực kỹ càng quy tắc phương diện đồng dạng cần phải căn cứ trước mắt toàn cục theo làm ra rất nhiều hạn chế tính quy định t ỷ như tuyệt đại đa số người chơi khẳng định không có tinh lực đi khắp thế giới bắt sủ vật bọn họ phạm vi hoạt động chỉ là tập trung ở một cái nào đó thành thị chúng ta muốn cân nhắc tận lực để mỗi tòa thành thị hoặc khu vực đều nắm chắc lượng tương đối đầy đủ tinh linh nếu không một ít thành thị người chơi cả một đời đều bắt không được một ít cường lực tinh linh vậy liền cực kỳ hô cha nhưng là cũng phải cấp một chút khu vực đặc biệt nhất định hy hữu đổi mới xuất tỉ như tại quảng trường cửa hàng bọn người lưu khu tụ tập mới hội soát ra một ít hy hữu tinh linh cổ vũ người chơi tụ tập tại tuyến hạ thông qua thế giới bổ kẹm mẩn sinh ra xã giao ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thậm chí có thể cân nhắc tại khác biệt khí hậu khu vực để vào khác biệt tinh linh tỉ như phương bắc khu vực có đặc biệt chặt mạn đờ phương nam khu vực có đặc biệt sở cửa lệ dạng này rất nhiều người tại du lịch hoặc là đi công tác thời điểm liền có thể thuận tiện bắt được khi địa đặc thù tinh linh tính là một loại kỷ niệm đương nhiên loại này đặc thù tinh linh khẳng định không thể quá mạnh càng nhiều là một loại kỷ niệm ý nghĩa muốn nắm giữ tốt cân bằng còn có liền là một chút hoạt động điểm tinh linh điểm n à y sinh mới cùng đạo tràng thiết kế nhất định phải nhằm vào toàn thế giới bản đồ tiến hành quy hoạch không thể ngẫu nhiên hơn hết cũng may có thể thông qua thiết lập để trí tuệ nhân tạo đi hoàn thành công việc chủ yếu đạo trang muốn lựa chọn một chút tương đối đặc sắc tiêu chí tính kiến trúc tuyển tại nhân khẩu khu tụ tập đồng thời càng dày đặc khu vực đạo quán thực lực càng mạnh ban thưởng càng tốt đạo quán cũng muốn điểm đẳng cấp t h như tại đế đô lời nói lôi đình giải trí mới tổng bộ đạo quán khẳng định là mạnh nhất đạo quán là toàn bộ thế giới chiến lược nhất game thủ hàng đầu mới có thể chiếm hữu còn có liền hay là xác thực bảo đảm người chơi an toàn không thể ảnh hưởng bình thường hoạt động xã hội giống cục cảnh sát bệnh viện loại địa phương này cũng không cần thả cái gì tinh linh hoặc là đạo cụ điểm đại trên đường cái cũng không cần loạn soát tinh linh m u ố n thủy chung cam đoan các người chơi tại chúng ta cho phép phạm vi bên trong hoạt động ta cũng không hy vọng hôm nào làm ra cái tin tức lớn đến kết quả thế giới bổ kẻ mẩn bị phong xát chân mạch dừng một chút sau đó nói cuối cùng liền là tinh linh ở giữa chiến đấu hệ thống và trị số cân bằng cái này tiền côn tới quan tâm đi nói ngắn gọn có mấy đầu nguyên tắc đầu tiên là tinh linh phân loại căn cứ chủng loại có thể chia tiểu động vật g i á thú loài rồng nguyên tố phi hành vong linh máy móc các loại căn cứ năng lực có thể chia lửa nước băng điện độc nham thạch siêu năng lực các loại khác biệt tinh linh ở giữa có lẫn nhau khắt chế quan hệ mỗi cái tinh linh sẽ có đặc biệt kỹ năng cùng phương thức chiến đấu tiếp theo là tinh linh dưỡng thành hệ thống tinh linh có thể bồi dưỡng không ngừng tiến hóa cùng tăng lên tỉ như Hi -Hi h i hữu hắc long bảo bảo có khả năng sẽ trưởng thành vì tử vong trí dực hoặc là cá chép vương tiến hóa thành dải giả đồ có chút tinh linh bản thân rất yếu nhưng tiến hóa về sau liền sẽ trở nên siêu cường còn có chính là ta cho tất cả tinh linh đều phân chia sở thuộc ím. thế giới bổ kẹ mẩn chủ thể nội dung lấy bổ kẹ mẩn bà bối cùng ạ dở dột làm chủ về sau mới là cái khác ý m nội dung tinh linh chiến l ư ợ c vậy muốn cân nhắc tốt nhất các cái trò chơi bình quân một cái làm đến công bằng cao cấp nhất mấy cái kia tinh linh khẳng định là tới từ game khác nhau tiền côn một mặt mẫu bức cửa hàng trường, cái này cũng quá phức hàng này à. trường, Trần tạp quá đi mỗi người đều có mình phụ trách bộ phận thống nhất hòa phòng thay đổi nhỏ quy tắc vì mỗi cái tinh linh chế tác đặc biệt kỹ năng động tác chế tác kỹ càng tinh linh đồ giám quy hoạch thế giới bản đồ các loại nhất là thế giới bản đồ quy hoạch tuy nói là từ trí tuệ nhân tạo tới căn cứ phép tính hoàn thành nhưng vẫn là muốn dùng nhân công tiến hành xét duyệt thậm chí trần mạch mình cũng phải nhìn một cái nếu như xuất hiện cái gì mặt trái tin tức lời nói đối trò chơi hội sinh ra phi thường không thể không ảnh hưởng cho nên vẫn là phải cẩn thận vì bên trên kỳ thật đối với trước mắt đại đa số trò chơi đại hán mà nói mitter trò chơi khai phát không có bất kỳ cái gì độ khó cho dù có chút khá là phiền toái địa phương vậy rất tốt vượt qua dù sao những trò chơi này vật dẫn là trí năng mắt kính bị giới hạn phần cứng trên cơ bản có thể nhìn thành là mang theo xiềng xích khiêu vũ trạng thái cho nên sang ý cũng liền lộ ra càng chân quý tuy nói mister trò chơi xem như lập tức điểm nóng nhưng rất nhiều công ty game cũng không có thanh quá nhiều lực chú ý phóng tới phương diện này chủ yếu là cảm thấy siêu bạo khoản mister trò chơi sẽ không như thế mau ra hiện tuy nói trí năng mắt kính đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ phát triển nhưng dù sao mister trò chơi có rất nhiều hạn chế tại chỉnh thể hình tượng biểu hiện bên trên liền dc mở đầu đều muốn kém chớ nói chi là cùng vờ giờ dựng lên về phần bạo khoản mister trò chơi rất nhiều nhà thiết kế thậm chí không tưởng tượng ra được nó đến cùng hội là cái dạng gì tại thế giới bốc b kèm ẩn nghiên cứu phát minh đồng thời liên quan tới trò chơi này video vậy tại đồng bộ quay t r ụ p bên trong cùng dĩ vãng khác biệt là lần này video đem áp dụng chân nhân cờ g ờ phương thức tận khả năng vì các người chơi b ả y biện ra lấy giả loạn chân hiệu quả cái kia chút các loại tinh linh vậy đem hội lấy nhất mô phỏng cảm ứng hd hình thái xuất hiện tại thế giới bổ kẻ mẩn bên trong cho các người chơi hiện lên hiện ánh sáng quái lục ly thế giới bổ kẻ mẩn về phần trong trò chơi thực cảnh hình tượng lại so với cờ gờ kém một chút nhưng vậy không kém nơi nào nếu như là cao phối bản thanh xuân bản liền tam quốc sát đều không chạy nổi chớ nói chi là thế giới bổ kẻ mẩn phổ thông bản ma trận mắt kính ngược lại là có thể chạy chỉ hơn hết sẽ ở đặc hiệu cùng họa chất phương diện điều thấp rất nhiều lần này video sẽ tại toàn cầu rất nhiều khu vực đồng bộ quay trụt trong nước âu mỹ nghe hồng hội đại lượng áp dụng toàn thế giới các nơi mang tính tiêu chí kiến trúc tận khả năng địa dương hiện dân bản xứ văn nội hàm từ đó biểu đạt ra một cái phi thường rõ ràng khái niệm đây là một cái toàn thế giới cùng nhau chơi đùa trò chơi đây là một cái tất đem l ử a trải rộng toàn thế giới trò chơi mỗi người đều hội mang theo ma trận mắt kính sướng hưởng thế giới bộ kẹ mần cùng thế giới hiện thực sen lẫn hoàn toàn mới trải nghiệm ma trận mắt kính bán rất tốt chu giang bình vậy không có nhàn rỗi một bên tại hải ngoại các loại tuyên truyền một bên vì ma trận mắt kính khai phát các loại phần mềm cùng hệ thống bên trên ưu hóa nội dung đây là đánh lâu dài chu giang bình làm nhiều năm như vậy điện thoại h i ệ n nhiên là am hiểu sâu đạo này đang bận thu được một đầu trần mạch tin tức nhìn h ồ n g thư chu giang bình tạm thời thả tay xuống bên trong làm việc mở ra h ồ n g thư phát hiện trần mạch phát tới một cái video video không dài hết thể chỉ có hơn ba phút đồng hồ nhưng chu giang bình xem hết về sau lại trực tiếp đứng lên cho trần mạch gọi cái video thỉnh cầu thế nào tuyên truyền video nhìn sao trần mạch đang ngồi ở trải nghiệm tiệm bên trong cười ha hả hỏi nói chu giang bình gật đầu nhìn đây là mới trò chơi tuyên truyền video đúng cảm giác thế nào chu giang bình có chút kích động nói t ố t cái này video đập rất không tệ c h ỉ ít cái trò chơi này khái niệm phi thường mới lạ hảo hảo tuyên truyền lời nói hẳn là một cái phi thường tốt điểm vào coi như cách chơi làm không được trong video biểu hiện ra như vậy phong phú t r â n mạch cười cười cách chơi so trong video biểu hiện ra nhưng phong phú nhiều lôi đình giải trí lúc nào làm qua tiêu đề đảng sự t ì n h Cho chơi thực tế chơi chỉ lại so với tuyên truyền trong video chơi rất hay đương nhiên ngoại trừ hình tượng hội hơi rút lại một chút xíu bên ngoài dù sao hiện tại trình độ kỹ thuật không có cách nào ủng hộ chúng ta làm đến một trăm phần trăm hoàn toàn mô phòng cảm ứng vậy cũng rất lợi hại a với lại lần này giống như thanh lôi đỉnh trò chơi đại vip toàn đều đã vận dụng trần tổng ngưỡng nhưng thật là đủ ý tứ chu giang bình cảm k h á i nói trần mạch nói ra đã cảm thấy ok vậy ta liền chuẩn bị t h a n h video thả ra đến lúc đó lôi đỉnh trò chơi bình đ ạ i còn có các đại diễn đàn đều hội đại lực mở rộng các ngươi bên kia vậy phối hợp một chút bao quát ma trận mắt kính website game các đại online sở to quảng cáo vị thương phẩm tuyên truyền trang các loại vậy toàn đều thay đổi tương quan tài liệu ta sẽ tìm chuyên gia phát cho các ngươi quảng cáo bộ nhớ kỹ kiểm tra và nhận tất cả công việc quảng cáo đều là đồng bộ bắt đầu hải ngoại thị trường cũng là như thế đồng bộ đổi mới nhiều lời nói phiên bản với lại lần này tuyên truyền chủ yếu là mặt hướng hải ngoại người chơi dù sao chúng ta là muốn vì ma trận mắt kính khai thác quốc tế thị trường chu giang bình gật đầu t ố t không có vấn đề ta cái này đi an bài mặc dù thế giới bốc ổ k ẻ m ẩ n trò chơi còn không có chính thức nghiên cứu phát minh hoàn thành nhưng tiến độ rất nhanh hiện tại dùng video tới thêm nhiệt vừa v ạ n rất nhanh trong ngoài nước các người chơi phát hiện một cái gọi là thế giới bổ kẹm mẩn trò chơi tài liệu quảng cáo cơ hồ là phô thiên cái địa địa địa chiếm cứ bọn họ tầm mắt lôi đình trò chơi trên bình đài có ma trận mắt kính trên nọ phỉ c ả web s i t e có các đại mua sắm trên web s i t e có rất nhiều khoa học kỹ thuật trang web trò chơi trên web s i t e vậy có trần mạch còn không có chính thức thả ra video hiện tại vẫn là cùng các người chơi làm trò bí hiểm giai đoạn bất quá ngoại trừ video bên ngoài vậy có cái khác đủ loại tài liệu quảng cáo so như áp phích hoặc là một chút video đoán ngắn những tài liệu này đều cho cực kỳ hàm xúc cực kỳ mịt mờ rất nhiều người đều xem không hiểu là có ý gì chỉ có thể dựa vào đoán t ỷ như nào đó trương tuyên truyền áp phích tại nào đó t ỏ a thành thị quảng trường cực kỳ bao nhiêu tuổi người tại vui vẻ địa bốn phía chạy còn có người tại cùng nhìn nhau phảng phất đang tiến hành một loại nào đó thi đua tương đối kỳ quái là những người tuổi trẻ này bên người đều đi theo một cái màu đen kéo ảnh cái này chút kéo ảnh hình dạng khác nhau động tác khác nhau đại khái có thể nhìn ra một ít kéo ảnh hình dáng là động vật nhưng càng nhiều liền nhìn không ra những tài liệu này tựa như là từng cái bí ẩn các người chơi đều biết đây là một trò chơi nhưng lại không đoán ra được nó đến cùng là thuộc về cái nào thiết bị vậy không đoán ra được đây rốt cuộc là cái dạng gì một trò chơi rất nhiều nước ngoài người chơi phát hiện Ma trận mắt kính tại hải ngoại mua sắm trên web thương phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỹ một ma mắt chiếm mẩn, tham trang. nửa quan trận tại trên thương tình thể tỉ tại thiệu trận trò thế trò tư thiết thiệu. kính ngoại hình nhiều hơn một nửa nội dung đều là tại giới thiệu ma trận mắt kính cùng đình bình ngược kẻ hải sách hội chơi hệ, hoặc chơi lại giới lôi đài giới liệu, giới đều súc web bổ cụ Cơ có độc áp và là là bị số xảy ra bất ngờ tuyên truyền để cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy ngạc nhiên trần mạch phí lớn như vậy kỉnh tuyên truyền mình trò chơi nhưng thật là không thế nào phổ biến a để trần mạch coi trọng như vậy trò chơi đến cùng là trò chơi gì đâu l i ê n ở ngươi chơi nhóm nhao nhao thảo luận nghi hoặc đạt đến đỉnh phong thời điểm chân mạch thả ra thế giới bổ kẻ mẩn video chương tám trăm m ư ơ i hai tuyên truyền video các người chơi mang vô cùng hiếu kỳ tâm tình ấn mở thế giới bổ kẻ mẩn tuyên truyền video tại thư giãn mà hơi có vẻ thần bí bờ gm bên trong màn ảnh lướt qua rừng rậm núi tuyết mưa lâm hải dương tại viễn cảnh cùng gần cảnh sen lẫn tràng cảnh bên trong phảng phất mơ hồ có thể thấy được từng cái tinh linh c á i bóng cái này chút tràng cảnh đều phi thường chân thực hẳn là thực đập hình tượng mà giấu ở tràng cảnh bên trong các tinh linh thì l ạ như ẩn như hiện có chút ẩn thân tại cây cối đùi cỏ đằng sau có chút ẩn tàng trong mê vụ có chút từ màn ảnh trước phi tốc lướt qua chỉ để lại kỳ lạ trường ấn cùng hư ảnh t r â m thấp mà rõ ràng lời buộc bạch vang lên kinh người số lượng sinh vật bắt đầu xuất hiện ở địa cầu các cái địa phương hiếu kỳ mọi người đang lấy trước đó chưa từng có tình thế kéo dài mới phát hiện cái này chút thần bí mà mê người tinh linh được xưng là b ả o bối tổ kẹt mần màn ảnh nhất c h u y ệ n trang cảnh bên trong các tinh linh nhao nhao lộ ra chân dung bọn chúng hình thể khác nhau nhan s ắ c khác nhau có chút trong rừng có chút ở trong nước có chút ở trên bầu trời bay lên cái này chút tinh linh xem xét liền là hoàn toàn hư cấu sinh vật bởi vì vì chúng nó vẻ ngoài cùng đã biết bất luận cái gì giống loài đều hoàn toàn khác biệt dù cho có cùng hiện thực giống loài tương tự chủng loại cẩn thận quan sát lời nói vậy hội phát hiện đặc biệt đặc điểm cái này chút tinh linh nhìn có chút manh có chút u y nhưng lại cùng toàn bộ hoàn cảnh phi thường phù hợp địa hòa làm một thể bởi vì vì tất cả tinh linh trên thân tài chất đều phi thường tinh tế tỉ mỉ nhìn tựa như chân thực tồn tại sinh vật như thế cái này chút mỗi người đều mang đặc sắc các tinh linh tại khác biệt tràng cảnh bên trong vui sướng hoạt động có trong rừng r ầ m chạy có tại trong hải dương với vùng có tại băng thiên tuyết địa bên trong tiến lên hư ả o cùng hiện thực kết hợp hoàn mỹ hình tượng để rất nhiều người đều cảm giác phi thường ngọc ảo Bảo bối hiện đang ở tại h ế giới, đang t chúng ta chung quanh huyện thế tinh linh, lan tràn. Tồn tưởng trong giới ta tại ở đế i tới mỗi người bên người. núi ta nhất tràng t chúng chuyển, cảnh còn cùng ảnh không bên Màn lần này cảnh không còn là rừng rậm u y là t ít tới dạng này ít ai lui tới nơi, mà là ai lui đô ổ i Tại thành trong thành thị tràng cảnh.、Tại、đế đ một cái đầu mang ma trận mắt kính m ộ i tử đối mặt màn ảnh nhìn về phía phương xa ma trận mắt kính bên trên xuất hiện một chuỗi phức tạp đồ hình mà m ộ i tử trên mặt v y dương lên dáng tươi cười tại nang phía trước một cái mua sắm trong sân rộng chỗ rất nhiều mang theo m à trận mắt kính người đều đang nhìn lấy một tòa nghệ thuật pho tượng m ộ i tử đi vào đám người hậu phương tại nàng trong tầm mắt pho tượng này bên trên có đặc thù tiêu ký nàng tay phải tại tầm mắt trước nhẹ nhàng xẹt qua điêu hướng phía trên mâm tròn tùy theo chuyển động từng cái vật phẩm ảo hướng nàng bay tới bị toàn đều bỏ vào trong túi mà ở trong đó có một cái tinh linh t r ứ n g biểu hiện đang tại ấp trứng màn ảnh nhất c h u y ể n đi tới ma đô đông phương minh châu bên cạnh nhân vật vậy hoán đổi đến một cái đầu tóc n g ắ n xuất khí tiểu ca tại hắn trong tầm mắt tinh linh chứng đã nứt ra từ bên trong nhảy ra một bé đáng yêu tiểu hát long đang tại vỗ vội cánh muốn bay đến không trung tiểu ca phi thường kinh hỉ muốn thử đưa tay đi sở con này tiểu hát long kết quả tiểu hát long bay thẳng mà bắt đầu đối với hắn phun ra một ngụm hòa diễm tiểu ca giật nảy mình nhưng lập tức hiểu ý một người tiếp đó màn ảnh lại chuyển tới cái khác các quốc gia từng cái quen thuộc tiêu chí kiến trúc tại trong v i d e o nhao nhao hiện lên hiện tượng nữ thần tự do phèo tháp sát, trường thành quảng trường đỏ tháp nghiêng tỷ xạ tượng chúa kỳ tổ cứu thế ả dập tháp khách sạn trừ cái đó ra còn có rất nhiều công viên quảng trường cùng các bằng hữu tụ hội trường chỗ cái này chút đối với rất nhiều người đã phi thường biết rõ tiêu chí kiến trúc lại bởi vì các tinh linh xuất hiện mà sinh ra một loại không hiểu mới mẻ cảm giác tại đủ loại địa phương các tinh linh lấy đủ loại phương thức xuất hiện tại trong video một cái xinh đẹp mội tử đang tại chạy bộ một cái ngốc xuẩn thờ l ạ m tí bật đi theo nàng đằng sau bay lên còn thỉnh thoảng địa hội quẳng xuống đất một người học sinh tại trong tiệm sách đọc sách ở trước mặt hắn trên mặt bàn một cái đ ầ u hà lan xạ thủ bảo bảo đang tại nhàm chán địa khắp nơi loạn nôn đ ầ u hà lan dân đi làm lái xe chắn trên đường thành lũy bảo bảo tại tay lái phụ bên trên một lại biến thành trạm canh gác vị hình thái một lại biến thành xe tăng hình thái còn phát ra tất tất tất thanh âm quảng trường suối phun bên cạnh hai cái mang theo ma trận mắt kính người chơi đang tiến hành tinh linh đối chiến bên cạnh mang theo m à trận mắt kính mọi người thì là tại nhao nhao vây xem c ô n g thoát nước t u ổ i vương bảo bảo cùng dòng phun lửa đánh cho chính kích liệt t u ổ i vương bảo bảo mở ra cổ tợ mò muốn cắn được dòng phun lửa mà dòng phun lửa thì là linh hoạt mà di động lấy còn đang không ngừng địa phun ra hỏa diễm tiến hành đánh trả nhiều lông nhược hỏa t u ổ i vương bảo bảo bị thiêu đến trên mặt đất thẳng lan l ộ t hơn hết tốt ở bên cạnh liền có một cái suối phun t u ổ i vương bảo bảo nhảy vào suối phun trở ra lại là một đầu hảo hán suối phun một bên khác một cái màu lam hải mã đang tại bơi lội một cái tiểu ca xuất kỳ bất ý địa vung r a đại sư cầu thành công bắt được nào đó cỡ lớn cửa hàng trung ương trên đất trống có một cái lập thể giả lập đạo quán tiêu chí rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ chính tại khiêu chiến nơi đầy quán chủ một cái tóc vàng ngội tử thành công đánh bại quán chủ nàng giả lập hình tượng và người chơi tư liệu lập tức hóa thành giả lập dòng số liệu bên trên truyền đến đạo quán thượng d ư ớ i mặt trở thành mới quán chủ quảng trường thời đại một cái m ộ i tử chính mang theo mình tinh linh tại đi dạo đột nhiên ma trận mắt kính bên trên xuất hiện một nhóm bắt mắt nhắc nhở tin tức mà quảng trường thời đại chung quanh vô số màn hình lớn vậy đồng thời biến t r ố n g không phía trên bắt đầu biểu hiện đếm ngược nhắc nhở tin tức chỉ có một cái tinh linh hư ảnh cùng một cái đơn giản tin tức đánh bại mẹ thọ vô số người chơi bắt đầu hướng về quảng trường thời đại chạy như điên m ộ i tử vậy tranh thủ thời gian đi theo biển người bên trong phi nước đại đi vào quảng trường thời đại trung ương tại ngay phía trước không trung mẹ thỏ quanh quẩn trên không chung bay múa phía dưới các người chơi thì là phái ra từng cái tinh linh hướng nó khởi xướng tiến công cái này chút tinh linh thủ đoạn công kích khác nhau có phong lửa điện các loại nguyên tố thậm chí còn có đậu hà lan xạ thủ thành lũy bảo bảo loại này công kích từ xa tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng đếm ngược vậy tại từng giây từng phút trôi qua tất cả mọi người đều đang hoan hô hò hét tại đếm ngược một giây sau cùng một cái toàn thân mang theo vô số dòng điện t i ệ t chu bay vọt lên t h u n g h ă n g địa vọt tới mẹ t h ỏ không trung trong nháy mắt buộc phát ra một đoàn chói mắt lôi đỉnh nhìn xem trống không màn hình cùng không có vật gì bầu trời đêm tất cả các người chơi đều nắm chặt s o n g q u y ề n khẩn trương địa đang mong đợi lúc này không trung xuất hiện một nhóm cực đại chữ mỹ thuật mẹ t h ỏ bắt thành công toàn bộ quảng trường trong nháy mắt bạo phát ra như tiếng sấm bản tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tất cả mọi người đều mang theo ma trận mắt kính nhảy c â n hoan hô đi thăm dò đi phát hiện đi bắt đi thế giới bổ c ạ n mẩn bên trong tìm tới thuộc về ngươi bà bối màn ảnh nhanh t r o n g kéo cao cho đến địa cầu tại toàn bộ vũ trụ tinh không bên trong viễn cảnh trong video vậy xuất hiện trò chơi tên thế giới bổ c ạ n mẩn phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ ô l i o n mạ trịt gans ma trận mắt kính độc chiếm chương 813, m a trận mắt kính độc chiếm thế giới bổ c ạ n mẩn là tại toàn cầu phạm vi bên trong đồng bộ thả ra phối hợp trước đó đã cho đủ lo lắng tuyên truyền thế công trong nháy mắt liền đưa tới các người chơi nhiệt liệt thảo luận nhất là tại hải ngoại mặc dù nhạc huệ cùng ma trận mắt kính là không có danh khí gì nhãn hiệu nhưng lôi đình giải trí lực ảnh hưởng nhưng là rất lớn p h í a đuôi ma trận mắt kính độc chiếm đầu này càng là bị ma trận mắt kính rắn rắn chắc chắc địa đánh cái quảng cáo cứng đến nỗi không thể lại cứng rắn loại kia cực kỳ nhiều người chơi thế mới biết nguyên trước khi đến tuyên truyền lâu như vậy mới trò chơi là một cái mister trò chơi a tuy nói đối với trò chơi cụ thể cách chơi còn không rõ ràng lắm nhưng vẹn vẹn thông qua tuyên truyền video các người chơi vậy đã mơ hồ đoán được trò chơi này hạch tâm cách chơi và vui sướng chỗ ở trong ngoài nước diễn đàn game bên trên liên quan tới thế giới bổ kẹ mẩn thảo luận trong nháy mắt đồ bản nhiệt độ nóng n ả y loại này nóng n ả y không chỉ là bởi vì trò chơi này là lôi đình giải trí tại mở rộng trò chơi càng là bởi vì nó là cho đến trước mắt tuyên truyền nhiều nhất cách chơi rất phong phú giá tâm vậy lớn nhất mít tơ trò chơi mượn trước mắt trí năng mắt kính đầu gió mà r Trò chơi cũng bị coi bị l tương lai trong một thời gian ngắn trò chơi phát triển Tuy thấy đại bình nhưng bất kể nói thế nào, Mr. Trò rất việt thoại, bất thế Trò tất nhiên hội phát triển thành đặc biệt loại hình, tại trò trong một tỉnh người nhưng chơi chơi chơi chơi gian ngắn nhánh. nói điện cùng bình nói nào, nhiên hình, ngành nghề bên lai loại mới chi mọi siêu đại đại, hội chiêm nơi. Mr. Mr. cảm Mà khó DC đặc kể đều cứ ở người chơi nhóm cùng nhà thiết kế nhóm cũng đang thảo luận m r trò chơi cao dai hình thái lúc thế giới bổ kẽm ẩn xuất hiện hiển nhiên cho mọi người cung cấp một loại hoàn toàn mới mạch suy nghĩ cùng khả năng trong nước các ngươi nhìn thế giới bổ kẹ mẩn video sao trần mạch muốn cho ma trận mắt kính phóng đại chiêu ma trận mắt kính ở trong nước mấy hồ đã là một nhà độc đại còn muốn tiếp tục đẩy độc chiếm mister trò chơi đần đây nhất định là vì phát triển quốc tế thị trường a ngươi không thấy video là nhiều lời nói toàn cầu đồng bộ a trò chơi này muốn ra cửa đi đường ta một cái trạch nam rất muốn nói quái dày ngốc trò chơi này căn bản cũng không phải là cho như ngươi loại này người chơi chuẩn bị như n g ư ơ i loại này c h o ở liền thành thành thật thật chơi vờ giờ là được rồi mitter là cho ma trận mắt kính người sử dụng chuẩn bị là để mọi người ở bên ngoài tại cửa hàng tại bằng hữu tụ hội thời điểm cũng có thể chơi đến cùng hiện thực mật thiết tương quan mitter trò chơi ta cảm thấy ở nước ngoài hẳn là hội rất lửa dù sao thói quen sinh hoạt không giống nhau dạng rất nhiều người nước ngoài là thích vô cùng ngoài trời hoạt động loại trò chơi này hẳn là chính hợp bọn họ khẩu vị a trong nước vậy có rất nhiều người cần a Thì như đi làm trên như ư đi đ làm ờ n điện n g g đi tàu ầ một ngồi xe b u cực kỳ nhằm chán, tuần cùng hoặc là cuối bộ n g hữu đi chỉnh hợp lôi đình giải trí đại bộ phận điểm lôi quấn i m m i s t e r trò chơi ta tại bên trong thấy được gaza dốt đặc xáo ô theo là tốt vú s thậm chí còn chứng kiến ở dù nào é bạ tôn nơ bên trong cái chảo cái này cũng biến thành tinh linh tuy nói có một ít tinh linh hoàn toàn chưa thấy qua nhưng vậy cảm giác cực kỳ đáng yêu nha thì như cuối cùng cái kia gọi là mẹ thỏ sinh vật còn có cái kia hội phát điện màu vàng tuyết cuối cùng một màn phóng tới quảng trường thời đại cũng là cho đủ mặt mũi a nha dù sao lôi đình giải trí đã là quốc tế hóa trò chơi thương khai phát trò chơi mặt hướng toàn thế giới cũng là rất bình thường mà ta tương đối quan tâm là trò chơi thực cảnh thật có thể làm được tuyên truyền trong video hiệu quả sao ta có thể tùy thời nhìn thấy ta tinh linh cùng ở bên cạnh ta sao nếu như có thể lời nói đó còn là rất thú vị từ trình độ kỹ thuật đi lên nói hẳn là không cái gì độ khó trước mắt đã có cùng loại mister trò chơi xuất hiện chỉ hơn hết từ quy mô cùng cách chơi bên trên đều kém xa thế giới bổ kém mẩn vì cái gì trò chơi này chỉ trên ma trận mắt kính mới có thể chơi vậy mà không có hai sệ mắt kính phiên bản không thể tưởng tượng nổi là h a sệ mắt kính không nỡ đưa tiền vẫn là ma trận mắt kính cho quá nhiều tiền nói thật ta còn là lần đầu tiên nghe nói ma trận mắt kính cái này nhãn hiệu phổ cập khoa học một cái ma trận mắt kính xem như trước mắt sức cạnh tranh không sai trí năng mắt kính nhãn hiệu dựa theo người sử dụng thuyết pháp khối lượng cũng không tệ lắm với lại định giá so h a sệ mắt kính tiện nghi À, đúng liên quan tới vì cái gì nó có thể được hưởng thế giới bổ kẹm m n là bởi vì cái này mắt kính trên cơ bản có thể nhìn thành là lôi đình giải trí cùng nguyên hán hợp tác nghiên cứu phát minh thậm chí s e gen còn tự thân cho cái này mắt kính làm thiết kế thì ra là thế ma trận mắt kính cùng s ở hủy không sai biệt lắm tương đương với s e gen mình thân con trai thiết bị vậy l i ề n không khó lý giải bất quá ta vẫn cảm thấy rất khó chịu bởi vì ta đã có hai sệ mắt kiếng không muốn dùng tiền lại mua một cái thế giới b ổ kẽm ẩn l i ề n không có bản điện thoại di động sao hiển nhiên không có đừng có nằm ngộng thế giới bổ kem mận video không chỉ có là để toàn thế giới người chơi đều đang chăm chú thế giới bổ kem mận trò chơi này vậy mang kèm theo ma trận mắt kính phát hỏa một thanh trước đó rất nhiều nước ngoài người chơi đều không có bất kỳ cái gì muốn mua ma trận mắt kính ý nghĩ nhưng lúc nghe cái đồ chơi này đem hội độc chiếm thế giới bổ kem mận về sau rất nhiều có tiền thổ hào vậy cân nhắc vào tay một đài đương nhiên bởi vì làm một cái video liền để số lớn người chơi mua ma trận mắt kính không quá hiện thực nhưng ít ra bọn họ đều biết chút tiến mua sắm trang web đi xem một chút m à trận mắt kính phối trí giới thiệu xem hết về sau rất nhiều người cảm thấy cái này mắt kính quả thật không tệ a cao phối bản cùng hãy s ệ mắt kính không sai biệt lắm mặt khác hai cái phiên bản thì là chủ trả giá cách ưu thế với lại bởi vì ngay từ đầu thiết kế thời điểm liền b ấ t đi được quay phim công năng điều chỉnh phối trí cho nên giá cả vậy tương ứng địa thấp xuống một chút từ mua sắm trên website đánh giá đến xem mua cái này m ắ t kính người mua nhóm vậy vẫn tương đối hài lòng các phương diện đều không có gì không may rất nhiều người nội tâm đều đã bắt đầu buông lỏng một chút lôi đình giải trí tử trung f a n hâm mộ đương nhiên là không nói hai lời liền mua ngồi lợi trò chơi đem bán tuy nói còn không biết trò chơi đến cùng như thế nào nhưng nhiều như vậy y liên động đã cho thế giới bổ kẹm mẩn nâng đến địa vị rất cao đưa bên trên còn có rất nhiều người tại quan sát muốn lợi trò chơi đi ra về sau nhìn thấy được hay không chơi rồi quyết định phải chăng muốn vào tay ma trận mắt kính thế giới bộ cái mẩn tuyên truyền thế công để rất đa trí có thể mắt kính phần cứng thương đều có chút hoảng cực kỳ hiển nhiên trò chơi này có một cái rất trọng yếu mắt liền là mở rộng ma trận mắt kính khuyết trương thị trường số định mức nếu không trò chơi này đại khái có thể làm thành tất cả trí năng mắt kính đều có thể chơi phiên bản còn làm lớn ra người chơi quần thể có thể kiếm càng nhiều tiền chẳng phải là đắc ý đã lôi đình giải trí có thể cắn răng một cái thanh ô leon mạ c h i p s g e lát loại này quảng cáo đều cho viết ra vậy hiển nhiên hay là kiếm chuyện cái khác trí năng mắt kính công ty lại đi tìm lôi đình giải trí nói chuyện hợp tác đoan chừng cũng là muốn múi dính đầy cho nhưng là nghiên cứu phát minh cùng loại trò chơi phi thường không thực tế bởi vì thế giới bổ kẽ mẩn có toàn bộ lôi đình giải trí toàn bộ lôi cuốn íp làm trèo trống ở thế giới phạm vi bên trong có số lớn f a n hâm mộ cơ sở tại liền trò chơi này cách chơi đều không rõ ràng tình hung dưới coi như khai phát c ả n h phẩm trò chơi lại có thể khai phá thành bộ r ă n gì g cũng chỉ có thể là các loại trò chơi thượng tuyến kỳ vọng nó sẽ không quá phát hỏa chương tám trăm mười bốn đế ngược n ba cuối tháng đế đô thời tiết đã tiết trời ấm lại mặc dù cùng trong nước đại bộ phận điểm phương bắc thành thị như thế đế đô cũng không có xuân thu hai mùa nhưng tốt xấu hàng năm có như vậy mấy ngày có thể trải nghiệm một cái xuân n h o á n hoa khai thích hợp đi ra ngoài cảm giác điều kiện tiên quyết là không có phá phong thế giới bổ kẽ mẩn sắp chính thức thượng tuyến đối với các người chơi tới nói đúng lúc là mùa xuân lại thêm một cái đi ra ngoài lý do với lại cái này quý tương đối tốt địa phương là trung nhật hàn mỹ âu cái này chút chủ yếu thị trường trên cơ bản đều ở vào thích hợp lúc ra cửa kỳ nam bán cầu chủ yếu quốc gia cùng khu vực tức sẽ tiến vào mùa thu thời tiết vậy còn có thể đương nhiên xích đạo phụ cận khu vực dù sao lâu dài đều nóng như vậy không có kém trải qua trong khoảng thời gian này tuyên truyền cùng t h ê m nhiệt rất nhiều mua ma trận mắt kính các người chơi đã bách không kịp đối đãi địa muốn trải nghiệm cái này hoàn toàn mới mister trò chơi từ trí năng mắt kính đem bán đến hiện trong đoạn thời gian này loại này hoàn toàn mới có thể mặc mang trí năng sản phẩm tại toàn thế giới đều tạo thành một cỗ dậy sóng một mặt là áp dụng đám người càng ngày càng nhiều khác một mặt là nhằm vào loại thiết bị này ứng dụng cùng khai phát vậy càng ngày càng nhiều càng lúc càng thâm nhập đi tại các thành phố lớn đầu đường nhất là cửa hàng bọn người lưu dày đặc người trẻ tuổi tương đối nhiều khu vực khắp nơi đều có thể nhìn thấy mang theo trí năng mắt kính người lấy người trẻ tuổi cảm giác nhiều nhưng vậy có rất nhiều đứa trẻ hoặc là trung niên nhân mang theo tại ma trận mắt kính kéo theo phía dưới tuyệt đại đa số trí năng mắt kính đều đóng lại mắt kính quay phim cùng trực tiếp các loại công năng mắt kính bên trên ca m e ra chỉ dùng tại thu thập người chơi trong tầm mắt tin tức cho nên không mang trí năng mắt kính mọi người đối với trí năng mắt kính phải t r a n g hội xâm phạm tư ấn lo lắng vậy dần dần trừ khử nhìn thấy mang theo trí năng mắt kính người đi lên bắt chuyện phần lớn người vậy hội lấy càng khoan dung hơn tâm tính đối mặt với lại trí năng mắt kính cũng cho rất nhiều người xa lạ bắt chuyện lấy cớ đang đợi xe buýt tại cửa hàng nghỉ ngơi mua sắm xếp hàng thời điểm một chút mang theo trí năng mắt kính người chơi cũng có thể lẫn nhau ở giữa mở một ván tương đối đơn giản mister trò chơi dùng cho giết thời gian bất kể nói thế nào loại này hoàn toàn mới trí năng thiết bị đang tại dần dần đi vào mọi người sinh hoạt tựa như trước đó sở mát phôn phổ cập như thế tiện lợi lấy mọi người sinh hoạt cải biến mọi người cách sống lôi đỉnh giải trí mới tổng bộ ca o úc chỉnh thể cấu tạo đã hoàn toàn thành hình từ đằng xa đã có thể rõ ràng xem đến cái này cái khối cầu cực lớn cùng bốn phía còn c n lôi đỉnh kết cấu chỉ hơn hết nơi này vẫn là thi công khu vực cho nên không thể tiến vào nhưng là chung quanh nơi này trên đường phố ngược lại là tụ tập không ít người bọn họ toàn đều mang theo ma trận mắt kính một bên nói chuyện phiếm một bên chờ đợi cái gì lâm tuyết từ trên xe taxi xuống tới phát hiện chung quanh lại còn nhiều như vậy người vậy giật này mình ra、wow, làm sao nhiều người như vậy đây đều là đang đợi thế giới bổ k ạ n mẫn thượng tuyến người chơi sao y k ì đây không phải c h â u chắc cả h ắ n vậy mà vậy tại lâm tuyết vụng trộm địa sờ đến tiểu mập mạp phía sau thình lình địa đâm dưới tiểu mập mạp e o ra、wow. trâu chắc giật này mình nhìn lại lâm tuyết chính một mặt hỏng cười xem lấy hắn doa ta một hồi ngươi làm sao cũng tới châu chắc hỏi lâm tuyết ha ha một cười ngươi cái này không biết rõ còn cố hỏi à mới tổng bộ còn không có sửa sang x o n g đâu ngươi nói lại đây làm gì đương nhiên là chờ lấy bắt tiểu tinh linh a châu chắc nhìn một chút lâm tuyết mang theo ma trận mắt kính ân thỏa thỏa cũng là đệ vệ lộ tờ phiên bản ngươi vậy tại mở trực tiếp lâm tuyết hỏi châu chắc gật đầu xem ra hôm nay chúng ta muốn tiến hành một trận dẫn chương trình ở giữa chiến đấu tóm lại ta hy vọng ở chỗ này có thể bắt được một cái hồng long b o bảo người muốn bắt cái gì lâm tuyết nói ra ách đậu hà lan xạ thủ đi hoặc là p h ở lạp t h bật cũng được ta hy vọng đạt được một cái cùng mọi người họa phong đều không giống nhau dạng tinh linh châu trác tốt ta chúng ta cùng một chỗ cố lên nha tuy nói ma trận mắt kính tại bán phiên bản đều không có đủ quay phim công năng nhưng là một chút đại chủ truyền bá vẫn là có thể cầm tới để về lộ tợ phiên bản đương nhiên cái này chút nhưng quay chụp ma trận mắt kính khẳng định phải nghiêm ngặt hạn chế người sử dụng thân phận chỉ có cái kia chút đặc biệt cũ có sức ảnh hưởng đại chủ truyền bá mới có thể cầm tới dùng cho một ít đặc thù trực tiếp nhu cầu thì như trực tiếp thế giới bộ k ẻ mân loại này mister trò chơi cũng là cần dẫn chương trình nhóm đi mở trực tiếp tuyên truyền nhưng là bởi vì thiết bị đặc thù bốn cùng hiện thực hình tượng là lăn lộn cùng một chỗ cho nên chỉ có thể là nghiêm ngặt hạn chế dẫn chương trình nhóm tư cách chỉ có số ít đại chủ truyền bá mới có cái này quyền hạn sở dĩ rất nhiều người đều tụ tại lôi đình giải trí mới tổng bộ cũng là bởi vì bọn họ sớm biết được một chút xíu nội bộ tin tức liền làm một chút đặc biệt địa điểm hội đổi mới ra càng nhiều hy hữu tinh linh xuất hiện hy hữu đạo cụ tỷ lệ vậy hội biến nhiều đến tại cái gì là đặc biệt địa điểm đâu hiện nhiên lôi đình giải trí mới tổng bộ khẳng định là đặc thù địa điểm một trong tuy nói mọi người cũng không biết hội không hội thật ra hy hi hữu tinh linh nhưng ở thế giới bổ k ẻ mẩn mở phục đồng thời tới nơi này bắt tinh linh khẳng định là không sai cho nên còn có mười phút đồng hồ liền muốn chính thức mở phục nghe nói trò chơi này là toàn cầu cùng phục nói cách khác nếu như ngươi có rất n h i ề u bức tinh linh như vậy ngươi xuất ngoại chơi lời nói còn có thể đi đánh khi điệu đạo quán còn có thể cùng một đám ngoại quốc bạn bè cùng một chỗ chiến đấu đâu lâm tuyết một bên chờ lấy mở phục vừa cùng mưa đạn giới trò chuyện trò chơi hộ khách đầu đã sớm mở ra đạo loạn cho nên cảm thấy hứng thú các người chơi sớm liền đã sớm hạ tốt hộ khách đầu chờ lấy vừa mở phục liền trực tiếp bắt đầu chơi đúng lúc này lâm tuyết nhìn thấy phía trước trong tầm mắt một cái màu nâu lông tóc mọc ra l ộ thai thỏ có điểm giống là con sóc tiểu động vật chợt lóe lên ai ta hoa mắt sao lâm tuyết còn cho là mình nhìn lầm nhưng đầy bình phong mưa đạn nhắc nhở nàng không nhìn lầm vừa rồi liền là có thứ gì tránh khỏi mau nhìn trên trời không biết là ai hô một c u ố n họng lâm tuyết ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp bầu trời xa xa bên trong xuất hiện một cái to lớn lập thể chữ mỹ thuật đếm ngược 10 giờ không chỉ là lôi đình giải trí mới tổng bộ toàn thế giới những thành thị khác bên trong tiêu chí tính kiến trúc bên trên vậy đều xuất hiện mở phục chữ mỹ thuật đếm ngược chỉ cần người chơi tại phụ cận ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đương nhiên cái này chút đếm ngược là dùng mister kỹ thuật trực tiếp biểu hiện ở người chơi mắt kính bên trên căn cứ người chơi vị trí vị trí quyết định biểu hiện chữ mỹ thuật góc độ v ề phần toàn thế giới khác biệt khu vực có khi kém vấn đề h ạ t e v ở theo hắn đi thôi dù sao các quốc gia trên cơ bản đều là thời gian sử dụng khu thời gian cam đoan đều là cả điểm là được rồi không chỉ là đếm ngược cực kỳ nhiều người chơi phát hiện phụ cận giống như bắt đầu xuất hiện đủ loại tiểu tinh linh cái này chút tiểu tinh linh đều cực kỳ phân tán khả năng mấy trăm mét m mới có thể ngẫu nhiên gặp một cái còn giấu ở các loại công trình kiến trúc đằng sau hoặc là ở ngươi chơi nhìn thấy nó thời điểm liền nhanh như chấp chạy mất dạng hoa、wow, tốt có ý tứ cái kia còn có một cái vậy cũng có lâm tuyết tựa như là nhìn thấy đồ chơi đứa trẻ như thế nhìn cái nào đều mới mẻ với lại cái này chút tiểu tinh linh cũng không phải là chỉ tồn tại ở một người trong tầm mắt mà là căn cứ phép tính biểu hiện nói cách khác lâm tuyết cùng châu chắc đứng tại không cùng vị trí nhìn về phía cùng một con tiểu tinh linh lời nói đều sẽ thấy nó chương tám trăm mười lăm liền q u y ế tại định ngươi. là t trò chơi chính thức mở ăn vào trước chờ đợi các người chơi đã sôi trào ngẫu nhiên xuất hiện tiểu tinh linh nhóm tựa như là một loại nào đó báo trước như thế cho đủ thêm nhiệt cái này chút tiểu tinh linh tạm thời là không thể bắt bắt cũng không thể ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nhưng vẹn vẹn v ô bẩy một cái giả lập tinh linh cùng hiện thực tràng cảnh đem kết hợp thị giác hiệu quả vậy đã đầy đủ để các người chơi vui mừng ta đi cái kia giống như có một cái hồng long bà bảo châu chắc trợn cả mắt lên tiểu mập mạp ấp rúng ấp rúng địa chạy nơi xa hồng long bảo bảo chạy tới kết quả hồng long bảo bảo nhìn thấy hắn chạy lại đây vụ sáng cánh liền hướng càng xa s ô i bay nhanh như chấp địa không còn hình bóng a ta hồng long bảo bảo làm một cái chỗ ở châu c h ắ c thể năng vậy không ra sao vừa chạy hai bước liền thở hồng hộc chỉ có thể hai tay chống đầu gối từng ngụm từng ngụm địa thở mạnh lâm tuyết không khỏi khuyên nói tiểu bàn n ệ ngươi khác hưởng phí công phu bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu trò chơi đâu n g ư ơ i coi như đổi kịp hồng long bảo bảo lại có thể thế nào chẳng lẽ lại nhục thân bắt châu chắc vẫn là lưu luyến không rời xem lấy hồng long bảo bảo bay đi phương hướng đạo lý ta đều hiểu nhưng là khác như n g là mau nhìn muốn mở phục lâm tuyết chỉ chỉ trên trời đếm ngược cuối cùng một phút đồng hồ đếm ngược sáu mươi giây biến thành cự con số lớn theo cái số này bắt đầu không ngừng n g à y lên biến hóa tất cả mọi người vậy không tự chủ được địa cùng một chỗ hô hào 59, 58, 57 năm mươi chín năm mươi tám năm mươi bảy năm 4, 3, 2, 1. theo số lượng về không trên bầu trời phảng phất có vô số lộng lẫy pháo hoa nở rộ vô số thiểm thức điểm sáng tứ tán rơi xuống tất cả mọi người chung quanh ma trận mắt kính trong thai nghe cũng truyền tới làm cho người phân chấn bờ gm ờ ở cùng pháo hoa nở rộ âm thanh hiệu nương theo lấy đám người chung quanh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô để rất nhiều người đều hoảng hốt cảm thấy như là vượt năm nhiệt liệt ở địa cầu một chỗ khác bắc mỹ khu vực lúc này chính là buổi tối một màn này hiệu quả lộ ra càng thêm trói lọi nhiều màu tại thời khắc này toàn thế giới tất cả đang mong đợi thế giới bổ kẽ mẩn các người chơi đều tại thể biết cái này lịch sử tính một khác tụ tập trên quảng trường cùng một chút địa điểm trọng yếu các người chơi đều theo đám người gieo họ cho dù là trong nhà mình các người chơi vậy hội nghe lâu bên ngoài tiếng hoan hô mà hiểu ý một n g ư ờ i bất quá tuy nói chính thức m ở phục nhưng cực kỳ nhiều người chơi đối với rốt cuộc muốn chơi như thế nào trò chơi này vẫn là không hiểu ra sao châu chắc còn tại tâm tâm niệm niệm hắn hồng long bà bảo, bảo cho nên hiện tại mở phục ứng làm như thế nào b á t cũng không có cái gì nhắc nhở tin tức ca dạ vịt ta ứng phải đánh thế nào mở trò chơi này hiện tại mọi người đều đã học thông minh dù sao có quan hệ m à trận mắt kính vấn đề toàn đều hỏi dạ vịt là được trên cơ bản không có cái này cái trí tuệ nhân tạo không biết đồ vật dạ vịt trả lời ngươi đã ở trong đêm nếu như ngươi còn có nghi vấn lời nói cái kia liền mở ra bản đồ đã ở trong đêm châu c h ắ c có chút mộng lúc trước hắn tại hạ năm trò chơi sau s á c thực vận hành trò chơi chỉ hơn hết hệ thống chỉ là gợi ý một cái trò chơi mở phục thời gian liền tự động thối lui đến hậu trường đi cho nên châu c h ắ c vậy không có quá để ở trong lòng nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến có thể nhìn thấy không c h u n g đến ngược có thể nhìn thấy chạy khắp nơi tiểu tinh linh đây nhất định là đã lắp đặt thế giới bổ kẹm mẩn các người chơi mới có thể làm đến sự tình cho nên trò chơi này kỳ thật đã đang vận hành chúng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở tin tức ca châu chắc đều kinh ngạc loại này hào không cái gì tân thủ dẫn đạo trò chơi có thể nói là phi thường tùy hứng dựa theo dạ vịt nhắc nhở châu chắc mở ra ma trận mắt kính tự mang bản đồ lúc này mới phát hiện càng nhiều tin tức nguyên bản bản đồ liền là phổ thông bản đồ điện tử biểu hiện từng cái địa điểm có hướng dẫn công năng cũng có thể lục soát p h ụ cận cửa hàng loại hình nhưng là tại mở ra thế giới bốc ổ kẹm mẩn về sau ma trận mắt kính bên trong bản đồ điện tử lại chờ khách càng nhiều tin tức toàn đều dùng trò chơi phong cách đánh dấu tại trên bản đồ